Chương 67, tranh tài trong video truyền. Hàng Nội bọn hắn rời đi đấu trường, Sugar bên này bốn vị đội viên lại là đem Tô Cách cho vây lên. Bọn hắn đã nhìn ra, Tô Cách đối Lãng Bảy cũng không chỉ là lệ phép khách sáo, mà là thật có chút chú ý để ý ở bên trong, lập tức cũng lên hứng thú. Nói thế nào, bốn người nhìn qua Tô Cách, tùy tiện một cái mở miệng hỏi. Nói không cần phải nói mạnh, giữa bọn hắn An Y đã từ trên trận giao qua bên ngoài sân. Lãng Bảy vừa rồi đánh bại chính là Hoàng Triều. Tô Cách nói: "A, bốn người cùng kêu lên kinh ngạc." mà lại là linh phong, tô cách nói tiếp đi, ca, linh phong là cách nói thắng mà không mất điểm. ở đây ý nói là không có đầu người nào bị lọt vào tay đối thủ, mình không biết thuật ngữ tiếng việt là gì, không thể nào, bốn người miệng đều có chút không khép được. mặc dù hoàng triều chiến đội bọn hắn cũng không thế nào để vào mắt, nhưng cuối cùng tình tưởng chi này trong trường bắt cường đội thực lực, giống bọn hắn dạng này vững chắc ăn ý đội hình, tùy tiện làm loạn năm người tổ đội, dù là năm cái đều là cao tinh vương cường giả, đều chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn, nhưng là lãng bảy cũng liền cao ca cùng chu mặt có chút thực lực, cái khác đồng đội hồi hồi đều chẳng qua là lâm thời tìm đến góp đủ số. dạng này đội ngũ làm sao có thể đánh bại hoàng triều? hơn nữa còn là linh phong. này làm sao đánh? một người lẩm bẩm, không bằng trực tiếp hỏi bọn họ một chút. bên cạnh hắn nao nao miệng, hướng phía trước ra hiệu một chút. hoàng triều năm người lúc này cũng chính đủ rũ túi đầu chuẩn bị rời đi đấu trường. năm người ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu, đều tại túi đầu đi tới. dường như cảm nhận được sủ gờ năm người ánh mắt, hoàng triều năm người lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt nam vị về sau, lập tức đều dừng bước, một mặt khó xử. các ngươi đang làm cái gì nha? xu gỡ bên này Lương Thần nói chuyện trước. hắn ai đi cùng tên hắn cùng âm, liền gọi Lương Thần là Su Gờ chiến đội tốt. trước đó bốn người mang hàng nộ kia một ván cũng tại, dùng chính là một tay hoa một lan. Hoàng Triệu năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không biết vấn đề này nên trả lời thế nào, đánh như thế nào? nói thật bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần đâu, làm sao ván này liền bị đánh băng thành dạng này, lại bị đối thủ linh phong. Đây là bọn hắn bao lâu đều chưa từng gặp qua thảm bại rồi. Bây giờ lại là bị lãng bảy cái này, bọn hắn một lòng nghĩ nhục nhã đối thủ của người ta cho đánh tới. Chu Mộc Đồng là duy nhất biết trận này giao đấu vẫn là Trương Thừa Hạo cố ý làm tay chân an bài ra. Dưới mắt thật gọi rời lên tảng đá đập chân của mình. Kết thúc về sau Chu Mộc Đồng vẫn luôn không dám nói chuyện với Trương Thừa Hạo. Đoán chừng trong lòng của hắn kìm nén một ngọn núi lửa, rất sinh động bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát cái chủng loại kia. Nhưng là sủ gở mấy vị hiển nhiên không có cân nhắc nhiều như vậy. Lương Thần hỏi xong, năm người liền cùng một chỗ nhìn xem Hoàng Triều năm người, chủ yếu vẫn là nhìn xem Trương Thừa Hạo, dù sao hắn là đội trưởng. Trương Thừa Hạo rất khó khăn lắc đầu, sau đó mở miệng nói, "Ta cũng không biết." Bốn người khác lập tức cũng đi theo cái này, tiết tấu nhau nhau giao ngẩng đầu lên. "Có video sao?" Tô Cách hỏi. Bọn hắn câu lạc bộ tổ chức hoạt động, bình thường đều rất cường điệu chiến đội hẳn là đối mỗi một cuộc tranh tài tiến hành video, sau đó sau trận đấu phát lại, phát hiện vấn đề mà đối đại đề cao. Bất quá Hoàng Triều hôm nay ván này có thể xứng nhã. Năm người lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đều lắc đầu. "Được thôi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tô Cách Bất Đắc Dĩ nói. Hoàng chiều năm người cái sắc không hồn giống như rời đi, xú gơ bên này mấy vị lại là lòng ngứa ngáy khó nại. Tất cả mọi người là đặc biệt thích vương giả vinh diệu người, nghe được có dạng này không thể tưởng tượng nổi một ván đều hết sức tò mò là thế nào phát sinh. Dưới mắt hết lần này tới lần khác không nhìn thấy, quả thực để bọn hắn khó chịu. Ai nghĩ tâm nguyện của bọn hắn vậy mà rất nhanh liền đạt xong rồi. Tranh tài hôm nay buổi chiều trong trường vương giả trong diễn đàn xuất hiện trận đấu này video tiêu đề lên tràn đầy đối hoàng triều chiến đội xem thường nhưng là có thể linh phong chi này bắt cường đội cuối cùng vẫn là ở trường bên trong vương giả trong vòng nhắc lên sóng to gió lớn tiếp mời nhiệt độ nhanh chóng tăng trưởng phía dưới tràn đầy kích tình biện luận đồng học. có thể có trận đấu này video chỉ có thể là thi đấu song phương hoàng triều 5 người đều không có ghi chép coi như ghi chép cũng không có khả năng dạng này triều cáo thiên hạ kia dĩ nhiên chính là lãng bảy một phương thượng truyền nhưng là lãng bảy bên này Cao Ca cùng Chu mặt hai cái lao thành viên ở trường bên trong vương giả vòng không phải cái gì người sống, mọi người đều biết hai vị này kỳ thật không phải yêu làm náo động người, coi như hội kia bình thường cũng là vì có thể để cho Lãng Bảy hấp dẫn một chút ánh mắt, tuyển nhận một điểm thành viên mới, tỷ như vừa khai giảng thời gian dài bình công phòng chiến đánh thắng hoàng triều sau kia một đợt thao tác. Nhưng là lần này thông thiên cũng không có dạng này tuyên truyền tính chất, thậm chí loại trừ tiêu đề bên ngoài liền không có cái gì thực chất văn tự nội dung. Tô Cách khi nhìn đến video sau lưu ý một chút phát bài viết ID Phát hiện đều là hôm nay vừa mới đăng ký. Tại diễn đàn bận rộn mới vừa buổi sáng, lại là nhiệm vụ lại là tới, cuối cùng mới có có thể phát video tư cách, sau đó liền không kịp chờ đợi thả ra. Đợi đến nhìn chút hồi phục về sau, thân phận này liền rõ ràng hơn. Người ta căn bản là không có nghĩ đến phải giấu kỹ sao? Lâu thứ 7 liền tự giới thiệu mình, trong cục Kakka, học viện môi trường vòng khoa hệ năm thứ 3 triệu tiến nhiên. Muốn lên phân đồng học thêm ta trò chơi hảo hữu, ID Kinh Kỵ Chu. Tự giới thiệu cuối cùng triệu tiến nhiên tự tin như vậy viết. Sau đó ở phía dưới thảo luận bên trong tự nhiên là có một chút là nhằm vào A Kha. Trình độ cùng triệu tiến nhiên đồng cấp nhìn số liệu cảm thấy rất ưu tú, chân chính hội chơi, lại đều một chút nhìn ra ván này bên trong tô liệt cùng Dương Tiễn trọng yếu nhất, hậu nghệ đợt thứ hai giá khu đoàn thời gian chiến tranh đại triều cũng rất trọng yếu. Về phần A Kha, liên la tiến vào trong đám người cuồng đâm kỹ năng cùng công kích đi. Nếu không phải đồng đội chàng diện không chế được tốt, hắn gái này chui pháp cơ bản đều là có đi không về. Dương như thấy được những này cao chơi nhất trí cái nhìn về sau. Nguyên bản còn tại tích cực hồi thiếp triệu tiến nhiên dần dần biến mất, trong lâu thảo luận cũng rất nhanh không tại học viện ngôi trường vòng khoa hệ năm thứ 3 triệu tiến nhiên đồng học trên thân. Xu gở chiến đội lương thần cùng đi dừng bạch văn vũ lúc này ngày tại thư viện tự học, thu được nhà mình đồng đội gửi tới hệ chặt về sau, hai người tụ cùng một chỗ quan thanh âm đem cả trận đấu xem hết. Bởi vì là triệu tiến nhiên truyền lên, trên tài là hắn a kha chủ thị giác, toàn trường cũng không quy hoạch cùng tiết tấu mù lắc lư để trong lòng hai người nhả một lần, nhưng chính là mang theo dạng này đồng đội, lãng bậy thật linh phong hoàng triều nói thật cả chàng nhìn xem đến hai người ngược lại cũng không cảm thấy lãng bậy đặc biệt lợi hại, phản lại cảm thấy hoàng triều mấy vị ván này đặc biệt mê. Hoàng triều cái này đánh đến là cái gì? tranh tài cuối cùng là cưỡng ép bỏ dở. Sau khi xem xong lương thần nhịn không được lẩm bẩm, cũng bắt đầu có chút lý giải buổi sáng hoàng triều năm cái vì cái gì từng cái đều là một mặt xi ngốc, bọn hắn là thật không biết làm sao lại đánh thành như vậy đi. Một bên chuẩn bị đầy đủ, một bên vội vàng ứng đối, chính là như vậy đi thỉnh lính bên cạnh chuyển tới một thanh âm. Đem còn ôm lấy đầu ghé vào cùng một chiếc điện thoại lên Lương Thần cùng Bạch Văn Vũ giật nảy mình, cùng một chỗ ngẩn đầu nhìn đến, bọn hắn bên cạnh bàn đứng đấy cái bọn hắn cũng không nhận ra học sinh. Không có ý tứ vị này đánh nhiều đến hai người biểu thị ra một chút ấy nãy sau đó liền đeo bọc sách rời đi. Cái này ai nha? Lương Thần mở mịt. Không biết ta? Bạch Văn Vũ nói. Là đứng tại chúng ta bên cạnh nhìn hết à? Lương Thần nói quay đầu nhìn chung quanh, có chú ý tới bên này đồng học nghe được hắn cái này âm thanh nghi hoặc sau hướng hắn nhẹ gật đầu là năm nay ở lễ khai giảng Đại Tân sinh biểu càng có người thế mà nhận được người này đối với hai người nói sau đó hai người nhưng vẫn là tại mờ mịt Đại Tân sinh biểu đó cùng hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì a đứng tại bên cạnh bọn họ xem hết một ván tranh tài còn bất thình lình phát biểu một cái nhìn bất quá nói thật giống như rất có đạo lý nha chương một Tư tâm chương học tế thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất cứ như vậy kết thúc đối với Đông đảo chỉ là tùy tiện chơi đùa học sinh mà nói một vòng du cũng không phải cái gì đặc biệt khó chịu sự tình đào thải sau cười toe tué tuét cũng liền đi qua, mà những cái kia thái độ tương đối nghiêm túc chăm chú đội ngũ đều không đến mức một vòng liền bị đào thải, chỉ có hoàng triều chiến đội là duy nhất ngoại lệ. bất quá đối với lớn như vậy đông giang đại học tới nói, vương giả trường học tế thi đấu vòng tròn bất quá là làm số đông đảo học sinh câu lạc bộ hoạt động một trong. bất quá cùng cái khác câu lạc bộ tổ chức thi đấu sự tình có một cái đặc biệt lớn không giống, vương giả trường học tế thi đấu vòng tròn cũng không lấy viện hệ làm đơn vị đến tổ chức chọn phái đi đội ngũ. kể từ đó có lợi cũng có hại chỗ tốt là có thể để càng nhiều học sinh tự mình tham dự vào trong hoạt động đến bất lợi một mặt thì là bởi vì không có viện hệ loại đơn vị này đối với người đứng xem mà nói cũng sẽ không có có thể thay vào lực hấp dẫn Đông Giang Đại học Vương giả thi đấu vòng tròn chỉ là một đám kẻ yêu thích nhóm đóng cửa lại đến từ ngu không có viện hệ loại kia tập thể vinh dự cảm giác đối ngoài vòng tròn học sinh cũng liền không có nhiều lực hút cho nên ta cho rằng trường học tế thi đấu vòng tròn phát triển cho tới hôm nay là thời điểm làm ra một chút cải biến chúng ta nên cũng tham khảo như là câu lạc bộ đá bóng bóng rổ sắp bọn hắn thi đấu sự tình, lấy viện hệ làm đơn vị tổ chức thi đấu sự tình, để càng nhiều người có thể tham dự tiến cái này hoạt động, để càng nhiều người cảm thụ điện tử thi đấu mị lực cùng nhiệt tình, đồng thời cũng dùng cái khác thi đấu hạng mục đồng dạng, dùng cái này đến tăng cường các bạn học ngưng tụ tính. Đây là ta một điểm đề nghị. Trương Thừa Hạo một phen kích động khẳng khái phân trần sau liền ngồi xuống, toàn bộ trong phòng họp lại là lặng ngắt như tờ. Bản này bất quá là thủ vòng đấu sau khi hoàn thành. Xã đoàn nội bộ thông lệ cử hành một lần tổng kết hội ai nghĩ đến trương thừa hạo vậy mà vào lúc này đưa ra như thế một cái có biến cách tính đề nghị. Nhắc tới đề nghị nghe cũng không tệ. Nhưng vấn đề là hiện tại trường học tế thi đấu vòng tròn bắt đầu đều đánh xong một vòng, lúc này đột nhiên nói làm cải biến, thời cơ coi như nghiêm trọng không đúng à. Đạo lý đơn giản như vậy trương thừa hạo hội không rõ. Trương thừa hạo đương nhiên sẽ không. Bất quá vẫn là có câu lạc bộ cán bộ biết rõ còn cố hỏi. Không. Đề nghị này là không sai. Bất quá trương bộ trưởng ngươi nghĩ như thế nào đến ở thời điểm này đưa ra kiến nghị này rồi. Dù sao chúng ta cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn đã tiến hành xong một vòng nha. Hiện ở thời điểm này đưa ra là không tốt lắm, mọi người khả năng cũng sẽ cho là ta là bởi vì chính mình Hoàng Triều chiến đội bị đào thải, cho nên muốn thay đổi quy tắc cho mình một lần nữa chế tạo cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta hội đột lại vào lúc này đưa ra, xác thực cũng cùng Hoàng Triều bị đào thải có quan hệ. Trương Thừa hạo nói, bị đào thải, rất rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải ta cùng Hoàng triều liền đã kết thúc. Bất quá chúng ta còn có học kỳ kế, còn có hạ học kỳ sau, nhưng là, hạ hạ học kỳ sau. Trương Thừa Hạo nói đến đây lúc ngừng tạm, ánh mắt chuyển hướng một vị năm thứ tư câu lạc bộ tiền bối, Chu Sư huynh, mùa giải tiếp theo, ngươi cùng ngươi 615 chiến đội sẽ còn tham gia sao? Bị hỏi Chu Sư huynh đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức đáp, hẳn là sẽ không tham gia, học kỳ sau đội chúng ta có hai người tất cả an bài xong đơn vị làm việc thực tập, chúng ta khả năng cũng rất ít sẽ ở trong trường. Đây chính là Trương Thừa Hạo giống như là giới thiệu mọi người nhận biết Chu sư vinh đồng dạng đối mọi người tiếp tục nói, nếu như chúng ta không lập tức làm ra cải biến, như vậy rất có thể điều chỉnh, nhiều lắm là cũng chính là học kỳ sau. Nhưng là học kỳ sau, giống Chu sư vinh dạng này năm thứ tư sư vinh, sư Tỷ, khả năng rất nhiều người cũng không có cách nào lại tham gia cùng chúng ta tranh tài. Đối với bọn hắn mà nói, có thể đại biểu mình viện hệ hoặc là lớp, vì bạn học của mình cùng tập thể tranh thủ vinh dự cơ hội chỉ có như thế một lần. Cho nên ta cho rằng nếu như chúng ta có làm ra loại sửa đổi này kế hoạch cùng đánh coi là mời tại học kỳ này liền lập tức bắt đầu bắt đầu không để cho chúng ta bên người sư huynh sư tỷ cùng cơ hội như vậy sửa qua người trương thừa hạo lần này không có đặc biệt kích động nữ điệu bình tĩnh tự thuật xong cái nhìn của hắn trong phòng họp lại lần nữa trầm mặc trương thừa hạo thật là vì để cho đại học năm 4 sư huynh các sư tỷ không lưu tiếc nuối sao nói thật tất cả mọi người rất quen lấy bọn hắn đối trương thừa hạo hiểu rõ không ai cảm thấy hắn có ôn nhu như vậy Nhưng hết lần này tới lần khác đề nghị này là từ hắn nói ra được, mặc kệ hắn ra tại cái mục đích gì, cái này nguy trang, xác thực rất khó để cho người ta cự tuyệt. Đại học năm 4 Sư huynh, Sư Tỷ đều là câu lạc bộ tiền bối, đối mọi người chiếu cố bảo vệ, theo mọi người đồng dạng đều thích cái trò chơi này. Thật muốn tổ chức tranh tài như vậy, làm sao nhịn tâm để bọn hắn bởi vì đứng trước tốt nghiệp quý bận rộn mà bỏ lỡ đâu. Tất cả mọi người không nói chuyện, sau cùng ánh mắt rốt cục vẫn là rơi vào tô cách. Cái này còn tại năm thứ hai lúc liền đã trở thành bọn hắn câu lạc bộ hội trưởng trên thân người. Đề nghị rất tốt. Tô cách nhẹ gật đầu, đi theo thân, tham khảo cái khác câu lạc bộ đến tổ chức thi đấu sự tỉnh ta cũng có cân nhắc qua, nhưng là thừa hạo so ta cẩn thận, hắn nghĩ tới vật này nếu như không nắm chặt thời gian, chúng ta rất nhiều sư minh, sư tỷ khả năng liền không có cơ hội. Cho nên ta ủng hộ hắn đề nghị, chuyện này chúng ta tới cùng một chỗ cố gắng một chút như thế nào. Ta không có ý kiến. Mặc dù nói như vậy ta liền cần đi gần ngươi Ngồi tại Tô Cách bên người Bạch Văn Vũ vừa cười vừa nói, "Hắn là Tô Cách chiến đội đồng đội, đồng thời cũng là vương giả xã đoàn phó hội trưởng. Nhưng là tại viện hệ phương diện, Tô Cách là chịu trách nhiệm học viện tài chính hệ, mà hắn lại là học viện kiến trúc ngành kiến trúc. Thật muốn tổ chức lên dạng này thi đấu sự tình, hai người liền không khả năng lại là đồng đội." Mà thi trước đi dừng vị Bạch Văn Vũ, ở đây lên cần phải đi nhằm vào chính là bình thường sẽ đánh sạ thủ vị Tô Cách. Tô Cách nghe hắn nói như vậy sau cũng là cười một tiếng, dương mắt lại nhìn đi, Trong phòng họp rất nhiều người đều tại hai mặt nhìn nhau. Đều là đứng trước Tô cách giống như Bạch Văn Vũ tình huống, nguyên bản đồng đội, cứ như vậy liền muốn làm đối thủ. Có ý tứ. Hiện tại khẩn cầu ta tha cho ngươi một cái mạng còn kịp. Là thời điểm để ngươi cảm thụ một chút ta dưới chân những thi thể này sợ hãi. Ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi cũng không tiếp tục vạch ngươi sai lầm, mời ngươi tận khả năng vô hạn phóng đại những này ma bệnh đi. Trong chốc lát mọi người nhìn bây giờ đồng đội, tương lai khả năng là đối thủ các bằng hữu mở lên trò đùa. Trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên rất thân thiện, đối với những này đến tổ chức thi đấu chuyện lớn nhà hiển nhiên đều cũng không thế nào kháng cự. Sát thực vương giả xã đoàn hiện tại đã có rất tốt quy mô cùng cơ sở, nghĩ lại để cho càng nhiều thậm chí là không ngoạn trò chơi này người tham gia chú ý, đúng là cần muốn như vậy thi đấu chuyện. Nhìn tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền phải cẩn thận nghị một chút nên như thế nào thao tác nhà. Tô cách đợi mọi người náo loạn sau khi vừa cười vừa nói. Trường học bên kia vấn đề cũng không lớn. Các viện hệ, phải chăng tham gia Cái quyền lựa chọn này ta cảm thấy vẫn là phải giao cho viện hệ. Dựa vào. Không tham gia. Vậy ta không phải quý đến chúng ta phòng làm việc của viện trưởng cũng không thể. Ta cũng không tin cảm giác không động được hắn. Có người lập tức kêu lên. Bây giờ còn có một vấn đề là, đã bắt đầu trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn kết cuộc như thế nào a? Chương 2, khuyên lui lưu. Đông Lâm Vương giả cuộc. Tổ chức cái mới câu lạc bộ hoạt động không phải cái gì cơ mật. Tổng kết biết lái xong không bao lâu tin tức liền bắt đầu từ hội cường giả trong miệng tản Bất quá Hà Ngộ nghe nói lại là từ hắn học sinh chỗ công tác ca ca Hà Lương trong miệng nghe tới, tin tức tương đối vô cùng xác thực. Hắn không có dừng lại đôi đuôi trong tay, chỉ tiếp tục nghi hoặc mà hỏi thăm, không phải đã có so tài sao? Trường học tế thi đấu vòng tròn là học sinh tự phát tổ đội tham gia. Cái này Đông Lâm Vương Giả cuộc hội lấy viện hệ làm đơn vị đến báo danh tham gia. Hà Lương giải thích nói. Nha. Hà Ngộ lập tức minh bạch. Những hoạt động này cũng không phải đại học độc quyền, hắn lên trung học lúc trường học cũng có các loại học sinh tranh tài. Mặc dù không có viện hệ lại có lớp, đạo lý đều là giống nhau. Trường Học nhìn bên này vấn đề không lớn, hẳn là hội phê cho phép bọn họ lại tổ chức một cái dạng này thi đấu sự tình. Hà Lương nói: "Vậy bây giờ tranh tài đâu?" Hà Ngô hỏi: "Hai đầu cùng một chỗ tiến hành đi, tranh tài viện hệ làm đơn vị kỳ thật đội ngũ không đến mức quá nhiều. Trường Học chúng ta trước mắt tổng cộng là 18 cái học viện, hơn 50 cái chuyên nghiệp hệ Trước mắt còn không xác thực nhận là lấy học viện làm đơn vị vẫn là thuộc hạ chuyên nghiệp hệ làm đơn vị, tóm lại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể có hơn 50 cái đội ngũ." Chế độ thi đấu trước mắt còn không xác định, nhưng hẳn là sẽ không chiếm dụng qua nhiều thời gian. Hà Lương nói. Nha. Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên bản cũng không có quá hướng trong lòng đi, nhưng là đảo mắt liền lại ý thức được một vấn đề. Hiện tại những này tổ đội đồng đội, rất nhiều chưa chắc là một cái viện hệ A. Hà Ngộ nói. Hà Lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, phần lớn đều là thông qua câu lạc bộ kết bạn, ngược lại chưa chắc là một cái viện hệ. Khác đội Hà Ngộ cũng không xén vào, ngược lại là lập tức nghĩ đến bọn hắn lãng bậy. Lúc này trên điện thoại di động lật ra bọn hắn huệ chặt tiểu quân thể. Tiểu quân thể bây giờ đã có 5 người, bắt nguồn từ chiến thắng hoàng triều chiến đội về sau vào cái ngày đó cơm tối. Triệu Tiến nhiên mời khách, Lý Tư Kiệt không đến, 4 người cũng là trò chuyện vui vẻ. Triệu Tiến nhiên cũng không biết có phải hay không tại diễn đàn phát bài viết sau thấy được đám người đối với hắn A kha xem thường, rốt cục không còn kiêu ngạo như vậy tự mãn. Trong bữa tiệc biểu hiện tương đương kiêm tốn, vô ý nghe được còn có chiến đội quân thể, chủ động yêu cầu gia nhập. Cái này đương nhiên cũng sẽ không có người cự tuyệt. Bất quá chu mặt cảm thấy cũng không thể đem Lý Tư Kiệt như vậy lạnh nhạt, mời thời điểm liền ngay cả Lý Tư Kiệt cũng kéo một chút. Cuối cùng hai người liền đều gia nhập, bất quá muốn so lên triệu tiến nhiên nhập quần thể về sau sinh động, Lý Tư Kiệt lại cơ bản không chút nói chuyện qua. Lúc này lật ra tiểu quần thể, liền thấy mấy người cũng chính đang nghị luận đông lâm vương giả cùng sự tình. Chiến thắng Hoàng Triều dường như triệt để đốt lên triệu tiến nhiên đối vương giả vinh diệu nhiệt tình, đối với mới thi đấu sự tình hắn cũng biểu hiện ra tương đương nhiệt tình. Một mực không chút nói chuyện qua Lý Tư Kiệt lúc này cuối cùng lần thứ nhất nổi lên, đón đầu liền là một chậu nước lạnh dội đi, viện hệ thi đấu vậy sẽ phải chọn viện hệ bên trong mạnh nhất 5 người đi, ngươi kia trình độ cũng đừng thao phần này tâm a. Thôi đi, ngươi lại có thể tốt đi nơi nào? Triệu Tiến Nhiên chẳng thèm ngó tới. Từ từ ngày đó náo loạn một điểm mâu thuẫn về sau, Triệu Tiến Nhiên liền đối vị này ngày xưa dẫn hắn lên Vân Đại Ca không thế nào tôn trọng. Mấy ngày nay hai người cũng không còn chung cùng tiến lùi. Lý Tư Kiệt như cũ không đến theo mọi người hợp luyện. Triệu Tiến Nhiên lại là tích cực rất nhiều, mỗi ngày đúng giờ chuẩn chu xuất hiện, cũng không biết có phải hay không 3 phút nhiệt độ. Bị Triệu Tiến Nhiên phản đối một câu về sau, không chỉ lý tư kiện, ngay cả Cao Ca, Chu Mặt còn có đang chuẩn bị nói chuyện Hà Ngộ đều trầm mặc. Trong đám đó yên lặng như tờ một hồi lâu, Hà Ngộ yên lặng đem quần thể đóng lại. Thế nào, ngồi đối diện Hà Lương nhìn thần sắc hắn, một bên cho hắn gấp đồ ăn vừa nói. Làm Anh ruột hay, từ lúc Hà Ngộ tiến vào Đông Lâm Đại học về sau, mỗi tuần cùng một chỗ ăn bữa cơm đã là thành nhị người ngày thường. Không có gì Ta chính là nghĩ đến chúng ta lãng bậy cao ca học tỷ cũng là chúng ta hệ vật lý ta biết, nhưng chu mạ sư huynh đâu? Hà Ngộ nói. Cùng nhau chơi đùa lâu như vậy cũng không biết người ta ngày gì. Hà Lương nói. không quang chú ý hắn là tốt vị cùng am hiểu anh hùng. Hà Ngộ lực lung túng nói. Hắn ngày đó dương tiễn đánh đến không tệ. Hà Lương nói. Ngươi nhìn à nha. Ừm, gần nhất có chú ý một chút. Hà Lương nói. Kia, có chú ý cờ tờ lở tranh tại sao? Hà Ngộ hỏi. Cập nhật lờ mùa thu thi đấu tại bọn hắn khai giảng lúc bắt đầu thủ lân về sau mỗi tuần đều có tranh tài. Hà Ngộ tại chính mình cũng ngoạn lên vương giả vinh diệu về sau, tự nhiên cũng liền một lần nữa chú ý tới chức nghiệp tranh tài. Nhưng là ca đâu? Ngày đầu tiên nhà ăn lúc ăn cơm hai người cùng một chỗ nhìn một trận đúng lúc là Thiên chạy tranh tài. Từ sau lúc đó Kaka còn có hay không nhìn qua tranh tài? Hà Ngộ cho đến giờ phút này mới là lần đầu tiên hỏi. Có nhìn một chút? Hà Lương nói. Hà Ngộ cân nhắc từ ngữ, nghĩ đến làm sao phù hợp hỏi một chút Kaka cái nhìn. Kết quả Hà Lương bên này ngược lại là hỏi trước lên hắn, thiên trạch tranh tài ngươi có nhìn sao? A, Có a. Hà Ngộ đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo gật đầu. Ngươi thế nào cảm giác? Hà Lương hỏi. Cái này vốn là Hà Ngộ muốn hỏi vấn đề của Kaka, lại không nghĩ trước bị KK hỏi ngược lại. Vấn đề này đáp án, trên thực tế trong lòng của hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần, ngược lại không cần quá nhiều suy nghĩ. Há miệng nhân tiện nói, thiên trạch bây giờ nhìn dường như trung đan cùng xạ thủ hai cái công kích đội hạch tâm. Nhưng càng nhiều thời điểm, kỳ thật chỉ là quay chung quanh một cái điểm đang đánh. Thủ Luân nhìn là quay chung quanh xạ thủ tiến hành nhanh chóng phát dục, nhưng về sau mấy cục đều là quay chung quanh trung đan điểm đang đánh. Chu Tiến gia cát lượng bị đưa lên ban vị đã thành thường ngày, hắn hiện tại đấu pháp tướng so với trước kia cải biến rõ ràng. Anh hùng lựa chọn lấy cán tương cùng doanh chính chiếm đa số, mỗi trận đều có thể đánh ra kinh người C Ông kết đội. Ách. Thế nào? Người nói. Hà Lương nhìn Hà Nộ một chút rồi nói ra. Thu hoạch vấn đề y nguyên tồn tại. Đây cũng là trước kia ta cho rằng thiên trạch tồn tại một cái vấn đề lớn, thường xuyên là đem đối diện đánh cho tàn phế, lại không cách nào hoàn thành thu hoạch." Hà Ngộ nói. "Nhưng là bây giờ lại giống như không là vấn đề thật sao?" Hà Lương cười cười nói. "Đúng thế." Hà Ngộ gật đầu, tại đem đối phương đánh cho tàn phế nhất định phải về nước suối bổ sung trạng thái khoảng thời gian này, thiên trạch vận dụng cực kỳ đầy đủ, cơ hồ mỗi một đợt về sau đều sẽ cùng đối thủ kéo ra nhất định kinh tế chiến lệnh. Cùng Sơn quỷ chiến đội trận đấu kia đặc biệt rõ ràng đến mức tranh tài đến cuối cùng kết thúc người đương thời đầu so vậy mà chỉ có bốn một mà lại trong đó có ba người đầu đều là tại cuối cùng một đợt sông lên cao điểm lúc bộc phát nói cách khác thiên trạch tại cũng chưa hoàn thành nhiều ít đánh giết tình huống dưới liền xác lập ưu thế tuyệt đối cho nên nói bọn hắn tìm được giải quyết ngươi cái gọi là thiếu hụt biện pháp thật sao hà lương nói đúng thế hà ngộ có chút mất tự nhiên gật gật đầu chiếu hắn ý nghĩ trước kia phải giải quyết một vấn đề này cần người là ca ca của hắn cần chính là thiên trạch cho hà lương càng nhiều tín nhiệm để hắn thích khách anh hùng để hoàn thành những ngày thu hoạch. Nhưng là bây giờ, thiên trạch chiến đội không có có cần hà lương, cũng không hề dùng hàng nội chỗ thiết tưởng phương thức, bọn hắn dùng chính mình thủ đoạn tinh chuẩn vận doanh đền bù lên tổn thương kém một chút tiên giới. Tổn thương kém một chút, vậy liền để kinh tế lại dẫn trước một điểm. Bọn hắn bộ này đấu pháp hiện tại rất nhiều chiến đội đều đang nghiên cứu, đã có một cái tên gọi khuyên lui lưu. Hà lương nói tiếp, vương giả vinh diệu trung quy là một cái đẩy tháp trò chơi, mà không phải trò chơi giết người A Nhưng giết người cũng là chiến thắng thủ đoạn một trong không phải sao? Hà Ngộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kaka nói: Đấu pháp mà thôi, ai lại so với ai khác cao cấp hơn đâu? Có thể thắng được thắng lợi, liền là chính xác. Hà Lương cười khổ một cái. Hắn kỳ thật sớm nhìn ra Hà Ngộ tâm tư, nhìn ra hắn ngoạn lên vương giả vinh diệu sâu giấu ở trong lòng kia phần quyết tâm. Hắn cũng không hy vọng Hà Ngộ gánh vác lấy những này, thế nhưng là nhìn lại rất khó thuyết phục hắn. Nhưng là quay đầu ngấp lại, mình sao lại không phải đâu? Nếu không phải tâm có một phần chấp niệm, mình cần gì tại thiên trạch kiên trì 5 năm ý đồ đi chứng minh mình đâu? Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn thất bại. Nhất là tại hắn suất ngủ ngày mốt chọn lập tức đoạt được tổng quán quân, để hắn không thể không hoài nghi mình cho tới nay kiên trì có chính xác không. Có thể thắng được thắng lợi, liền là chính xác. Hắn một lần chính là như vậy nghĩ. Thế nhưng là hắn quên đi, từ trước đến nay liền không có 100% tuyệt đối thắng lợi, cho nên từ trước đến nay cũng không có 100% chính xác đấu pháp. Việc này căn bản là không quan hệ đúng sai, có chỉ là thắng bại. Mình là thua, thất bại. Nhưng là mình đấu pháp đâu? Bởi vậy liền bị toàn bộ phủ nhận sao? À không. Mình đấu pháp cũng không phải bách chiến không thắng, làm sao lại có thể dạng này hoàn toàn bị phủ định đâu. Cho nên thật chính là mình cho tới nay đều ở nói câu nói kia, là mình còn chưa đủ tốt. Nhưng là có người có lẽ sẽ làm được càng tốt hơn. Ăn cơm đi. Hà Lương đột nhiên bưng lên bát, cười híp mắt nói với Hà Ngộ. A, Hà Ngộ vô cùng ngạc nhiên. Hy vọng có thể nhìn thấy người giết người như ngoẽ thắng lợi. Hà Lương nói. Chứ ba, rời khỏi. Giết người như ngoẽ thắng lợi. Hà Ngộ nghe xong cũng là sửng sốt một hồi mới phản ứng được, đi theo liền bật cười, "Ta cũng không hoàn toàn là ý tứ này nha." "Ta minh bạch." Hà Lương nhẹ gật đầu. "Hắn cái này đệ đệ, tuổi tác cùng hắn kém đến nhưng thật ra là tương đối lớn, thế nhưng là hai huynh đệ giờ đặt chung một chỗ so sánh, trọn vẹn nhỏ hơn 6 tuổi đệ đệ nhìn lại giống như là càng thêm hiểu chuyện cái kia." Mình tại trước nghiệp trận 5 năm chấp nhất, có lẽ liền có không hiểu chuyện tuổi trẻ khinh cuồng ở bên trong, nhưng là hắn tin tưởng Hà Ngộ sẽ không cùng hắn đồng dạng để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mình nghĩ có phải hay không quá xa điểm. Trước nghiệp trận, trước mắt Hà Ngộ còn đang khổ luyện thao tác giai đoạn, khoảng cách cái kia đỉnh tiêm sân khấu còn rất xa rất xa đâu. Nhìn xem cố gắng đảo cơm Hà Ngộ, Hà Lương chính mình lắc đầu cười cười. Ăn cơm xong hai huynh đệ cáo biệt, trở về phòng ngủ trên đường Hà Ngộ lại lấy điện thoại cầm tay ra. Lãng bảy quần thể làm lạnh như thế sau khi, hiện tại lại khôi phục nói chuyện phiếm trạng thái, nói tiếp lên Đông Lâm Vương giả cuộc sự tình. Nghe nói Vương giả cuộc không thể nhanh như vậy cử hành, đại khái sẽ ở học kỳ nửa đoạn sau. Như vậy ta cố gắng luyện tập một chút, có phải hay không còn có cơ hội? Hà Ngộ lật ra quần thể thời điểm, nhìn thấy Triệu Tiến Nhiên đang nói, hắn bây giờ đối Vương giả nhiệt tình nhìn so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. đương nhiên, nhất định. Chu Mặc nói lấy tốt nói, lập tức cho Triệu Tiến Nhiên cổ vũ ủng hộ. Nói đến, đặt ở học kỳ nửa đoạn sau, khả năng chính là vì cho các viện hệ chút hiểu biết cùng tuyển bạt viện đội thời gian. Cao ca không giống Chu Mặc như thế sẽ đi bồi người nói tốt, phi thường cứng nhắc đem chủ đề rời đi. Cạnh tranh vẫn còn có chút kịch liệt ta. Chu Mạt phát ra cảm thán, Hàng Ngộ xem xét thời cơ này tốt, đội vàng rất tự nhiên xen vào một câu. Chu Mạt sư huynh cái nào hệ a? Máy tính. Chu Mạt đáp, bọn hắn học viện cao thủ rất nhiều. Cao Ca nói, vậy chúng ta học viện đâu? Chu Mạt chuyển hỏi Cao Ca, học bá tương đối nhiều. Cao Ca nói, đúng đúng đúng. Hàng Ngộ liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Đông Giang đại học vốn là hàng hiệu, Lý Học Viện càng là chứa danh, hội tụ đến từ cả nước các nơi học bá. Hà Ngộ nguyên vốn cũng là ưu tú nhà khác hải tử nhưng ở xâm nhập hiểu qua các bạn học thành tích sau liền chẳng khác người thường. đây vẫn chỉ là bọn hắn hệ vật lý, sắt vách ngành toán học nghe nói càng là từng cái ai quy cao, lại đầu kia hóa học hệ thì nhiều quá cả. hệ vật lý tương đối mà nói vốn là tam hệ ở trong tầm thứ nhất, bất quá năm nay không đồng dạng, làm đại tân sinh biểu, toàn trường nhất đẳng ưu tú tân sinh mặc tiện, năm nay liền xuất từ hệ vật lý, mà lại vừa vặn liền là Hà ngộ bạn cùng phòng, chiếu một chút thầy giáo giả thuyết pháp, nhân tài như vậy, bồi dưỡng hảo tựa, n lai liền là quốc bảo. Mặc tiện có phải hay không có thể thành quốc bảo hàng nội không rõ ràng, nhưng là liền hắn vì lãng bảy kéo người lúc tham viếng cùng năm cấp tân sinh đến xem, vương giả vinh diệu tại bọn hắn hệ thụ chúng cũng không thấp, cho nên người vương giả kia cao thủ nhiều không? Vấn đề này hàng nội trung quy vẫn là muốn hỏi. Hắn chỉ là mặt ngoài không giống triệu tiến nhiên như thế sốt ruột mà thôi, kỳ thật cũng rất chờ mong có càng nhiều tranh tài cơ hội. So học bá thiếu điểm, nhưng vẫn có một ít. Cao ca nói, nha, tiếp tục cố gắng, ngươi vẫn rất có cơ hội. Cao ca lúc này lại nói câu. Cùng một chỗ cố gắng. Triệu tiến nhiên ngảy ra kêu lên. Cố lên. Hà ngộ đáp lại. Ha ha. Lý Tư Kiệt tâm hồn bất tán giống như đột nhiên lại ra, lạnh lùng bay ra khỏi một câu. Người ý gì? Triệu tiến nhiên lập tức khó chịu. Không có gì. Lý Tư Kiệt nói như vậy. Có thể cái kia phần khinh thường sớm tại câu kia ha ha bên trong liền phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra. Có thể hết lần này tới lần khác liền cái này hai chữ, để cho người ta cũng không có chỗ chỉ trích. Nhưng là triệu tiến nhiên tức không nhịn nổi Hết lần này tới lần khác liền muốn so sánh cái này thật, chữ đều chẳng muốn đánh, trực tiếp liền là một đoạn giọng nói phát ra. Có năng lực mình đánh tốt đi một chút ta. Cả ngày tại cái này âm dương quái khí có ý tứ sao? Ta không được, ngươi tới. Lý Tư Kiệt nhanh nhẹn trở về 5 chữ, sau đó liền nhảy ra hắn rời khỏi tiểu quần thể tin tức. Bệnh tâm thần A. Ai mà thèm hắn giống như. Triệu tiến nhiên bên này đã là nổi trận lôi đình Chu mạc khóc không ra nước mắt, đang muốn nói chuyện riêng Lý Tư Kiệt. Kết quả Lý Tư Kiệt tin tức ngược lại là trước nói chuyện riêng qua đưa cho hắn, không có ý nghĩa, không chơi. Ý gì? Chu Mạt trợn mắt hốt muộn. Các ngươi yêu tìm ai tìm ai đi, ta không tham gia. Lý Tư Kiệt trả lời. Chu Mạt vội vàng lại khuyên, kết quả tận tình thao thao bất tuyệt gửi tới lại như đá ném vào biển rộng. Lý Tư Kiệt lại không để ý tới hắn. Ta thao, còn kéo hắn ta. Người nào a đây là? Giác rưỡi. Quân thể bên trong triệu tiến nhiên lúc này càng nổi giận hơn. Hắn đuổi theo Lý Tư Kiệt muốn đi lý luận cũng là một fan thao thao bất tuyệt, kết quả lại ngay cả tin tức đều phát không đi qua, vậy mà đã bị Lý Tư Kiệt kéo hắc. Hà Ngộ cùng Cao Ca song song im lặng tuyệt đối, đại biểu bọn hắn giờ phút này im lặng tâm tình. Cao Ca giảng cứu cho chơi để bụng, nhưng là một trận đấu đánh đến bằng hữu vạch mặt, đây rốt cuộc có tính không đệ bụng đâu. Cái này thế nào làm? Chu Mạt lúc này đem cùng Lý Tư Kiệt nói chuyện phiếm ghi chép chặn đến quần thể bên trong. So sánh với hai vị kia quan hệ, hắn dưới mắt quan tâm hơn bộ dạng này lãng bậy coi như thiếu một người. Sáng sớm ngày mai liền là vòng thứ hai tránh tài, dưới mắt đã vạn thượng nhanh 8 điểm, đi đâu đi tìm người thứ năm. Hắn liền là có chủ tâm. Tiến quần thể bao nhiêu ngày rồi. Hôm nay đột nhiên xuất hiện nói chuyện. Liên là cố ý muốn tìm lý do rời khỏi, để chúng ta khó xử. Triệu Tiến như nói. Có đạo lý. Cao ca nói. Lúc nào ngươi còn nói lời này. Chu mặt khí, Sắp thực có đạo lý nha. Cao ca nói. Làm sao bây giờ? Ngươi cái kia có thể tìm được người sao? Chu mặt nói. Ngươi vấn đề này liền tổn thương hỏa khí. A Cao ca nói, ý gì? Ta muốn có thể tìm tới người về phần để Chung Đan sao? Cao ca nói, Chu Mặc nghe xong dây hiểu, Cao ca đây đã là tại tương đối biển chuyện. Nàng ý tứ nhưng thật ra là nói nàng nếu có thể tìm tới người, tuyệt không đến mức dùng đến Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên hai vị này. Không được chúng ta liền bốn người bên trên, dù sao có hắn không có hắn cũng không quan trọng. Triệu Tiến Nhiên nói, cái này hiển nhiên là nói nhảm. Một ván trước Lý Tư Kiệt biện tước xác thực mười phần không đáng chú ý nhưng cũng không tới có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng cũng chỉ bắt đầu đi theo hậu nghệ cùng một chỗ cầm lam liền là đánh băng hoàng triều mấu chốt một bước như không có hắn cái này biệt thước chỉ hà ngộ hậu nghệ một cái anh hùng vạn vạn không thể nào tại trương thừa hạ bọn hắn chạy đến phản lam trước đó liền đem lam giết chết đây là cụ thể đến trận đấu này bên trong một cái điểm tại bất luận cái gì trong trận đấu trên trận thiếu một người tạo thành thiếu khuyết đều là các mặt phong tơi cấp cao trong cục như thế lớn sơ hở bảy ở kia thật ngay cả 6 phần ném đều không cần đi lên liền có thể gờ gờ. Dưới mắt chu mặt thật không tâm tư cùng hắn nói dốc những này, bất quá triệu tiến nhiên xem ra cũng biết cái này cuối cùng chỉ nói là nói mà thôi, lập tức nói tiếp, văng kê tiếp đối thủ giống như cũng không mạnh, chúng ta trước qua cái này luôn rồi nói sau. Quy tắc tranh tài sợ là không cho phép a, Vậy thì liền tùy tiện trước tìm người, mặc kệ có thể hay không, trên đỉnh cái này danh ngạch rồi nói sau, dù là nước suối treo máy đâu. Triệu tiến nhiên nói. Chương 4, thiếu một người. Hàng nội cùng triệu tiến nhiên ngươi đây một lời ta một câu bảy mưu tính kế. Chu Mạt Tổng cũng cắm đi vào một cái tin, ai nói ván kế tiếp đối thủ không cưỡng ép ư. Ồ, Cường sao? Lúc trước nói không mạnh là Triệu Tiến Nhiên, Hà Ngộ nào biết được những này, cũng là tin Triệu Tiến Nhiên. Kỳ thật Triệu Tiến Nhiên giống như Hà Ngộ đối Đông Giang Đại học Vương Giả Vòng cũng không hiểu rõ, Hà Nội Vương Giả Vinh Diệu nhiệt tình giấy lên đến đều vẫn chưa tới một tuần. Cường không thể nói, không Cường cũng không thể nói, tóm lại cũng không phải 4 đánh 5 có thể tùy tiện ứng phó đối thủ. Cao ca lúc này nói, đều cái gì đẳng cấp a? Triệu tiến nhiên hỏi hai cái vương giả, ba cái tinh diệu a, cao ca không xác định một chút chu mặt, hiện tại đã là ba cái vương giả, hai cái tinh diệu, chu mặt đáp, có chút lợi hại, triệu tiến nhiên ba cái than thở, Là một vừa mới xông lên kim cương tân thủ, hà đối với đẳng cấp vẫn là vô cùng mê tín sùng bái, mà không phải giống hà nội như thế mặc dù chơi đến còn chưa đủ lợi hại nhưng hội nhìn có thể phân biệt ra được đối thủ thực lực chân chính, cho nên nói bốn đánh năm là có chút cật lực, chu mặt nói, có chút phí sức, nói cách khác không phải là không thể đánh đi. Hà Ngộ hỏi, Chu Mạc không nói lời nào, một chút cao ca. Bọn hắn không phải hoàng triều như thế sẽ có ý đi huấn luyện đội ngũ. Liên là năm cái hảo hữu có rảnh thường cùng một chỗ loạn, không có gì xáo lộ, thậm chí ngay cả vị trí cùng anh hùng đều không cố định, cho nên tuần này cũng không có làm cái gì châm đối huấn luyện của bọn hắn, nghĩ đến Lâm Tràng xem bọn hắn đội hình lại đánh cái xáo lộ cũng là phải. Nhưng là hiện tại thiếu cá nhân, cái này liền có hơi phiền toái. Cao ca Trường Thiên giải thích một chút, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác ca. Hà Ngộ lại hỏi câu thể bên trong trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là cao ca phát một câu, xem ra chỉ có thể như thế. xem ta, triệu tiến nhiên biểu hiện được không sợ cường địch, đấu chí cao, vậy liền vất vả ngươi, mọi người cùng nhau cố lên. chu mặt nói, cố lên cố lên. hà ngộ đi theo gạo to, sau đó nói chuyện phím tại cao ca một cái cố lên vẻ mặt kết thúc. một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, hà ngộ tinh thần phấn chấn rời giường lao tới đấu trường, tranh tài vẫn như cũ là tại sân vận động cử hành mặc dù vòng thứ nhất một lần liền đào thải một nửa đội ngũ nhưng dưới mắt tạm thời cũng không cảm thấy người thiếu một nửa dù sao tranh tài là tiến hành cùng lúc đoạn cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ cùng một thời gian đánh xong từng có trận đấu thứ nhất kinh nghiệm hàng ngộ căn cứ chỉ thị xe nhẹ đường quen tìm được bọn hắn một vòng này đấu trưởng nhìn thấy triệu tiến nhiên vậy mà so với hắn còn sớm đến đang ở nơi đó cùng trọng tài lôi kéo làm quen mà cái này trọng tài hàng ngộ nhìn thoáng qua sau càng là sửng sốt đây chẳng phải là vương giả xã đoàn hội trưởng tô cách sao tô cách cũng đã thấy Hà ngộ Mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Triệu tiến nhiên đều là thuận Tô Cách ánh mắt mới phát hiện gì gặp, lập tức phất tay chào hỏi hắn tới. Trùng hợp như vậy, Hà Ngộ tới sau đối Tô Cách nói. Không phải xảo, là cố ý muốn tới làm các ngươi trận này trọng tài. Tô Cách cười nói. Ồ, hiện trường nhìn xem đánh bại Hoàng triều đội ngũ đến cùng là như thế nào. Tô Cách nói. Cái này có tính không lấy việc công làm việc tư. Hà Ngộ hỏi. Tính có một chút điểm đi. Nếu như các ngươi để ý nói có thể đưa ra thay đổi. Bất quá đổi lấy người cuối cùng vẫn là vương giả xã đoàn thành viên, ý nguyên có thể sẽ là các người đối thủ cạnh tranh. Không có cách, trong trường thi đấu điều kiện chính là như vậy. Tô Cách nói, kia cũng không cần thiết một thanh âm đem Tô Cách tiếp tới, lãng bảy đội trưởng Cao Ca cũng đến đấu trường, đối Tô Cách lại là lặng lẽ đối đãi. Vậy cái này trận liền để ta tới đảm nhiệm trọng tài. Tô Cách nhìn thái độ đối với Cao Ca lơ đếm, cũng hay là đã thành thói quen, vừa cười vừa nói, "Cao Ca sư tỷ." "Đội trưởng." Hà Ngộ cùng Triệu Tiến Nhiên hai người hướng Cao Ca chào hỏi lập tức cũng nhìn thấy Chu Mạn chính hướng bên này đi tới, hai người trước sau chân Công Phu trình diện. Đối với trọng tài là Tô Cách, Chu Mạn cũng thoáng qua kinh ngạc một chút, lại nghe nói Tô Cách là cố ý nghĩ đến xem bọn hắn tranh tài về sau, ánh mắt càng là rơi xuống Hà Ngộ trên thân. Sư huynh ngươi tổng nhìn ta làm gì? Hà Ngộ đã nhận ra Chu Mạn ánh mắt, nghi hoặc hỏi. Ta cùng Chu Mạn hắn không xa lạ gì, không có gì có thể nhìn. Xem ra hắn tương đối để ý là ngươi. Nhóm. Chu mạt vốn chỉ là cùng Hà Ngộ nói chuyện. Nhưng là nói còn chưa dứt lời nhìn thấy Triệu Tiến Nhiên cũng đụng lên tới nghe, thở mạnh một chút sau tại ngươi phía sau lại tăng thêm cái nhóm, để Triệu Tiến Nhiên đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng đi theo liền tươi cười rạng rỡ. Xem ra tiềm lực của ta đã khiến cho Tương đương coi trọng a, ngay cả vương giả xã đoàn hội trưởng đều muốn đến tự mình khảo sát. Triệu Tiến Nhiên nói, "Vậy ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút." Hà Ngộ tuyệt không để ý Triệu Tiến Nhiên hiểu lầm, vừa cười vừa nói, "Đó còn cần phải nói, hôm nay chúng ta chỉ có bốn người, không phải xuất ra 200% thực lực không thể." Triệu Tiến Nhiên huy quần nói, nói hay lắm. Chu Mạt thái độ đối với Triệu Tiến Nhiên hết sức hài lòng, liên tục gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hai bên một chút nói, ngươi tìm người đâu, còn chưa tới sao? Tìm người nào? Triệu Tiến Nhiên một mặt không hiểu, góp đủ số người ai Chu Mạt nói, kia không phải là các ngươi đi tìm sao? Triệu Tiến Nhiên nhìn về phía Chu Mạt cùng Cao Ca, cùng Hà Ngộ, không phải, hôm qua không phải ngươi nói xem ngươi sao? Chu Mạt có chút gấp, ta nói sao? Triệu Tiến Nhiên mở mịt nói, tại sao không có? Chu mặt lấy điện thoại di động ra, lật ra nói chuyện phiếm ghi chép, chỉ vào đầu kia cho Triệu Tiến Nhiên. Cái này, ta cũng không phải nói ta đi tìm người à, ý của ta là ta hôm nay sẽ đặc biệt cố gắng. Triệu Tiến Nhiên nói, ta dựa vào. Chu mặt đều, sau đó nhìn về phía Cao Ca, lấy hắn đối Cao Ca hiểu rõ, hắn biết nàng tám thành không có đi làm chuyện này, quả nhiên Cao Ca cũng không để cho hắn thất vọng. Càng được một tức lại muốn tiến một thức chính là nàng còn một bộ nhìn đầu ngốc dáng vẻ nhìn Chu mặt cùng Triệu Tiến Nhiên. Hàng ngộ ngươi đương nhiên cũng không có tìm người a. Chu Mạt tuyệt vọng nhìn về phía hàng ngộ. Ta không có a, ta coi là loại sự tình này các ngươi rất dễ dàng liền giải quyết. Hàng ngộ nói, đương nhiên là rất chuyện dễ dàng. Chu Mạt một mặt dở khóc dở cười. Bọn hắn lãng bẩy mặc dù ở trường bên trong vương giả vòng thanh danh không tốt, tìm không thấy đồng đội, nhưng rất bỏ vương giả vòng, bọn hắn những này năm thứ ba học sinh ai còn không có một đống đồng học bằng hữu, không yêu cầu hội vương giả vinh diệu, chỉ là lâm thời tới đánh cái xì giàu góp số lượng. Dạng này chuyện nhỏ bọn hắn tùy tiện liền có thể tìm đến một đống người giúp đỡ. Có thể hết lần này tới lần khác hai người sinh ra hiểu lầm. Chu Mạt coi là Triệu Tiến Nhiên lời kia là hẳn đến, Triệu Tiến Nhiên đâu, lời kia cũng không có ý tứ này, chỉ là muốn đương nhiên cho rằng loại sự tình này đương nhiên là chiến đội cốt cán cao ca, Chu Mạt bọn hắn đi làm, toàn không có coi ra gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Mạt giống con kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy đối thủ năm người lúc này đã cùng đi đến đấu trường càng thêm lo âu Gọi điện thoại để cho người lấy này ra đi cùng trọng tài câu thông một chút. Cao ca nói, hướng tô cách đi đến. A a Chu Mạt kịp phản ứng, lập tức bắt đầu nhổ hào huy huy cho ăn, Triệu Tiến Nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng lập tức điện thoại tìm người. Hà Ngộ cuối cùng vẫn là tân sinh, nhập trường học phần lớn thời gian liền cũng đều là cùng Cao ca, Chu Mạt bọn hắn ngoạn cùng một chỗ, trong lớp đồng học còn không có cùng ai là quen đến có ý tốt dạng này đột nhiên tập kích hâu người hỗ trợ. Cuối cùng liền theo Cao ca, đi xem hắn cùng trọng tài thương lượng, muốn thay đổi đội viên. Đội viên mới quên thông chi thời gian, Hà Ngộ đụng lên lúc đến, chính nghe được Cao Ca đối Tô Cách kéo ra nói dối. Cái này. Tô Cách mắt nhìn thời gian, có chút khó khăn, y đi theo chế độ thi đấu, đến chế là muốn hủy bỏ tư cách. Kia chỉ chúng ta hiện hữu người ra trận, bốn đánh năm, dạng này có thể chứ? Cao Ca nói. Dạng này trò chơi đều không có cách nào bắt đầu. Tô Cách nói. Chúng ta có thể mượn cái điện thoại đến A Hà Ngộ ở một bên cái khó lo cái không nói. Ở chỗ này sao? Tô Cách nhìn bốn phía, cười cười. Hà Ngộ xem xét tứ phía lập tức cũng có chút tuyệt vọng, muốn tại bình thường, mượn điện thoại dùng một lát có lẽ cũng không phải việc khó gì. thế nhưng là dưới mắt, nơi này, điện thoại di động của mọi người vừa vặn muốn trong cùng một lúc bắt đầu sử dụng, bao quát đảm nhiệm trọng tài đồng học, lúc này muốn mượn một cái điện thoại di động, trừ phi có cùng tranh tài người không liên quan từ nơi này đi ngang qua. a, nhìn bốn phía hàng ngộ lại không nghĩ rằng hắn cái này ánh mắt quét qua ra ngoài, thật đúng là nhìn thấy cái đi ngang qua, mà lại trùng hợp như vậy vẫn là mình nhận biết, mình bạn cùng phòng mặt tiện, mặt tiện. Hàng Ngộ lập tức hướng phía Mạc Tiện vị trí hét to một tiếng, phản phất một giây sau Mạc Tiện liền sẽ biến mất giống như. Mạc Tiện nghe được tiếng la, quay đầu, liền thấy chính hướng hắn một bên vung mạnh tay một bên nhanh chóng chạy tới Hà Ngộ. Mạc Tiện không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại kia, chờ lấy Hà Ngộ vọt tới trước mặt hắn, chờ lấy hắn mở miệng. "Cái kia, người bận biểu sao?" Vọt tới trước mặt Hà Ngộ mở miệng hỏi. "Có chuyện gì?" Mạc Tiện trực tiếp hỏi. "Chúng ta bên kia tranh tài, kết quả Lâm Thời thiếu đi cá nhân." Hà Ngộ trở lại chỉ chỉ đạo, nếu như thuận tiện Có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút? Chỉ ít để chúng ta kiếm đủ 5 người, có thể bắt đầu tranh tài. Bởi vì nhân vật không đủ, trò chơi là không có cách nào bắt đầu. Hà Ngộ giải thích được rất kỹ càng, mặc tiện một bên nghe Hà Ngộ nói chuyện, ánh mắt một bên hướng phía Hà Ngộ ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó liền thấy lãng bảy ba người, trọng tài Tô Cách, còn có bọn hắn đối thủ 5 người đã cùng một chỗ hương cái này đi tới, bốn phía một ít học sinh cũng bị Hà Ngộ bắt đầu kia âm thanh đều to hấp dẫn ánh mắt, nhao nhau hướng bên này nhìn xem. người cũng quá gấp điểm a. Đi tới gần tô cách cởi khổ, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tức khiến các người dùng di động đụng lên cái thứ 5 tài khoản, nhưng là... Các người vẫn như cũ là 4 người ứng chiến, cái này đối với đối thủ có thể là có chút không lễ phép, có phải hay không hẳn là trưng cầu một chút đối thủ đồng ý. Cái này... Hạ ngộ hướng cao ca nhìn lại. Thi đấu giảng cứu công bằng, 4 đánh 5 tuy là để đối thủ chiếm tiện nghi, nhưng cũng có khinh thị đối thủ thành phần ở bên trong. Tô cách không sai, mặc dù là ra ngoài ngoài ý muốn không được không làm như vậy nhưng tối thiểu cũng phải trừng cầu một chút thái độ của đối thủ. Đối phương năm người lúc này hiển nhiên nhưng đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra, sắc mặt nhìn đều mười phần bất thiện, ở giữa một vị cười lạnh liếc về phía Cao Ca, không hổ là Cao Ca a, 4 đánh 5, đủ cuồng Lâm Thời thiếu một người, không có cách nào. Cao Ca nói mà không có biểu cảm gì nói: Các ngươi hộ ít người, nói thật mọi người tuyệt không ngoại ý muốn đối phương nói tiếp, đi theo đồng đội liền cùng một chỗ nở nụ cười. Tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn đại bộ phận đều là vương giả xã đoàn thành viên. Trước mắt mấy cái xem ra cũng không ngoại lệ lúc này nói gần nói xa nghe đối cao ca cũng rất có phê bình kín đáo hà ngộ cũng không biết bọn họ có phải hay không từng có mâu thuẫn chỉ là nhìn cùng đi đến chu mặt thần sắc rất là vẻ vải đoán chừng tại hắn đến tìm mạc tiện lúc bọn hắn liền đã từng có giao lưu hẳn không phải là rất thuận lợi còn có một phút đồng hồ nếu như các ngươi đội viên không đủ kia cũng không cần lãng phí mọi người thời gian đối phương lúc này nói tô cách một mặt bất đắc dĩ hắn cũng không có muốn nhằm vào lãng bảy ý tứ Nhưng liền bọn hắn vì tranh tài chế định quy tắc tới nói lúc này lãng bảy không đủ nhân số, xác thực không có tham gia tranh tài tư cách. Chu mặt một mặt đau thương, không nghĩ tới cái này trận đấu mùa giải đường đi vậy mà bởi vì là một cái hiểu lầm liền muốn trôn vùi ở chỗ này. Nhưng không ngờ lúc này đứng tại hàng ổ bên cạnh cái kia tân sinh đột nhiên mở miệng. Ta chỉ có 9 phút. Mạc tiện nói. À, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đối với hắn thình lình toát ra lời này cảm thấy không hiểu. 9 giờ 10 phút, ta muốn tới thư viện bắt đầu tự học Từ nơi này dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới thư viện, ta cũng cần 2 phút đồng hồ. Hiện tại là 8 điểm 59 phân, cho nên ta chỉ có 9 phút có thể giúp các người góp số người này. Mạc Tiện nhìn xem Hà Ngộ nói. a Hà Ngộ còn đang ở người, đứng đối diện Cao Ca cũng đã một bước đi lên. Vỗ Mạc Tiện nói, đồng học, hảo tâm, có hảo báo. Vậy thì bắt đầu đi. Mạc Tiện rất tự nhiên chuyển hạ thân, liền đem Cao Ca đập vào hắn đầu vai tay cho vung đi xuống. Không phải. Đao loạt trò chơi cái này muốn mấy phút ta? Chu mặt lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh nói. Không cần. Mạc Tiện hướng đi tranh tài vị trí, cũng không quay đầu lại. Điện thoại di động ta bên trên có hắn nói. Trương 5, Hảo Tâm Đồng Học. Tất cả mọi người, bao quát lãng bảy ván này đối thủ, lúc này đều vô cùng ngạc nhiên, đối bất thình lình biến hóa tất cả mọi người không cùng lên tiết ấu. Cùng một chỗ mắt thấy Mạc Tiện đi tới trong đấu trường, sau đó nhìn hai bên một chút vị trí về sau, nghiêng đầu lại nhìn về phía hàng ộ, ngồi chỗ nào? Nha! Bên này, bên này! Hàng ngộ cũng quyết đuổi đến đi lên, một bên chỉ để mạc tiện ngồi vào hắn nên chỗ ngồi, sau đó quay đầu nhìn về phía cao ca bọn người, trên mặt còn tiếp tục duy trì ngạc nhiên. Cao ca mấy cái lúc này cũng theo đi qua, nhìn thấy mạc tiện đã bắt đầu loay hoay hàng táo thai nghe, cao ca có chút nghi ngờ nhìn về phía hàng ngộ, ngươi xác định ngươi biết, là ta bạn cùng phòng. Hàng ngộ nói, hắn vừa nói hắn điện thoại di động bên trên có. Cao ca cường điệu nói một lần, cái này ta cũng là vừa biết. Hàng ngộ nói, ngươi không biết bạn cùng phòng của ngươi cũng ngoạn vương giả. Cao ca nói, ta, kỳ thật loại trừ lên lớp, cũng không quá thường nhìn thấy hắn. Hà ngộ nói, bạn cùng phòng. Cao ca lần nữa cường điệu, là ta bạn cùng phòng không sai, nhanh lên bắt đầu đi. Hà ngộ lúc này cũng là một chán dấu chấm hỏi, cao ca hầu nghi những vật này hắn cũng không giải thích được, dứt khoát hướng trên chỗ ngồi đi đến, ngồi xuống mặc tiện chỗ bên cạnh. Hội trưởng, cứ như vậy tùy tiện để cho người ta gia nhập bọn hắn sao, lúc này lãng bảy đối thủ lại là đi theo tô cách tà hữu tiến lên trước nói. Trường học tế thi đấu vòng tròn đối với tuyển thủ thân phận sát thực rất tùy ý, loại trừ không thể lặp lại dự thi bên ngoài không có đặc biệt nhiều yêu cầu, cũng không trong hạn chế đổ thay đổi đội viên. Coi như giống như vậy thình lình chạy đến cá nhân liền tham gia trận đấu, tối thiểu nhất cũng phải nghiệm chứng một chút có phải hay không đã đi theo khác chiến đội báo danh tranh tài. Cái này năm vị đều là vương giả xã đoàn thành viên, đối thi đấu quy rất quen thuộc, lúc này nhao nhau hướng tô cách đưa ra chất vấn. Ta xác nhận, vị bạn học này cũng không có báo danh qua trường học tế thi đấu vòng tròn. Tô Cách nhìn xem điều chỉnh thử hai ngay mặt tiện, đối năm người nói, hội trường ngươi biết hắn, năm người kinh ngạc, Mạc tiện, hệ vật lý sinh viên đại học năm nhất, ở lễ khai giảng nói chuyện đại tân sinh biểu. Tô Cách nói, nha. Năm người cùng một chỗ kéo dài âm, nói thật lúc ấy nói chuyện tân sinh cái dạng gì bọn hắn sớm quên, nhưng xác thực có như thế một người, đối một cái tân sinh mà nói, không có cái gì là so vừa vào trường học liền thành đại tân sinh biểu càng làm náo động chuyện. Các ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị tranh tài đi. Tô Cách đối năm người nói. Ha ha, tùy tiện tìm người đến liền muốn đối phó chúng ta, để chúng ta cho bọn hắn điểm kinh hỉ đi. Năm người nói liền đã hướng vị trí của bọn hắn đi đến. Tô Cách cười cười, không nói thêm gì, làm thâm thụ tất cả mọi người tin tậy câu lạc bộ hội trưởng. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ hơn trong trường các nhanh chiến đội tình huống. Trước mắt chi này 422-424 chiến đội, chính như tên của bọn hắn đồng dạng, là chi rất tùy ý đội ngũ. Liên là cùng lớp liền nhau ba cái phòng ngủ năm cái nam sinh cộng đồng tạo thành. Bọn hắn ngày thường liền thường cùng một chỗ mở hắc, không có cố định vị trí cùng sáo lộ. Mỗi lần đều là tùy tâm tình muốn chơi cái gì liền loạn cái gì. Tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn cũng là tham gia náo nhiệt, một mực cũng không nghĩ tới muốn ra cái gì thành tích. Nhưng là cái này lúc trước, cái này học kỳ, cái này năm vị thế nhưng là dự định chăm chú một thanh. Sớm tại trường học tế thi đấu vòng tròn còn đang chuẩn bị lúc liền chuyên môn tìm tới tô cách muốn cầu một chút chỉ điểm. Bọn hắn hôm nay mặc dù còn không giống sủ gờ dạng này có rõ ràng chiến thuật cùng cấu thành. Nhưng ít ra đã bắt đầu cải biến, lại không là cái kia tùy tiện giải trí đội. Điểm này, trước mắt còn không có người nào biết, mà cho ra qua bọn hắn đề nghị tô cách, đối bây giờ chi này 422 424 chiến đội còn có mấy phần nhìn tốt. Năm người cũng chính kìm nén kình chuẩn bị cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Vòng thứ nhất đối thủ quá yếu, tùy tiện đánh một chút liền thắng. Dưới mắt cái này luôn ngược lại là một cơ hội. Năm người nhao nhao nhập tọa lúc, cùng nhau nhìn về phía đối diện. Kết quả lãng bảy mấy người đều bận rộn điều chỉnh thử tai nghe. Căn bản không để ý tới để ý tới bọn hắn. Vi nghe được sao? Cao ca đối thai nghe nói. Tinh tưởng, tinh tưởng, tinh tưởng, tinh tưởng. Bốn người khác dần dần phát ra tiếng. Tốt, hảo tâm như vậy đồng học, người đánh vị trí nào đâu? Cao ca nói. Đều có thể. Mạc tiện đáp. Đều có thể là có ý gì? Cao ca hỏi. Ý tứ liền là vị trí nào đều có thể đánh? Mạc tiện một bên trả lời một bên nhìn cao ca một chút. Tốt A cao ca nhìn về phía Chu Mạn, cười khổ một cái. Vị trí nào đều có thể đánh, cái này bình thường đều mang ý nghĩa vị trí nào đều bình thường. Phóng nhanh nhất cao cấp Cờ Tơ đều chưa từng có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp hội nói mình đều có thể. Nhất là một tên tuyển thủ từ mô một vị trí đổi đánh một vị khác đưa lúc kỳ thật đều là có tương đương nguy hiểm, bình thường sẽ có rất dài luyện tập thích ứng kỳ, như vậy rốt cuộc đánh không ra trạng thái cũng là có khơi người đều có thể. Loại lời này theo cao ca bình thường đều là tiếp xúc trò chơi có chút thời gian, nhưng lý giải lại không đủ sâu người mới sẽ nói. Cầm chính nàng tới nói các cái vị trí nàng đều thử qua, một ván trước tranh tài phụ trợ chơi đến cũng ra dáng. nhưng nếu có người hỏi nàng đánh vị trí nào, loại trừ trung đan nàng không có cái thứ hai đáp án. bởi vì cái này vị trí nàng nhất có tâm đắc, điểm này nàng có tuyệt đối rõ ràng nhận biết. bất quá liền dưới mắt tình huống này, một cái đều có thể dù sao cũng so một cái hoàn toàn sẽ không, lại hoặc là nước suối treo máy điện thoại mạnh hơn. cho nên cao ca cũng không có quá để vào trong lòng, đối vị này kịp thời đến giúp lãng bảy tân sinh nàng vẫn là rất cảm kích. vậy ngươi đến đánh phụ trợ vị đi. Cao ca nói. Được rồi. Mạc tiện đáp. Quen thuộc dùng nào phụ trợ anh hùng? Cao ca hỏi. Đều có thể. Mạc tiện nói. Lại là đều có thể. Cao ca đối hảo tâm hỗ trợ là cảm kích, có thể loại này đối trò chơi giống như có một loại xem thường đều có thể lại hết sức không thích. Chính cao mày muốn nói chút gì, hà ngộ thanh âm nhưng từ trong thai nghe chuyển ra. Kia cái gì, nắm chặt chút thời gian đi. Nói là có 9 phút, nhưng là điều chỉnh thử thiết bị, lại đến bậm tờ. Chân chính có thể dùng đến tranh tài thời gian kỳ thật còn lâu mới có được 9 phút tá hạ ngộ nói. Hắn phát hiện cao ca mấy người đều không có quá đem cái này 9 phút coi ra gì. Coi như hắn đối mạc tiện không nhiều hiểu rõ đến xem, cái này 9 phút tuyệt đối không phải nói đùa. Thật đến một chút, mạc tiện vô cùng có khả năng cứ vậy rời đi, điểm này hắn cảm giác phải cần nhắc nhở cao ca bọn hắn coi trọng. 9 phút không phải chỉ là nói xuông. Cao ca quả nhiên không có đem thời gian này coi là thật. Đương nhiên, mạc tiện bản nhân cho ra mình sát hồi phục. Cho nên chúng ta cần một cái nhanh chóng thủ thắng xáo lộ." Hàng Ngộ nói. Người là chỉ?" Bên trong đậy. Hàng Ngộ nói. "Bên trong đậy." Song Phương tuyển thủ đối thiết bị không có nghi vấn lời nói, mời đội mọc ra đoán tuần tự lúc này trọng tài tuyên bố, Cao Ca không để ý tới nhiều lời, đứng dậy tiến lên, theo đúng phương hoàn thành đơn trước, lãng bảy cuối cùng lấy được chuẩn bị ở sau. Đối phương đội trưởng còn muốn như vậy nói hai câu, Cao Ca cũng đã nhanh chóng trở lại mình chỗ ngồi, đeo ống nghe lên tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành thảo luận. "Bên trong đậy." "Đúng thế." Hà Ngộ nói, rất lớn mật đề nghị, cao ca chấm tư. Mà lúc này trọng tài đã bắt đầu kéo Song Phương tuyển thủ đi vào phòng. Bình thường tới nói liền là kéo Song Phương đội trưởng, lại từ đội trưởng kéo đội viên của mình, sau đó điều chỉnh vị trí. Ta tôi kéo Mạc Tiện sau khi vào phòng Hà Ngộ nói. Hắn cùng Mạc Tiện mặc dù không có trò chơi hảo hữu, nhưng Song Phương hẻ chặt là thiên qua, có hệ chặt hảo hữu ở trong game liền đồng dạng có thể xuất hiện tại hảo hữu trong danh sách. Kết quả hướng hảo hữu danh sách bên này quét qua, Hà Ngộ tại chỗ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi làm gì?" Mọi người cùng nhìn về phía hắn. "Ngươi ngươi?" Hà Ngộ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tiện, Mạc Tiện lại tại không giải thích được nhìn xem hắn. Hà Ngộ hảo hữu trong danh sách, thình lình biểu hiện ra, "Meow Scourge Dieter, Mạc Tiện." Chương 6, đội hình Schmidt. Cái gì gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ? Hà Ngộ một sát na này xem như có rõ ràng thể hội. Hắn cùng Mạc Tiện sớm thêm qua hệ trại, nếu như hắn một mực dùng mình tài khoản, sợ là sớm liền phát hiện mình vị này học bá bạn cùng phòng cũng là một vị vương giả vinh diệu người chơi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tại bắt đầu vương giả không lâu sau, vì nhanh chóng đề cao, không tiếp tục dùng tài khoản của mình đánh cấp thấp cục, mà là cho mượn hắn Kaka Hà Lương tài khoản cùng cao ca, chu mặt bọn hắn cùng một chỗ đánh cấp cao cục. Hà Lương tài khoản hảo hữu bên trong đương nhiên không có mặc tiện, Hà Ngộ thật sự là toàn không nghĩ tới, cái kia phụ cận người vậy mà thật như thế phụ cận. Tất cả mọi người còn đang kinh ngạc mà nhìn xem hắn, Hà Ngộ hơi choáng địa điểm hạ mời. Mặc tiện lập tức thông qua, sau đó liền nghe đến bên người cách hai cái vị trí, lại là một tiếng kêu sợ hãi. A, Chu Mạt không chỉ là gọi, còn đứng lên, quay người nhìn về phía Mạc Tiện, ánh mắt chỉ có thể dùng dục vọng hai chữ để hình dung. Cao ca nhìn qua cái này, bọn hắn nghe ngóng thật lâu ai đi cũng rất kinh ngạc, nhưng rốt cục không giống Hà Ngộ. Chu Mạt hai cái đồng dạng nhất kinh nhất sạ, chỉ là ý vị thông trường nhìn về phía Hà Ngộ, hỏi một vấn đề, "Hà Ngộ ngươi thi đại học có phải hay không gian lận rồi?" Chí thông minh bị nghi ngờ, nhưng lúc này Hà Ngộ đều không để ý tới dạng này, nhìn xem Mạc Tiện kích động nói, "Chúng ta đánh qua một ván ngươi biết không?" Ồ. Mạc Tiện cúi đầu Nhìn thoáng qua Hà Lương ngộ hạ cái kia chói mắt tôn quý bạch kim một, lắc lắc đầu nói, không thể nào. Là một cái khác hảo. Hà Ngộ xem hiểu mạc tiện ánh mắt, Meowscurs điển đẳng cấp lúc này cũng tại trước mắt hắn bày biển đâu, Vinh Quang Vương giả 45 tinh. Lần trước đối nghịch tay lúc, Nghèo điển trợ có thể còn không có cao như thế đẳng cấp, nếu không không đến mức theo còn tại tinh diệu đẳng cấp lương phong may mắn xếp tới cùng một chỗ. Nhưng lại tại ngắn ngủi mấy tuần thời gian, lại nhưng đã là vương giả 45 tinh. Còn Vinh Quang Vương giả cái này xưng hảo, là căn cứ xếp hạ tới. Có cái này xưng hảo, mang ý nghĩa mèo Scus đã là hắn chố khu phục xếp hạng trước 100 cường giả, so chỉ là mạnh nhất vương giả hàm kim lượng còn muốn tới đủ một chút. Liên Mạc tiện thời gian này biểu, Hà Ngộ cũng không biết hắn là lúc nào lên phân. Ngắm lại ngồi chờ mèo Scus đoạn thời gian kia phát hiện online thời đoạn, Hà Ngộ liền càng thêm xấu hổ. Lơ mơ giống như phảng phất, liền là mỗi đêm Mạc Tiện trở lại phòng ngủ lên giường sau những thời giờ kia a. Nói cách khác, Hà Ngộ cố gắng ngồi chờ ý đồ trong trò chơi nói chuyện mèo Scus kỳ thật liền ở bên cạnh hắn 5m không đến đối cục hắn nắm cái gối đầu đi qua đều có thể ảnh hưởng đến hắn thao tác. Đây thật là. Hà Ngộ càng nghĩ càng thấy e rằng, chính chuẩn xác lại nói chút gì thời điểm, tố cách thanh âm cũng đã chuyển tới, tranh tài bắt đầu. Có mấy lời để nói sau đi. Cao ca cũng tại bọn hắn giọng nói trong kênh nói chuyện nói. Nha. Hà Ngộ ứng tiếng. Lời còn chưa dứt, đối thủ ngược lại là nhanh nhẹn, trực tiếp cấm tuyển cho đến ra cắt lượng, như trên một vòng đụng phải hoàng triều đồng dạng, cái lựa chọn này cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng do dự. Hà Ngộ lập tức có thể xác nhận Đối diện sợ cũng là bị cao ca bụi còn ngồi xổm lưu lại qua bóng ma. Quay đầu đến lãng bảy bên này, nguyên bản không muốn lấy có cái gì chiến thuật, bợ tự nhiên cũng không có làm sớm thảo luận. Nhưng bây giờ lâm chẳng nói muốn đánh chúng tôi, khó tránh khỏi vẫn là phải thương lượng vài câu. Quan vũ như thế nào? Hà ngộ đề nghị. Có thể. Cao ca gật đầu, lựa chọn quan vũ. Quan vũ cái này anh hùng, có khống chế, có thương tổn, di động nhanh, có thể tha về sau, có thể chia cắt đối thủ trận hình. Dưới mắt lãng bảy ý đồ đánh chúng đẩy. Quan vũ tổn tại hội cho bọn hắn mang đến không nhỏ cái nhiễu, Đưa lên ban vị không có bao nhiêu vấn đề. Đi theo lại đến 422 424 chiến đội cấm lợi. Lần này không giống trước đó như vậy nhanh nhẹn, nhưng cũng không có chỉ hoãn bao lâu. Rất nhanh bọn hắn cấm chọn cái thứ hai anh hùng ra lò, A-Kha. Triệu tiến nhiên đầu tiên là ngạc nhiên, đi theo vậy mà kích động lên. Ai nói ta A-Kha uy hiếp không lớn, nhìn xem. Cao ca cùng chu mạt cũng cao mày lên. Triệu tiến nhiên A-Kha, uy hiếp đương nhiên là phi thường không lớn nhưng là đối thủ vậy mà lựa chọn đem cái này đưa lên ban bị vậy dĩ nhiên là có dụng ý khác ngươi còn biết cái gì anh hùng Cao ca hỏi trả lời nàng là cho mặc vừa mới còn tại kích động Triệu Tiến Nhiên đột nhiên liền trở nên buồn rầu Cao ca thở dài ra một hơi lập tức minh bạch ý đồ của đối phương đối phương nhằm vào không phải Triệu Tiến Nhiên uy hiếp mà là Triệu Tiến Nhiên liền chỉ biết cái này một cái anh hùng đương nhiên từ Cao ca góc độ Triệu Tiến Nhiên cái này hội đều là muốn đánh dấu ngoặc kép coi như ngay cả nhất biết anh hùng đều là dấu ngoặc kép trình độ Triệu tiến nhiên cái khác anh hùng có thể nghĩ. Để mèo Skrdin chờ đến đi rừng. Cao ca trong đầu lập tức lóe ra kia một ván nạt đệ nạ thiên tú thân ảnh. Nhưng vấn đề là, dưới mắt bọn hắn cần phải nắm chặt thời gian đánh chúng đẩy, đi rừng vị tiết tấu đã không còn cực kỳ trọng yếu. Cho mèo Skrdin chờ đi đi rừng hắn cũng không có thời gian phát huy. Trước nói ban cái gì. Chu mặt lúc này lên tiếng nói. Hạng vũ như thế nào, lại là cho Hà nội cho xây nghị. Có thể. Cao ca dạng này đồng dạng nhanh chóng đồng. Hạ vũ cái này anh hùng tiền kỳ cực kỳ cường thế, thản độ cao, tổn thương cũng không thể coi thường. Một kỹ năng không sợ công kích và chạm hiệu quả đối chung thôi cũng có tương đương quấy nhiêu cùng phá hư, cấm hắn không có vấn đề gì. Như thế song phương cấm tuyển kết thúc, tiếp xuống liền là đội hình thảo luận. Từ hàng ngộ đưa ra chung thôi đến bây giờ, căn bản cũng còn không có chăm chú thảo luận qua cái này nên dùng cái gì đội hình đi đánh. Hiện tại cuối cùng đã tới tuyển anh hùng thời điểm, lập tức bắt đầu thảo luận. 422 424 chiến đội nhìn bên này đến lại là sớm có kế hoạch. Trước ban về sau trước chọn bọn hắn, như bọn hắn trước ban ra cắt lượng đồng dạng không cần nghĩ ngợi, một tay Mark Bảo Lộ, thứ nhất thuận vị cầm xuống. Nhưng mà nhìn chầm chầm vào đối diện 422-424 chiến đội đội trưởng Hoàng Bân lại phát hiện, từ cấm tuyển kết thúc sau lãng 7 lại bắt đầu kịch liệt thảo luận, đến 422-424 chiến đội bên này tuyển định Mark Bảo Lộ lãng 7 cũng không có chút nào để ý tới, vẫn tại nghị luận bọn hắn, đối với 422-424 chiến đội lựa chọn cái gì anh hùng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hoàng Bân trong lòng cái này, đoàn hỏa lập tức bước lên đi lên. Hà Nội đoán không sai, bọn hắn bên này mấy vị đã từng đều là bại tướng dưới tay Cao Ca, dù cho giờ này ngày này, cũng không ai dám nói thực lực đã đạt cao ca tiêu chuẩn. Kết quả hiện tại lại bị khinh thị, tâm tình có thể nghĩ. Đi lên liền tiến công, đập nát bọn hắn ra khu. Hoàng Bân nói. Cái này không đã sớm đã nói xong sao, đồng đội có chút không hiểu. Hung hăng đánh, giết sạch, đoạt giết. Hoàng Bân dùng sức nói. Ngươi thế nào? Đồng đội nhau nhau phát hiện Hoàng Bân không bình thường. Hoàng Vân đang chuẩn bị nói chuyện, Lãng 7 bên này một, lầu 22 anh hùng đã tuyên hiện ra, Khương Tử Nha, Lý Nguyên Vương. Khương Tử Nha hệ thống. Lãng 7 chiến đội không để ý 422 424 chiến đội lựa chọn, 422 424 chiến đội lại lập tức liền Lãng 7 chiến đội lựa chọn bắt đầu thảo luận. Khương Tử Nha cái này anh hùng bởi vì kỹ năng bị động tâm ma tồn tại, có thể giúp đồng đội gia tăng kinh nghiệm. Có được Khương Tử Nha đội ngũ tại giai đoạn trước sẽ có được cấp bậc cao hơn, dựa vào đẳng cấp ưu thế nhanh chóng bắt người đánh nát quân tích lũy kinh tế ưu thế về sau tiến một bước quả cầu tuyết kéo dài trinh lệnh dù cho đến 15 cấp sau khương tử nha bị động tác dụng biến mất đội ngũ nhưng cũng có thể bằng vào đã tích lũy ưu thế cầm xuống thắng lợi tại cờ tọt lờ trên sàn thi đấu khương tử nha hệ thống cơ hội là mỗi nhanh chiến đội đều sẽ thuần thuộc nắm giữ mà tại người qua đường trong cục, khương tử nha hệ thống căn bản là không tồn tại bởi vì cái này hệ thống là nhất định phải chuẩn bị thể đánh phối hợp mà dưới mắt lắng bảy một người đi đường một cái thái kê khương tử nha hệ thống ta làm sao cũng không tin đâu Hoang Bân nói: "Khả năng liền là bây giờ không có hội chơi anh hùng, dứt khoát đến cái khương tử nhà, liền là đứng tại trong suối nước cũng có bị động có tác dụng, để cao ca, chu mạt bọn hắn có chút tiền kỳ ưu thế, càng nhanh phát dục có đồng đội phòng đoán. Nếu như chúng ta còn giống như kiểu trước đây mù ngoạn, bọn hắn một chiêu này thật là có khả năng đem chúng ta ngăn chặn." Hoang Bân nói: "Ha ha ha, các đội viên đủ cười, bọn hắn chớ mong đợi kinh hỉ cảm giác rốt cục liền muốn tới. Đánh nổ bọn hắn." Hoang Bân tiếp tục quyết tâm, 422 424 chiến đội nhị. Lầu 3, cũng như bọn hắn kế hoạch như thế chọn lựa anh hùng. Tô liệt, thái ất chân nhân. Sau đó, lại đến Lãng Bảy. Lần này không có quá nhiều trần trở, Lãng Bảy lựa chọn cũng rất nhanh, hai anh hùng nhanh chóng ra lò, trung vô diễm, hậu nghệ. Hai cái sát thủ, 422-424 chiến đội nhìn bên này đến trung vô diễm không có ý kiến gì, nhìn thấy Lý Nguyên Phương sau lại ra một cái hậu nghệ lại là đều trừng mắt lên. Nguyên Phương đi rừng, hậu nghệ đường biên A, có người nói, Cao ca Pháp Sư còn không có cầm. Cô ý phóng tới cuối cùng là sợ bị chúng ta nhằm vào sao, lại một người nói. Bất kể hắn là cái gì, phía sau cầm một tay Lan Lang Vương. Hoàng Bân rốt cục làm ra căn cứ đối phương đội hình làm ra lâm tràng điều chỉnh. 422-424 chiến đội lầu 4 lựa chọn Lan Lang Vương đi rừng, sau đó cho đường giữa cầm cái pháp sư doanh chính. Nhìn nàng tuyển cái gì 422-424 chiến đội 5 người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đối diện cao ca. Mặc dù Chu Mạn cũng là không thể coi thường đối thủ, nhưng tất cả mọi người thừa nhận. Cao Ca lưu trong lòng bọn họ bóng ma diện tích phải lớn ra rất nhiều. Sau đó Lãng Bảy cái thứ năm anh hùng liền tại bọn hắn nhìn soi mói không chút do dự bị tuyển ra. Tiểu tiểu thiếu niên, rất ít phiền não, vạn sự đều có lao cha che đậy. Lưu Thiển ra sân. Chương 7, tinh xảo bùi cỏ ngồi xổm. Lưu Thiển. Nhìn thấy cái này anh hùng lúc 422 424 chiến đội 5 người đều là sức sở, theo sát lấy liền thấy Lãng Bảy tại xác nhận sau đã bắt đầu trao đổi anh hùng. Khương Tử Nha cũng không có như bọn hắn suy nghĩ giao cho người không hiểu biết nhiều. Mà là cho đến bọn hắn kiên kỵ nhất Cao Ca trong tay. Thứ hai uy hiếp Chu Mạt cầm tới chính là Trung Vô Diễm. Người mới hàng nộ giống như trên cục vẫn là hậu nghệ, mà theo tình báo biểu hiện sẽ chỉ một cái A Kha Triệu Tiến Nhiên Thình Lình cầm lên Lý Nguyên vương mà lưu thiền cái này lầu năm mới xuất ra anh hùng, lại là giao cho cái kia lâm thời gia nhập lộ trong tay người. Cái này phân phối coi như để 422 424 chiến đội có chút xem không hiểu. Cao Ca cùng Chu Mạt cái này hai viên đại tướng. Tại lãng bảy cái này đội hình bên trong tựa hồ cũng không có chiếm cứ đặc biệt hoạch tâm vị trí. Lãng bảy bộ này đội hình muốn đánh cái gì chiến thuật, 422-424 chiến đội bên này kỳ thật đã có phát giác. Đây là đánh bút sao. Nhìn trận này cho, đối vương giả vinh diệu có nhất định lý giải người chơi trước tiên nghĩ tới bình thường đều là loại khả năng này. Dù sao lưu thiền cái này anh hùng đặc điểm thực sự tươi sáng. Kỹ năng bị động từ lực bình thường để hắn kỹ năng thứ nhất và thứ hai đối tháp phòng ngự sẽ có một dây quá nhiều hiệu quả. Triệu Hoán Sư lại phối cái trước quá yếu nhiều kỹ năng, vượt thắp năng lực tác chiến siêu cường. Quay chung quanh Lưu Thiền chế định chiến thuật bình thường đều là nhanh chóng thúc đẩy hình đấu pháp. Khương Tử Nha, Lưu Thiền, Song sạ Thủ, có khả năng này. Hoàng Bân đem lãng bảy lựa chọn anh hùng toàn quét một lần về sau, rất tán thành. Vậy chúng ta đánh như thế nào? Đồng đội hỏi. Đường giữa trước tập kết một đợt, bọn hắn thật muốn chúng tôi chúng ta liền năm đánh năm, bọn hắn có thể cầm chúng ta thế nào? Hoàng Bân nói. Nhưng nếu như bọn hắn liền là bình thường bắt đầu đâu? Đồng đội lại hỏi kia liền trực tiếp tiến công bọn hắn ra khu. Hoàng Bân đắc ý nói, này không phải liền là chúng ta ban sơ kế hoạch sao? Hiện tại đơn giản cũng chính là trước tiên ở đường giữa quan sát một đợt, cái gì đều không chậm trễ. Đồng đội lập tức nhau nhau điểm tán. Tranh tài lúc này cũng chính thức bắt đầu, tiến vào đọc đến hình tượng. 422-424 chiến đội năm vị xem xét đối diện triệu hoán sư kỹ năng, Trung vô diễm cùng Lưu Thiền hai cái đều mang phải là quái nhiễu, cái này ý đồ liền lại biết rõ rành rành. Quái nhiễu kỹ năng này tác dụng là trầm mặc cơ quan 5 giây cơ bản cũng là vì vượt tháp tát chiến mà chuẩn bị. lại nhìn cái khác ba vị triệu hoán sư kỹ năng, khương tử nha cùng hậu nghệ tương đối thông thường đều là thoáng hiện, lý nguyên vương thì là mang theo cái quần bạo. năm người triệu hoán sư kỹ năng ngay cả cái trường kích đều không mang theo, đây thật là trần trụi liền muốn nhanh đẩy quyết thắng thua. đây cũng chính là nhanh đẩy chiến thuật không cách nào tại cờ vợ lở dạng này cấp cao trên sàn thi đấu đánh thành nguyên nhân, vốn nên xuất kỳ bất ý tiến công chấp đoáng, nhưng là bởi vì đội hình cùng triệu hoán sư kỹ năng lựa chọn nguyên nhân đánh lén chiến thuật giống như là cầm cái lớn loa hô cho đối thủ biết đồng dạng. kể từ đó hiệu quả có thể nghĩ. 422-424 chiến đội 5 người lúc này đã hoàn toàn xác nhận lãng 7 ý đồ, cũng có phương án đường đối, tâm tính rất là bông lỏng. Theo tranh tài chính thức tiến vào, Hoàng Bân một tiếng đi lên về sau, năm người liền tề chiều lấy đường giữa chạy đi. Thái Ưt trực tiếp nổ cỏ, tô liệt theo cực kỳ một điểm, doanh chính ngươi trước thêm kỹ năng thứ nhất, Lan Lang Vương ngươi cái này một đợt thật sự là không có truy dùng. Hoàng Bân một bên phân công nhiệm vụ. Một bên không quên nhả dánh lan lang vương cái này thích khách tại cái này một cấp đoàn bên trong tác dụng có hạn. Năm người đủ cười, một mảnh hoan thanh thiếu ngữ bên trong chạy tới đường giữa. Thái ất chân nhân không chút do dự, đoán ra thời gian mở ra kỹ năng thứ nhất chuyện ngoài ý muốn, đung đưa thẳng hướng bên trái bụi cỏ trôi vào, nhìn bên trái bụi cỏ không người vừa vội gấp hướng bên phải tiến đến. Hoàng Bân chính mình là Mark Pro, lúc này kỹ năng thứ nhất kim đồng hồ đều đã kéo ra, liếc về bên phải bụi cỏ, liền đợi đến Thái ất chân nhân xông đi về. Ao nổ đến mục tiêu hay là mục tiêu tiên cơ chạy ra trực tiếp một đợt công kích đội. 3. Không có người ngăn cản thái ớt chân nhân, cũng không có người từ trong bụi cỏ chạy ra. đung đưa xông vào bụi cỏ thái ớt chân nhân lò bạo tạc, kết quả bên này bụi cỏ cũng là không có một ai. Mạc Pháo Lộ nhắc lên thương đôn xuống, doanh chính chuẩn bị triệu hoán kiếm trận cũng trước thu về, Tô Liệt khiêng đại bổng đứng tại đường giữa chính giữa mở mịt tứ phương. Lan Lăng Vương thì thật giống Hoàng Bân nhà ránh như thế, có lại ở hậu phương, cũng không biết có thể làm những gì tốt. Người đâu? Hoàng Bân lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện binh tuyến đã tới, lãng bảy cái này bưng vẫn như cũ không người ngoi đầu lên. 422-424 chiến đội mấy người đều ngồi xổm ở đường giữa trong cỏ, cứ như vậy mắt lom lom nhìn hai bên binh tuyến lẫn nhau đối. vốn đã buông lòng tâm tình không khỏi lại khẩn trưng lên. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhanh đẩy vậy liền nên có 5 người tới, thông thường bắt đầu, trung đan cũng nên thủ đến nơi này. Nhưng bây giờ lãng bảy một người này không có, cái này tính là gì? Còn chưa tới cùng thảo luận chỉ thấy tiểu trên bản đồ ven đường song phương binh tuyến vừa mới đánh giáp lá cả lập tức liền toát ra ba cái ảnh chân dung Lưu Thiển Lý Nguyên Phương Hậu Nghệ một cái không tháp hai cái đối tháp công kích đội chủ lực nhanh đẩy đội hình bên trong ba cái chủ tâm cốt thế mà cùng nhau xuất hiện ở ven đường đi đường biên nhanh đẩy sao 422 424 chiến đội đã có đội viên đang kêu sợ hãi bốn người ánh mắt cùng nhau chỉ hướng ngồi thẳng bên trong đội trưởng Hoàng Bân tình huống này xử lý như thế nào không có thảo luận quá a muốn trợ giúp sao Một người hỏi, nếu không trong chúng ta đợi đi, người thứ hai nói, hủy đi thắp chúng ta đối với bọn họ nhanh a. người thứ ba nói, hiện tại đã đi tiếp viện cũng không kịp đi, người thứ tư nói. Bốn người, bốn câu lời nói, Hoàng Bân chỉ cảm thấy đầu rất lớn. Hắn cái đội trưởng này, đơn giản liền là kéo dài 5 cái giữa bằng hữu quan hệ nhân mạch, làm trong 5 người thường thường quyết định một cái kia, tại tổ chiến đội cần một cái đội trưởng thời điểm rất tự nhiên đem hắn đẩy ra. Kỳ thật hắn trò chơi trình độ chiến lược ý thức một chút cũng không có so cái khác 4 đồng bọn cường đi đâu lúc này một người một câu liền chờ hắn đến định đoạn có thể hắn kỳ thật theo bốn người đồng dạng không biết làm sao đây hơi chút do dự ven đường binh tuyến đã bị nuốt hết lúc này tiến đến cũng không cứu được tháp đội tháp mới là sáng suốt chúng tôi hoàng bân rốt cục làm ra quyết định trong bụi cỏ 5 vị nhảy ra cơ hồ là trong chốc lát liền mỉa sát lãng 7 tiểu binh đi theo liền dẫn nhà mình ba tên lính quèn sông về phía trước ven đường lãng bảy 3 anh hùng đã bắt đầu hủy đi tháp bởi vì không nhân quá nhiều lưu thiền tồn tại đều lộ ra không phải như vậy mười phần tất yếu Lý Nguyên Vương ném lên kỹ năng thứ nhất điệp ảnh trùng điệp sau mở ra cuồng bạo cuồng ném ám ấn hậu nghệ chạm bên cạnh hắn cũng là nhắm mắt lại bàn tên Hoàng Bân kéo động thị giác nhìn thoáng qua ven đường một tháp lượng máu liền biết tuyệt đối giữ không được bên này đường giữa một tháp nếu là không đánh hạ đến vậy nhưng sẽ thua lô lớn thị giác trở lại đường giữa binh tuyến đã tiến tháp 422 424 chiến đội bên này liền một cái mát cột lô là xạ thủ mà lại là hủy đi tháp không tính ưu tú cái chủng loại kia vì cầu có thể tại binh tuyến bỏ mình tiền cái này đem bên trong tháp hủy đi. 422, 424 chiến đội 5 người cùng nhau tiến lên, ngay cả thái ất chân nhân đều bổ nhào vào tháp hạ trái một chút phải một chút ra sức cơ mình trên lò xĩnh xích, còn giống như đi. Nhìn xem tháp phòng ngự hạ xuống lượng máu, Hoàng Bân trong lòng tính toán. Mặc dù bọn hắn bên này đẩy tháp năng lực rất bình thường, nhưng là tập 5 người chi lực công kích vẫn còn có chút phân lượng. Không hẳn sẽ, một tên lính quèn ngã xuống, lại không hẳn sẽ, cái thứ 2 tiểu binh ngã xuống. Hệ thống lúc này gửi đi trên báo, ven đường Lý Nguyên Phương đã phá hủy bọn hắn một tháp. Hoàng Bân cảm thấy có chút nóng nảy. Hết lần này tới lần khác đệ Tam Tiểu Binh là cái Viễn Trình Bình chủng, không bằng lúc trước hai cái bộ binh có thể khiêng. Mắt xem bọn hắn cái này bên trong tháp là không kịp đợi ngã, hẳn là sớm một chút bên trên, binh tuyến trạng thái kém một chút ta. Hẳn là trước khiêng hai lần tháp hộ một chút binh tuyến nhà. Các đội viên mồm năm miệng mới bắt đầu biểu thị tức lưới, Hoàng Bân trong lòng cũng là biết quất. Liền kém một chút, muốn hay không hủy nhà. Chính suy nghĩ đâu, tháp phòng ngự hạ đột nhiên nổ tung một vòng ánh sáng. Ta đi, đội viên sợ hãi tiêu lấy chỉ thấy tháp phòng ngự bên trái giã khu trong bụi cỏ thương tử nha dơ cao lên hắn pháp trượng, không biết ở nơi đó ngồi sùm bao lâu quả thực là đợi đến binh tuyến chỉ còn cuối cùng một ngụm máu lúc một cái kỹ năng thứ nhất sám hối thả ra cho tụ tập tháp hạ điên của hủy đi tháp ba vị cận chiến anh hùng một cái quân thương đệ tam tiểu binh cũng trong cùng một lúc ngã xuống tháp phòng ngự hỏa lực bắt đầu hướng phía tháp hạ anh hùng đánh tới tô liệt một cái đánh đâu thắng đó liền hướng ngoài tháp phóng đi thái ất chân nhân cùng lan lang vương không có dạng này kỹ năng Chỉ có thể đi lại khó khăn di động tới Khương Tử Nha cái này kỹ năng thứ nhất sáng hối, là đối với địch nhân tiếp tục tạo thành tổn thương, dài đến 5 giây, mà lại cái này tiếp tục trong thời gian hội dần dần giảm bất mục tiêu tốc độ di chuyển, nhiều nhất hội giảm bất 90%. Thái ất chân nhân cùng Lan Lang Vương là càng chạy càng chậm, cũng may tháp phòng ngự hỏa lực một lần chỉ sẽ nhằm vào một mục tiêu. Nhưng là ăn hai pháo sau Thái ất chân nhân đã cảm thấy không chịu đổi, vô ý thức một cái thoáng hiện, nghị tăng tốc thoát đi tháp phòng ngự phạm vi. Ai nghĩ đã cấp hai khương tử nha một cái kỹ năng thứ hai trôn vùi chính rơi xuống hắn thoáng hiện đặt chân vị trí, nổ tung năng lượng đánh lui mục tiêu, không ngờ đem Thái Ưt chân nhân đẩy trở lại vị trí cũ, thậm chí càng tới gần tháp phòng ngự một điểm. Bóa, một mảnh tiếng mắng chửi bên trong, Thái Ưt chân nhân ngã xuống. Lan lăng Vương còn tại gian nan hành tẩu, thân là đi rừng hắn mang triệu hoán sư kỹ năng là chứng kích, dưới mắt một điểm chuyển vị năng lực đều không có. Tháp phòng ngự tại đánh chết Thái Ưt chân nhân sau bắt đầu hướng hắn la pháo, khương tử nha lúc này cũng sớm từ trong cỏ đi vào tháp dưới chuy do lương hắn cống hiến cũng không cao phổ thông tổn thương. 422-424 chiến đội khác ba vị không có tại ngoài tháp làm nhìn xem. Doanh chính ném đi cái kỹ năng thứ nhất, ý đồ phong cản khương tử nha đuổi theo bước chân. Mặc bảo lộ kỹ năng thứ nhất đi lên một trận ban phá, cũng là nghĩ để khương tử nha đình chỉ truy kích. Nhưng là khương tử nha nhìn lại là không chút hoang mang. Doanh chính hoàng kim kiếm trận hắn đi vòng qua, mặc bảo lộ hoa lệ súng lục xạ kích hắn cái này khẽ quấn cũng lại tránh được hơn phân nửa. Lan, Lan Vương lúc này miễn cưỡng phóng ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Trên thân 5 giây sám hối lại vẫn còn ở đó. Cước bộ của hắn rất chậm, tính mạng của hắn đang trôi qua, tháp phòng ngự truy kích tới cuối cùng một pháo phong tới, Khương Tử Nha vòng qua doanh chính Hoàng Kim kiếm trận sau vẫn như cũ là đuổi tới hắn, một cái phổ công lần nữa điểm tới. Đuôn Tử Kỳ hiệu Thái ất chân nhân về sau, Lan Lăng Vương rốt cục cũng ngã xuống. Khương Tử Nha độc thủ đường giữa, đối mặt năm tên ý đồ trung thôi địch nhân, thế mà còn cầm xuống song sát. Bùi cỏ này ngồi rộm, thật là. Xa xa chú ý bên này chiến cuộc hà ngộ. Nhìn thấy cái này một đợt tính toán cùng thao tác sau biểu lộ cảm xúc, Cao Ca lại đang bay nhanh thoáng hiện lui lại sau đem ánh mắt hướng hắn chuyển tới. Thật chính là vô cùng tinh xảo nha. Hà Ngộ nhìn lấy màn hình điện thoại di động chăm chú cảm thán. Chương 8, lại một đợt cỏ. Tinh xảo, bình thường rất ít nói Mạc Tiện nghe được hàng Ngộ cái này cảm khái nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái. Mạc Tiện đồng học, muốn nói gì chú ý tìm từ. Hà Ngộ một bên nói một bên cho Mạc Tiện đưa cái ánh mắt, ám hiệu một chút Cao Ca bên kia. Hắn cùng Mạc Tiện giao lưu ngày thường đều là quy phạm thức. Cái gì ngươi sớm, tạ ơn, phiền phức, gặp lại loại hình há mồm lại đến, ăn chưa dạng này mang khói lửa đều cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là lúc này phát hiện Mạc Tiện lại cũng là vương giả vinh diệu người chơi, mà lại hai người ngay tại vương giả hạp cốc bên trong kề vai chiến đấu, ngày thường cái chủng loại kia khoảng cách chợt liền không có, giao lưu đều liền đến trạng thái bình thường. Ồ. Mạc Tiện nhìn có chút không có minh bạch Hà Ngộ ám chỉ, hướng cao ca kia nhìn thoáng qua sau liền quay đầu lại, ta chỉ là muốn nói thao tác phi thường chi tiết. Kia là đương nhiên Chúng ta cao ca học tỷ có tam đại bí kỹ, ngồi sùm đỏ, ngồi sùm lam, ngồi sổm đường sông. Vừa mới một chiêu này là cái gì ngồi sổm á sư tỷ?" Hà Ngộ nói. "Ngươi hôm nay nói rất nhiều a." Cao ca lại quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. "Có mới đồng đội, cần làm nhiều giao lưu nha." Hà Ngộ nói. "Kia là bạn cùng phòng của ngươi." Cao ca lần nữa cường điệu. "A a a a trong kinh nói chuyện lập tức chỉ còn lại Hà Ngộ lúng túng tiếng cười. Bọn họ đi tới. Cao ca không để ý tới tiếng cười của hắn nói. Hà Ngộ Ứng Thanh, Lưu Thiền, Lý Nguyên Vương, hậu nghệ, cộng thêm Chu tru Mạt Trung vô diễm, lúc này cùng nhau mai phục tại 422-424 chiến đội làm khu trong bụi cỏ. Bọn hắn trước một bước từ chối đi 422-424 chiến đội đường biên một tháp. Tại 422-424 chiến đội còn tại đường giữa cùng Cao Ca Khương Tử Nha dây giữa lúc, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước, đồng loạt chui vào 422-424 chiến đội làm khu tại làm quái một bền trong bụi cỏ mai phục. Còn Chu tru Mạt Trung vô diễm. Trước kia ngay tại đường biên cùng đường giữa đường sông Giá khu ở giữa du tàu điều tra Tại phát hiện đối phương 5 người tề tụ đường giữa về sau Tranh thủ thời gian giết cái tiểu giá quái Sau đó liền đến cùng Hà Ngộ bọn hắn hội hợp Không chế giao cho ta cùng nghèo Hai người các ngươi tận khả năng công kích đội chính là ưu tiên mát, doanh chính Chu mặt nói Nghèo Hà Ngộ nghe được sưng hô này nhịn không được vừa muốn cười Ách, hảo tâm đồng học ngươi sưng hô như thế nào Thế là Chu mặt riêng dùng cào cà sưng hô Mạc tiện. Mạc tiện Mạc Đông học một hồi ta tiên cơ, ngươi đi theo bổ khống chế đi." Chu mặt nói. "Vẫn là ta tiên cơ, ngươi cũng tới đả thương hại đi." Mạc Tiện nói. "Ta xem cho ngươi." Hà ngộ cổ Vũ Mạc Tiện. "Tới." Mạc Tiện lực chú ý cũng đã ở trong đêm. Đường giữa công pháp không thành, phản ném đi hai người đầu 422 424 chiến đội dị thường phiền muộn, nhưng đường biên bên này lại lại không thể mặc kệ. Tiên kỳ tổn thương hơi thấp, Lãng Bảy tuy là lưu Thiền mang theo Lý Nguyên Vương, hậu nghệ cùng một đầu hoàn chỉnh binh tuyến. Cũng chỉ là tại một khắc cuối cùng miễn cưỡng đem phòng ngự một tháp cho thoái thác. Bất quá dài dài thời gian sử dụng ngược lại cũng đúng lúc cho đợt thứ hai binh tuyến vào chỗ thời gian. Mắt không thể đi xuống chợ rút, lãng bảy mang theo cái này một đợt binh tuyến thuận thế sẽ phải đẩy tới bọn hắn nhị tháp, cái này cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Tô liệt phía trước, doanh chính, mắt cô lô ở phía sau, ba vị anh hùng vội vàng hướng bọn họ nhà mình làm khu mặc đi. Có được toàn thị giác trọng tài tô cách một mực chăm chú chú ý tranh tài. Nhìn thấy 422 424 chiến đội cái này thiếu cân nhắc cử động về sau, trong lòng thầm than, nhưng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc. Trước đó trường học quý thi đấu vòng tròn thế nhưng là từng có tiền lệ, xã viện khoa học tâm lý học hệ một chi đội ngũ, chuyên môn thông qua quan sát trọng tài thần sắc đến phòng đoán tình thế, thế mà nhiều lần để bọn hắn đạt được. Bị phát hiện sau câu lạc bộ liền đối trọng tài đề yêu cầu, không thể quá mức bộc lộ cảm xúc, băng sơn mặt tốt nhất. Cẩn thận mai phục, mắt thấy phía trước Tô Liệt liền muốn từ lam quái phía trên đi qua. Đội trưởng Hoàng Bân phúc trí tâm linh, đột nhiên tới một câu, tô liệt lập tức dừng bước. Từ sau vừa đi, Hoàng Bân nói, vốn sẽ phải rẽ, phải tô liệt lập tức quay đầu tiếp tục hướng phía trước, theo tại phía sau mắc vào lỗ cùng doanh chính ỉ vào tay mình trường, một cái rơi lên hoa lệ xuống lục, một cái khác thi triển ra vương giả trưởng trị, cùng một chỗ hướng phía lam quái bên người bụi cỏ tìm kiếm, bị phát hiện, Triệu Tiến Nhiên kinh hoàng kêu to, Lý Nguyên Vương cuốn quít liền muốn hướng bụi cỏ bên ngoài tránh, mặt tiện lưu tiền lại nhanh hơn hắn xông ra bụi cỏ, không phải trốn tránh tổn thương. Mà là mở kỹ năng thứ nhất tiểu bá vương hộ thuẫn sau thẳng hướng lấy doanh chính cùng mác báo lộ phong đi. Đuổi theo. Mặc tiện ngữ khí mười phần bình tĩnh, mà doanh chính cùng mác báo lộ đối mặt xông thẳng lại lưu thiền lại là luôn cuốn tay chân. Hai người anh hùng lúc này y nguyên một cấp, doanh chính kỹ năng thứ nhất đã ném ra, loại trừ phổ công lại không có bất kỳ thủ đoạn nào. Mác báo lộ thì lung túng hơn, ngắm chuẩn lấy bùi cỏ bắn ra kỹ năng thứ nhất vẫn còn tiếp tục, lưu thiền lại là đối diện vào tới, muốn đem thương này miệng chỉ hướng lưu thiền. Người lại kẹp ở giá khu hai tường ở giữa không có bao nhiêu tẩu vị điều chỉnh không gian, cốc cốc cốc đát, mắt bão lộ tiếng súng tại trong hạp cốc quanh quần, bay ra đạn lại bởi vì Hoàng Bân luôn cuống tay chân tẩu vị nhìn giống chuyện tiếu Lâm, hắn cùng doanh chính theo bản năng phản ứng đều là lập tức hướng sau lưng đường giữa một tháp phòng ngự phạm vi bên trong tránh, nhưng là mạc Tiện Lưu Thiền bằng vào kỹ năng thứ nhất tốc độ tăng lên đã vọt tới trước mặt bọn hắn, hai người mặc dù đã chạm tiến tháp phòng ngự phạm vi, Lưu Thiền cái này bị kỹ năng thứ nhất sau khi cường hóa phổ công cuối cùng vẫn là đập trúng bọn hắn hai người cùng một chỗ nhảy hướng công chung, lam quái trong hầm Trung vô diễm vừa vận một cái kỹ năng thứ nhất vượt tường mà qua, một cái trọng truy rơi xuống, đi theo kỹ năng thứ hai chấn nhiếp đả kích, chuẩn xác đánh ra gấp đôi tổn thương không nói, còn phát động hóa đá hiệu quả, mác bão lộ cùng doanh chính lập tức phảng phất hai cái người mẫu đồng dạng đứng ở kia. Trung vô diễm tại giai đoạn trước điều tra xác nhận vô sự về sau, tranh thủ thời gian đánh chết một cái tiểu giã quái, dựa vào khương tử nha bị động tăng thêm, cái này một cái tiểu dã quái liền để nàng thăng lên cấp 2 Sơ kỳ trung vô diễm tổn thương thế nhưng là dị thường kinh người. Chu mạt cái này sóng kỹ năng thứ nhất và thứ hai chuẩn xác trung đích. Kỹ năng thứ hai còn hoàn mỹ đánh ra gấp đôi tổn thương. Rơi xuống mác bảo lộ cùng doanh chính hai cái này ra dòn trên thân. Để phản ứng chậm nửa nhịp cùng tâm hoàng hoàng suýt nữa đảo tàu triệu tiến nhiên đều cảm thấy không có mình chuyện gì. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hai người cuối cùng vẫn là bổ sung công kích. Trước khi đi bất quá mấy bước tô liệt, không nghĩ tới trong chốc lát phía sau mình hai đồng bạn liền đã tan huyết, vội vã quay đầu muốn cứu lúc hai vị xạ thủ đã cùng nhau khai hỏa, mắc Bảo Lồ cùng doanh chính trong nháy mắt ngã xuống, lại ném hai người đầu. mà lãng bảy bên này bốn vị cơ hồ không bị thương tích gì, tô liệt dù có hai cái mạng, lúc này cũng không dám lấy một địch bốn, đành phải hầm lực rút đi. đẩy đường giữa, trung vô diễm cánh phải dọn lính một chút. cao ca chỉ thị đi theo đã đến. căn cứ trên trận cụ thể tình thế, nàng nhanh chóng làm ra điều chỉnh. thừa dịp đợt thứ hai binh tuyển đến, đẩy tháp tổ ba người lần cận đẩy lên bên trong tháp một tháp. mà cánh phải bên này cũng không buông tha. Trung vô diễm một người tiến đến thanh lý binh tuyến, tiếp tục cho đối phương phòng ngự tạo áp lực. 422 424 chiến đội lúc trước tử trận hai người phục sinh, lại không biết nên chạy tới đầu nào tuyến. Tô Liệt đứng tại đường giữa nhị tháp dưới, nhìn về phía trước đẩy tháp tổ ba người điên cuồng tấn công trong bọn họ lộ một tháp, cũng tại hướng đội trưởng Thỉnh Cầu chỉ thị, muốn thủ sao? Chương 9, tiếp tục thúc đẩy. Muốn thủ sao? Lại là một đạo lựa chọn vứt cho Hoàng Bân, Hoàng Bân chỉ cảm thấy tâm phiền không thôi. Một sát na này, hắn đột nhiên có chút hoài niệm trước kia 422-424 chiến đội năm người nói là đoàn đội kỳ thật liền là các ngọn cát không có gì xáo lộ cũng không có gì cố định phối hợp càng không có gì cố định chỉ huy thắng liền cuồng suy mình thua liền cuồng phún đồng đội kia nhiều tiêu diêu tự tại hiện tại thế nào thủ không tuân thủ tháp như thế cái phá sự cũng muốn hắn đến quyết định thủ không tuân thủ ta làm sao biết ta hoàng bân kèm chút liền đem cái này tiếng lòng cho gọi ra đến cùng vẫn là nhịn xuống tả hưu quan sát một chút cuối cùng vẫn là cầm cái chủ ý Thái ớt đi chợ giúp một chút đường biên tháp thứ hai, Lan Lang Vương cùng tô liệt thối lui đến đường giữa tháp thứ hai. Đường giữa tháp thứ nhất chỉ tô liệt một người hiển nhiên là không có cách nào thủ, quả quyết bị từ bỏ rơi mất. Đường biên tháp thứ hai trước, Chu Mạt Trung vô diễm ba lượng truy liền đem dọn lính sạch sẽ. Dạng này ăn một mình một đợt binh đãi ngộ toàn trường hắn hưu, nhẹ nhõm thăng lên cấp 3 Trung vô diễm quay đầu liền lại tiến vào ra khu. Đường giữa bên này, tại không người phòng thủ tình huống dưới hủy đi tháp tổ ba người nhẹ nhõm cầm xuống đường giữa tháp thứ nhất về sau, tiếp tục hướng phía trước xét tiến. Lan Lăng Vương lúc này đã đặt trận, theo Tô Liệt hai cái ngồi sồn ở thắp dưới, mắt nhìn đối phương ba người mang theo binh tuyến liền đến, trong mắt phảng phất liền không có hắn hai cái này phòng ngự cường giả. Uy Tiên Thanh binh đã liền muốn phục sinh Hoàng Bân nhìn xem bên này tình thế nói, chẳng lẽ còn giết người sao? Tô Liệt cùng Lan Lang Vương nhìn xem đối diện tổ ba người, trong lòng cũng là đoán thầm một chút, sau đó cùng một chỗ hơi lui về phía sau một chút, chuẩn bị trước thả binh tuyến tiến đến lại thanh. Kết quả đối diện Lưu Tiền đi theo binh tuyến nên ngang liền cùng một chỗ tiến vào tháp. Thật là hoàn toàn không thấy hai người tồn tại. Phía sau hai vị xạ thủ đều còn chưa bắt đầu công kích đâu, hắn trước hết vùng cơ quan cánh tay hướng tháp lên đánh tới. Cái này cũng không thể chớ mắt nhìn xem a. Tô Liệt cùng Lan Lăng Vương cùng một chỗ vọt lên, một cái thi triển đánh đâu thắng đó hướng Lưu Tiền đánh tới, một cái khác thì ném ra một viên bóng đen truy thủ. Kết quả Lưu Tiền ngang vừa đi vị, hai cái kỹ năng vậy mà tất cả đều đánh hụt. Lan Lăng Vương chí ít còn ở hậu phương, Tô Liệt lại là ịch dịch thẳng vọt tới xạ thủ tầm bắn phạm vi bên trong. Lý Nguyên Vương điệp ảnh trung điệp. Hậu Nghệ lạc nhật dư huy lập tức toàn hướng trên người hắn chào hỏi lên, hai cái xạ thủ sau lưng càng có đã bổ tốt trạng thái Khương Tử Nha đuổi theo, một cái kỹ năng thứ nhất sám hối cũng ban cho hắn. Tô Liệt xem xét trạng hướng này dứt khoát cũng không thèm đếm sủa, vung gậy lên đại đồng liền muốn chí ít đem dọn lính. Kết quả Lưu Thiền quay người hướng hắn lao đến, một quyền đem đánh bay đồng thời, quái nhiễu cũng ném ra ngoài, tháp phòng ngự đình chỉ công kích, mấy người bắt đầu vây đánh Tô Liệt. Khương Tử Nha sám hối kỹ năng này, mắt Trần có thể thấy hiệu quả là trên phạm vi lớn giảm bớt mục tiêu tốc độ di chuyển nhưng ở mắt thường không cách nào đánh giá ra địa phương kỳ thật còn có giảm bất vật lý cùng phòng ngự pháp thuật tác dụng tô liệt dưới mắt vốn là trên lệch lấy đẳng cấp đâu cái này tương đương với lạc hậu bên này mỗi người hơn mấy trăm kinh tế hiện tại lại bị giảm phòng lại bị tập kích không hẳn sẽ liền suy yếu ngã xuống bên cạnh xuất hiện ba ngọn phong hòa đài lan lăng vương gần trong căng tức có thể lại nào dám đi lên dấm. lưu thiền trở tay cho hắn một cái cơ quan ma trảo, hắn khẳng định cũng liền đến giao phó ở đây hắn cũng coi là rất lưu ý chi tiết Chú ý tới lưu thiền kỹ năng thứ hai từ đầu đến cuối không có dao, cái kia chính là lưu cho hắn. Lan lăng vương không dám lên trước, trạng thái hư nhược tô liệt không người dám đèn, kia lại có thể chống bao lâu. Không hẳn sẽ liền triệt để banh liệt. Doanh chính cùng mác áo lộ lúc này ngay tại phục sinh chạy đến trên đường tiếp viện, nhìn thấy tình hình này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Kết quả lưu thiền lại là đi bộ nhàn nhã ra tháp chạy một vòng. Từ không tháp, đến có người, đến tháp kích xuống dưới giết tô liệt dạng này một cái có hai cái mạng nam. Lưu Thiển cuối cùng cũng chỉ chịu tháp phòng ngự một cái công kích. Liên lần này vẫn là mở ra tiểu bá vương hộ thuận hướng ra phía ngoài đi tản bộ. Lúc dùng hộ thuẫn tiếp một kích này, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Sinh Đế A, Hà Ngộ sợ hãi thán phục. Hắn cùng triệu tiến nhiên toàn bộ hành trình đều không cần bất luận cái gì thao tác, chỉ là để anh hùng của bọn hắn vô não công kích đội là đủ. Bởi vì có thể làm sự tình cơ hồ tất cả đều để Lưu Thiển cho làm xong. Xông tháp dẫn dụ đối phương tiến công, tẩu vị né qua công kích làm cho đối phương bán được trước mặt. Sau đó không tháp. Không người, một loạt thao tác dính liền có thể nói giọt nước không lọt. Cái này ở trong độ khó cùng đặc sắc, là so ra hơn nhiều người trong nghề người chơi mới có thể hiểu được thưởng thức, tỷ như sẽ chỉ số 4 giết, 5 giết triệu, triệu tiến nhiên liền đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chính đang vì hắn cầm tới tô liệt đầu người mà kích động đâu. Mà ở trong mắt hàng ngộ, mặc tiện cái này lưu thiền vừa mới làm được những sự tình này đã tìm không ra bất kỳ có thể bắt bẻ địa phương, cho dù là kéo cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến chỉ sợ cũng sẽ không làm đến xuất sắc hơn đối hàng nộ sợ hai thán phục tán dương mạc tiện không có bất kỳ cái gì phản ứng ánh mắt của hắn mười phần chuyên chú lưu thiền vừa mới ra thấp cũng đã chạy trở lại mới vừa lên tiền muốn xem thử một chút có thể hay không thanh cái binh lan lang vương cuốn quýt lại thối lui tức giận đến ngay tại chạy tới hoàng Bân kêu to đều không có quấy nhiễu sợ cái gì lan lang vương nghe xong giận mình vội vàng lại trở về đến thẳng hướng lưu thiền bước tới trong tay lại một thanh bóng đen chùy thủ đã nắm tốt muốn cận thân sau trực tiếp nhị kỹ năng thứ nhất liên chiêu đem lưu không tại tháp dưới Lưu Tiễn dường như phát hiện Lan Lăng Vương ý đồ, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là lúc này cũng đã đã hơi chậm rồi, Lan Lăng Vương trong tay bóng đen chủy thủ bay ra, chính giữa Lưu Tiễn, lúc này kỹ năng thứ nhất mặc dù còn không thể trúng đích Lưu Tiễn, nhưng bị bóng đen chủy thủ trúng đích mục tiêu sẽ bị giảm bất 90% tốc độ di chuyển 2 giây, Lan Lăng Vương nghĩ đuổi đi lên cũng bất quá 1 giây không đến sự tỉnh. Kết quả là tại hắn gặp phải lúc trước, dưới chân đột nhiên oanh một chút, một vòng năng lượng bị dẫn bạo, Lan Lăng Vương khống chế không nổi mình thân hình, lập tức hướng về tháp phía dưới đi vòng quanh. Tiến duyệt. Khương Tử Nha kỹ năng thứ 2 rất chuẩn xác đem Lan Lăng Vương đạn tiến vào hậu nghệ, Lý Nguyên Vương phạm vi công kích. Có thể nếu không có Lưu Thiền trước đó dẫn dụ, Khương Tử Nha kỹ năng khoảng cách cuối cùng vẫn là phải kém hơn một chút. Đây vốn là Cao Ca muốn lên tiếng để Mạc Tiện đi làm sự tình, kết quả không chờ nàng mở miệng Mạc Tiện cũng đã làm đến. Cho nên hắn là chú ý tới mình Khương Tử Nha tẩu vị, đoán được ý đồ của mình, cho nên đã sáng tạo ra cơ hội sao? Cao Ca cảm thấy nghĩ đến, không khỏi quay đầu nhìn Mạc Tiện một chút, nhìn thấy vẫn như cũng là một mặt chuyên chú. Tại tháp phòng ngự phạm vi bên trong công kích địch phương anh hùng, cho dù là có binh tuyến tình hôn giới, cũng sẽ bị tháp phòng ngự xem làm ưu tiên mục tiêu công kích. Điểm ấy thưởng thức không chỉ hạ ngộ, ngay cả triệu tiến nhiên đều là có được. Nhìn thấy Lan Lăng Vương trở đến, Cao Ca lại hô một tiếng giết về sau, hai người anh hùng đều là đủ lui về phía sau một bước, trước đứng ở ngoài tháp, sau đó liền bắt đầu hướng Lan Lăng Vương xạ kích. Lan Lăng Vương quay thân muốn chạy, đứng dậy hắn cố gắng nghĩ đi tiếp thu lưu thiền lúc này lại thành hắn chứng ngại. Cũng may mới trúng đích bóng đen truy thủ tiêu ký có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua, chỉ cần công kích trúng đích Lưu Thiền đều có thể để Lưu Thiền mê muội một giây, đồng thời Lan Lang về, Tướng còn có thể bổ sung một điểm sinh mệnh. Nhưng là cuối cùng trước vung ra lại là Lưu Thiền cơ quan ma chảo. Tại cái này đánh giáp lá cà sát na, Mặc Tiện phản ứng cùng tốc độ tay chiếm cứ thượng phòng, đoạt tại Lan Lang Vương công kích xuất thủ tiền liền đã xem hắn choáng ở tuy chỉ một giây, nhưng đối Lan lăng Vương dạng này một cái ra giòn tới nói đã đầy đủ chí mạng. Hậu Nghệ. Lý Nguyên Vương công kích tiếp tục đổi bên trên, Lan Lan Vương mê mội giải trừ sau đã tới không kịp làm cái gì cũng đã ngã xuống đất. Làm cái gì? Hoàng Bân nôn nóng. hắn Mác áo lộ cùng doanh chính rốt cục đổi tới, bên phải Thanh Lý mất tiến tháp binh tuyến thái ớt chân nhân cũng chính lung lay tới chợ rút. Thế nhưng là phe mình hai người cũng đã bỏ mình, đối phương lại là nhiều đánh thiếu cục diện. Mặc dù tháp phòng ngự vẫn còn, thế nhưng là Hoàng Bân chưa lãng bảy mang theo hai cái quay nhiễu, Lưu Thiền vừa mới dùng hết, Trung vô diễm trên thân nhưng còn có một cái đâu. Tăng thêm lưu thiền kỹ năng thứ nhất và thứ hai thiên nhiên tự mang đối tháp kiện nhiễu một giây hiệu quả, đầy đủ đến một đợt vượt tháp tác chiến. Trung vô diễm đâu? Tầm mắt bên trong không thấy trung vô diễm thân ảnh, càng làm cho Hoàng Bân do dự không dám lên tiền. Tháp thứ hai hạ binh tuyến còn tại, mặc dù giết người làm trễ lại một chút thời gian, nhưng là bởi vì lưu thiền đối tháp phòng ngự hoàn mỹ không chế, binh tuyến tổn thương cũng không nghiêm trọng, lúc này ý nguyên tới kịp. Doanh chính tại tháp hậu phương đi lòng vòng, muốn mượn tay Trường Ưu Tú ném cái kỹ năng thứ nhất đi thanh binh, nhưng là Mạc Tiện xem sớm ra ý đồ của hắn. Lưu Thiền rất tốt phong cản trở vị trí của hắn. Cuối cùng doanh chính bất đắc dĩ, đành phải đem kỹ năng hướng Lưu Thiền trên đầu ném đi. Hoàng Bân Mác bạo lộ cũng không thể tránh được đối Lưu Thiền quét ra một chuỗi đạn, nhưng ở Lưu Thiền tinh tế tỉ mỉ tẩu vị dưới, hai người công kích ngay cả Tiểu Bá Vương Hộ thuẫn đều không có đánh tan. Lưu Thiền quay người lại cho tháp phòng ngự một kích, cho mình bổ miệng huyết đồng thời, tháp thứ hai rốt cục cao phá Chương 10, đẩy hướng cao điểm. Hai phút đồng hồ cũng chưa tới, ngay cả bạo quân đều còn không có đổi mới. 422 424 chiến đội liền đã vứt bỏ bà tòa tháp phòng ngự chú ý tới cái này trong lúc nhất thời sau bọn hắn 5 người đều sợ ngây người bọn hắn cũng là từng có một chút trò chơi kinh lịch người chơi lại chưa từng có trải qua dạng này sân chơi mặt cho dù là lại sập bản cục cũng chỉ gặp người đầu cùng kinh tế lên trên phạm vi lớn là hậu lại còn không có tháp phòng ngự bị đẩy ngã đến nhanh chóng như vậy bắt đầu 2 phút đồng hồ không đến liền muốn lui giữ cao điểm tháp mà lại mấu chốt của vấn đề là cái này thủ được hay không Lãng bảy bên này không chỉ là đầy tháp cấp tốc, ngay cả binh tuyến tiết tấu không chế được đều cực kỳ hoàn mỹ. Đợt thứ nhất binh tuyến ven đường đầy tháp thứ nhất, đường giữa khương tử nhà cầm song sát. Đợt thứ hai binh tuyến ven đường dẫn tới tháp thứ hai dưới. Để 422-424 chiến đội bên này không thể không phân người đi thủ, đường giữa bên này đành phải trơ mắt nhìn xem đầy tháp tổ ba người cầm xuống tháp thứ nhất. Về sau đợt thứ ba khiến người ta cảm thấy phảng phất là theo sát tại đợt thứ hai về sau, hai sóng binh tuyến ở giữa 33 giây trinh lệnh. 422-424 chiến đội bên này sửng suốt không có cảm giác đến Chỉ cảm thấy lãng bảy phản phất là mang theo một đường binh đẩy song tháp thứ nhất đẩy tháp thứ hai giống như Loại cảm giác này, người ngoài cuộc sẽ không rõ ràng Chỉ có trong cục người tham chiến mới có nhất bản thân trải nghiệm Mà lại 422-424 chiến đội lúc này lại phát hiện một chuyện đáng sợ Lãng bảy không chỉ hoàn mị không chế thuốc đẩy tiết đấu Mà lại vẫn luôn tại ngăn chặn bọn hắn cùng binh tuyến tiếp xúc 422-424 chiến đội bên này mấy người chết đi sống lại bận trước bận sau, ba đợt bình tuyến, bọn hắn sửng sốt không ăn được cái gì kinh nghiệm, tháp phòng ngự nếu như có thể ăn bình thăng cấp, bọn hắn dựa qua kia hai tòa tháp ngược lại là hẳn là cấp thang một cấp. Cái này để bọn hắn dậy vỏ đến bây giờ, chỉ là dựa vào thời gian trôi qua tăng lên tới cấp 2, đơn giản đi theo nước suối treo máy không hề khác gì nhau. Thái ất chân nhân ngược lại là tại phòng thủ ven đường tháp thứ 2 lúc ăn vào qua một đợt bình, nhưng cái này cũng chỉ bất quá để hắn tại kinh nghiệm lên dành trước bốn người khác một đoạn, lại còn chưa tới ba. Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người cùng đủ lại hướng bọn họ đội trưởng nhìn lại lúc, lãng bảy bên này cũng đã trùng trùng điệp điệp xông vào 422 424 chiến độ ra khu, lợi dụng đợt tiếp theo binh tuyến đến tiền điểm này khoảng cách, bọn hắn ngược lại là nắm chặt thời gian thu hoạch lên ra khu. Cái này ở trong mạc tiện lần nữa cho thấy hắn cao thủ nhạy cảm cùng phân tốc, đi rừng quái, hắn một mực tại thăm dự, nhưng là thu hoạch kinh nghiệm cùng kinh tế một khắc này, hắn đều đúng mức đi ra phạm vi. Hắn, cao ca còn có hàng ngộ, đều đang cố ý đem kinh nghiệm cùng kinh tế lui qua Lý Nguyên Phương cái giờ này chỉ bất quá so sánh với, Hà Ngộ mặc dù cũng có cái ý thức này, nhưng trong thực chiến tổn thương cùng HP tính toán, tốc độ di chuyển đèm khống bên trên, hắn hiển nhiên hỏa hầu chưa đủ, hai lần cũng không cẩn thận ăn vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm cho Lý Nguyên Phương tương đối tốt một điểm lần thứ hai hậu nghệ ăn vào kinh nghiệm về sau, vẫn luôn trầm mặc mạc tiện rốt cục nói một câu. "Ta biết." Hà Ngộ bất đắc dĩ nói. "Ngươi biết?" Mạc Tiện rất là hoài nghi, hậu nghệ hành động rõ ràng cũng biết không hợp nha. "Khẩu thị tâm phi." Cao ca lúc này bước lên câu. "Sư tỷ, Hàng Ngộ nghiêm trọng kháng nghị cao ca bôi đen hắn. "Tốt a, hắn chỉ là tương đối thái mà thôi." Cao ca nói câu lời nói thật. Có thể cái này lời nói thật giống như cũng không thế nào em hay. Hàng Ngộ phiền muộn, lại lại không thể làm gì, đành phải vùi đầu tiếp tục cố gắng thao tác. Rất nhanh đội thứ tư binh tuyến đi lên, cao ca phát khởi tập hợp tín hiệu. Lãng bảy đám người chui ra dã khu trong chiều lộ tụ hợp. 422-424 chiến đội đường giữa binh tuyến chớp mắt liền bị dọn dẹp sạch sẽ, kinh nghiệm lần nữa có ý thức phân phối. Lãng bảy dưới loại tình huống này vẫn như cũ nuôi thành hai cái cấp 4. Ở trong trung vô diễm là cái thứ nhất đến 4, trên thân thậm chí còn có một cái lam bờ UFF, Lý Nguyên Vương sau đó đến 4, quá trình bên trong chu mạt cơ hội là tay nắm tay dạy triệu tiến nhiên một hồi nên như thế nào thao tác. Đại quân ép tiến, 422 424 chiến đội bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì phòng thủ cái này có thể đoán được một đợt thế công, bọn hắn lúc trước không dám đi đường biên ăn binh tuyến, sợ quá xa đổi không trở lại. Thử hướng ra khu đi đi. Nhìn thấy Lãng Bảy người sau cũng chỉ có thể quay đầu. Các phương diện lạc hậu để bọn hắn căn bản không dám theo Lãng Bảy tại dã khu giao phòng, liền lên đi thử trộn một chút dã quái cũng không dám. Thế là cuối cùng đứng tại đường giữa cao điểm thấp hạng, là bốn vị cấp 2 anh hùng, vốn là phụ trợ vị thái ớt chân nhân lúc này nghiễm nhiên trong năm người dẫn đầu đại ca, bằng vào cấp 3 học giữa bảy gà. Nhưng lại như thế này liền có thể thủ được sao? Nhìn thấy Lãng Bảy bên này năm người đẳng cấp lúc, 422 424 chiến đội năm người thật sự có chút hy vọng. Lãng bảy bên này 3 cái cấp 3, 2 cái cấp 4, hai phút hơn song phương đánh ra dạng này đẳng cấp trên lệ tuyệt đối là 10 phần hiếm thấy. Mà đi ở đằng trước lại là cái kia để bọn hắn 10 phần khó chịu lưu thiện. Bản tại binh tuyến hậu phương hắn, tại binh tuyến tiến tháp tiền sát na đột nhiên gia tốc, vậy mà mở tiểu bá vương hộ thuận người đầu tiên xông vào tháp tới. Đã đem thanh binh lập làm thứ nhất ý chính 422 424 chiến đội lập tức liền có chút được. Cái này binh tuyến còn không có vào đâu, đối diện anh hùng trước đưa vào, đây rốt cuộc giết hay là không giết đâu? Giết Hoàng Bân lần này không đợi đồng đội hỏi lại hắn, trực tiếp liền hạ lệnh. Trên tài bị ép đến nước này ai trong lòng đều phải nghẹn đờn hỏa. Hoàng Bân không thể nhịn được nữa ra lệnh một tiếng về sau, hắn mác Pao lộ dẫn đầu nâng thương giật bắn, Doanh Chính cũng lập tức vung ra một cái kỹ năng thứ nhất. Kết quả là tại hai cái này anh hùng đưa tay muốn thả kỹ năng Sana, Lưu Thiển quay đầu lại. Doanh Chính Vương giả Trừng Trị kia không cần phải nói, tự nhiên là rơi vào không trung, mà lại cái này vừa rơi xuống không sau 422 424 chiến đội mới phát hiện Lưu Thiển tẩu vị có bao nhiêu hiện hạ. Hắn từ lệnh phải một điểm lộ tuyến vào tới, dẫn xuất doanh chính cái này kỹ năng thứ nhất vừa vặn đánh không đến đường giữa thẳng tiến binh tuyến bên trên. Về phần mác bão lộ kỹ năng thứ nhất cũng cơ bản đều bị lưu thiền mang bay, chờ toàn bắn xong hoàng bân mới ý thức tới hắn kỹ năng này xem như toàn lãng phí, còn không lấy đi bắn binh tuyến. Hà nội hậu nghệ cùng triệu tiến nhiên lý nguyên phương lúc này đã đi theo binh tuyến thân re vào tháp phòng ngự, hai người thao tác bảng đều mở điểm tháp hóa. Triệu tiến nhiên còn là lần đầu tiên sử dụng bực này công năng, bị chu mạt dặn đi dặn lại. Lúc này trong mắt không người chỉ có tháp. Kỹ năng thứ nhất quăng về phía Tháp phòng ngự về sau, mở cái cuồng bạo liền cuồng điểm đầy tháp quá. Hà Ngộ cùng hắn đồng dạng, cũng là điểm thấp không chọn người. Bất quá hắn cuối cùng so Triệu Tiến nhiên ý thức mạnh hơn nhiều, lúc này không cho ở quan sát đến cử động của đối phương. Tại Mạc áo Lỗ cùng danh chính kỹ năng tuần tự bị lừa ra lại đều không có đối binh tuyến tạo thành tổn thương về sau, 422 424 chiến đội giờ này khắc này dẫn đầu đại ca Thái ất chân nhân đứng ra, mở ra lấy kỹ năng thứ nhất chuyện ngoài ý muốn, Thái ất chân nhân loạn trà loạn trạng mà đi tới. Kỹ năng thứ hai cái tay thứ ba đang muốn hướng binh tuyến với tới lúc, Cao Ca Khương Tử Nha lại lần nữa ra tay. Chôn bụi, Sám hối. Hai cái kỹ năng cơ hội là đồng thời bị thi triển đi ra, nội lên dược lô thái ất chân nhân lập tức mang theo một viên sám hối tâm bị đạn qua một bên chôn bụi đi. 422 424 chiến đội tức giận đến nghi răng, nhưng đối đứng tại hậu phương lớn Khương Tử Nha bọn hắn thật sự là không có biện pháp nào. Tô Liệt đánh đâu thắng đó xông lên, cuối cùng vẫn là hướng về phía binh tuyến đi. Trung vô diễm lúc này lại trực tiếp mở ra đại chiêu gió lốc chi truy cuốn vào tháp đi, đồng thời giao ra mình triệu hoán sư kỹ có thể quấy dậy. Tháp phòng ngự đình chỉ công kích, mà Trung vô diễm cái này 3.2 chấm gió lốc chi truy lại có cái nào dám cận thân? Hoàng bân lớn tiếng hô hào lui lui lui, kết quả hắn mác bảo lộ cùng doanh chính dễ dàng làm đến nơi đến chốn, nhưng là đã xông đi lên tô liệt cũng đã không có lui. Trong nháy mắt đã bị Trung vô diễm công kích hóa đá. Đi theo hắn phía sau Lan Lang Vương tại Hoàng bân hô to tiền liền đã muốn chạy, cuối cùng vẫn là chấm điểm. Bị Trung vô diễm đại truy quét đến, đồng dạng bị đánh ra hóa đá. Trung vô diễm lập tức đứng tại giữa hai người bất động, vừa vận tất cả đều là xoay tròn vòng ngoài quét đến hai người, dạng này nhưng còn có lấy 40% ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Chỗ này tiền kỳ tổn thương vốn là cực kỳ bạo tạc, lại có toàn trường đẳng cấp cao nhất cùng kinh tế Trung vô diễm mang đến hủy thiên diệt địa một giây tổn thương. Một giây sau hóa đá giải trừ hai người đều muốn chạy, chu mặt trước chầm chậm lan lan vương, theo tác đại chiêu đổi theo lại cuốn mấy lần liền hoàn thành đánh giết. Ngay sau đó đại chiêu đã kết thúc. Trung vô diễm kỹ năng thứ nhất quay người phóng tới Tô Liệt, phổ công một truy giảm tốc, đi theo kỹ năng thứ hai chấn nhiếp đả kích rơi thẳng truy tâm, gọ ra gấp đôi tổn thương, Tiền Kỳ cũng coi là cái khó chơi nhân vật Tô Liệt, sừng sốt bị cái này cấp 4 trung vô diễm một bộ liên kích cho miểu sát. Hắn bị động lúc trước đã phát độ qua, dài đến 120 giây làm lạnh giá trị, dưới mắt xa còn không có khôi phục tốt, phong hỏa đài cũng không được điểm, trực tiếp liền một mệnh ô hô. Chương 11, đã có câu lạc bộ. Cao điểm không chút huyền miệng bị lãng bày bắt lại. Tô Liệt Lan lăng Vương hai người bỏ mình, 422-424 chiến đội chỉ có thể bất đắc dĩ lui về tháp dưới. Nhìn xem lãng bảy bên này cơ hội hoàn hảo bình tuyến, Hoàng Bân rất là không cam lòng. Mác Bảo Lộ một chuôi đạn quét tới, kết quả Lưu Thiển trực tiếp xông lên đến dùng thân thể của hắn cản súng. Tiên Kỳ tổn thương vốn là yếu kém Mác áo Lộ, đẳng cấp còn thấp, kinh tế lại, cái này một chuôi đạn đánh lên đi thậm chí ngay cả Lưu Thiển tiểu Bá Vương Hộ thuẫn đều đánh không xong, quả nhiên là khiến người gặp thương tâm. Khởi sướng tiến công, một mực đều rất trơ mặt chỉ ở Hà ngộ hậu nghệ phân đến lý nguyên vương kinh nghiệm lúc nói qua hai câu nói mạc tiện lúc này chủ động phát ra công kích thình cầu hắn lưu thiền đã vọt vào thủy tinh quấy nhiễu lưu thiền lần trước sử dụng kỹ năng này vẫn là tại đầy đường giữa tháp thứ hai thời điểm lúc này vừa vẫn đi qua một phút đồng hồ làm lệnh kết thúc trực tiếp điểm tháp lý nguyên vương tiến thủy tinh liền vùng lớn cao ca cùng chu Mạt một người một câu cao ca là chỉ huy toàn cục mà chu Mạt thì là đối triệu tiến nhiên đang nói chuyện trận đấu này kỳ thật nói chuyện nhiều nhất liền là chu mạn Hắn đối Triệu Tiến Nhiên là một đối một phục vụ, để cho người ta một mực có loại hắn đồng thời đang chơi hai anh hùng cảm giác. Hướng cái nào vung? Triệu Tiến Nhiên bên này hỏi lại. Chỗ nào nhiều người liền hướng cái nào vung." Chu mặt nói. "Thu được." Triệu Tiến Nhiên đứng thanh ở giữa, hắn Lý Nguyên Phương đã đi theo mọi người cùng nhau tiến vào thủy tinh phạm vi Rất nghe lời liền đem Lý Nguyên Phương đại chiêu vô gian lưới đao gió hướng người vung đi. 422 424 chiến đội 3 người vốn là bị Lưu Thiển sông đến chạy loạn, lúc này bỗng chạy ra một cái Lý Nguyên Phong đại chiêu tẩu vị lớn bị hạn chế, lại đi theo Khương Tử Nha kia chán ghét kỹ năng thứ nhất và thứ hai cũng liền phóng xuất. Thái Ức chân nhân bị sám hối giảm tốc, Mác Phao lộ thì bị kỹ năng thứ hai chôn vùi cho đạn tiến vào Lý Nguyên Phương đại triều ở trong. Doanh Chính lập tức đã thành toàn đội hy vọng duy nhất, hắn kỹ năng thứ nhất chậm chạp không có xuất thủ, liền là muốn tìm đến cơ hội đem kỹ năng thứ nhất trực tiếp ném đến binh tuyến trên đầu đi binh tướng tuyến cưỡng ép đi. Lúc này điên cuồng tẩu vị, hy vọng có thể tìm tới dạng này lỗ hổng. Kiên trì. Binh tuyến lập tức đổi mới. Hoàng Bân kêu lên. Hắn mắc áo lỗ bị đạn tiến lý nguyên vương đại chiêu sau bằng vào kỹ năng thứ hai dạo trời chi thương lập tức chuẩn bị ra, cuối cùng không có trực tiếp giao phó tại kia. Lúc này hô to cho các đội hữu cổ động, song vương gọi hàng có hàng tiếng nói thay nghe cùng riêng phần mình giọng nói kênh không liên quan tới nhau, nhưng là trọng tài tô cách ở bên lại là hai bên đều nghe được tin tưởng. Lúc này nghe được hoàng bân một tiếng này ho hét, một mực che giấu cảm xúc hắn rốt cục nhịn không được cười khổ một cái. Bình tuyến, lúc này thế mà đang chờ mong bình tuyến đổi mới. Tô cách rất là đồng tình nhìn 422 424 chiến đội bên này một chút, hắn đã có thể đoán được sau đó phải chuyện phát sinh. 2 phân 23 giây, đợt thứ 5 binh tuyến đổi mới. Ba đường binh tuyến tổng cộng 9 tên lính quèn cùng lúc xuất hiện tại 422 424 chiến đội thủy tinh phía dưới, cản trở lãng bảy tiểu binh bước chân. Đây chính là hoàng Bân chỗ mong đợi, nhưng là theo sát lấy, trung vô diễm lớn nện rơi xuống tiểu binh trên thân, kỹ năng thứ 2, chấn nhiếp đã kích. Lại sau đó một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào tiểu binh trên thân. Hậu nghệ kỹ năng thứ hai, Lạc Nhật Dư huy. Lại sau đó, ba nói ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, lãng bảy chiến đội Lưu Thiền, Hậu nghệ, khương tử nha đủ thăng cấp 4. Bạo tàu gấu trúc. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí trên người kim sắc quang hoa đều còn không có hoàn toàn cởi tận, Lưu Thiền liền đã mở ra hắn vừa thăng cấp 4 học được đại triều tại 422 424 chiến đội thủy tinh khu vực bên trong tùy ý xoay tròn du đi. Mà chính trộm đạo đi lên muốn đem cái kỹ năng thứ nhất ném đến lãng bảy bình tuyến trên đầu danh chính, chỉ nghe được một tiếng chim hót cũng đã bị hậu nghệ đại chiêu trước nhật chi thị cho choáng đến. Bởi vì khoảng cách rất gần, cái này choáng váng hiệu quả ngay cả một giây đều không có, nhưng là trung vô diễm truy đã hướng trên người hắn đập xuống, doanh chính đi theo liền bị hóa đá. Trong mong binh tuyến. Lúc này soát ra binh tuyến ở đâu là 422 424 chiến đội vệ binh, căn bản là lãng 7 chiến đội lương thảo, là trợ lãng 7 chiến đội cái này một đợt trực tiếp cầm xuống thủy tinh trợ lực lớn nhất. 422 424 chiến đội ba vị dưới mắt cũng chỉ có chạy trối chết phần. Lãng Bảy cũng không chấp nhất tại kích giết bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn đi lên đụng vào Lãng Bảy chiến đội binh tuyến lại tuyệt đối không thể. Chỉ có thể mắt thấy nhà mình Thủy Tinh tại hai cái xạ thủ điểm xạ hạ thanh máu nhanh chóng trượt. Quấy nhiều 5 giây thời gian cuối cùng đã tới. Thủy Tinh bắt đầu khôi phục công kích, có thể cái này đã không cách nào bước lui Lãng Bảy chiến đội bất luận kẻ nào. Đoạn tội. Khương Tử Nha cấp 4 học thành đại chiêu rốt cục chứa đầy 3 giây, kim sắc sóng xung kích quét ra, đem 422 424 chiến đội Thủy Tinh còn sót lại chút điểm sinh mệnh quét sạch. Tranh tài kết thúc. 9 phút. Không cần. 6 điểm ném. Không có cơ hội. Trang tài thời gian cuối cùng như ngừng lại 2 phân 28 giây. 2 phân 28 giây, đợt thứ 5 binh tuyến đổi mới sau 5 giây, lãng bảy liền trực tiếp kích phá 422-424 chiến đội thủy tinh. Thất bại một phương trầm mặc, mà thắng lợi bên này trong lúc nhất thời cũng không có gieo họ. Nói thật, kết quả này đối lãng bảy, đối cao ca cùng chu mặt tới nói đều có chút ngoài ý mớn. Bút hoặc là nói nhanh đẩy chung quy là một cái không có chút nào ẩn nấp đánh lén chiến thuật cấp cao cục, thậm chí trước nghiệp trên sàn thi đấu cũng sẽ không áp dụng cái này đấu pháp chính là nguyên nhân này. Mà bây giờ, lãng bảy đánh xong rồi. Mang theo một cái lần thứ nhất sử dụng lý nguyên phương đi rừng, một cái vừa mới bắt đầu nếm thử trò chơi này hơn tháng, đầy trong đầu tri thức cùng ý thức, thao tác lại không cách nào đuổi theo hậu nghệ, lại một cái góp đủ số người đi đường, vậy mà thật sự đánh xong rồi. Mà lại chỉ dùng 2 phân 28 giây, đây là tương đương nhanh nhanh, cực kỳ thuận lợi một đợt nhanh đầy chạy. Cao ca nhìn về phía Chu Mạt, Chu Mạt cũng chính nhìn về phía nàng. Sau đó hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía mạc tiện. Cái này một đợt nhanh đẩy có thể thuận lợi như vậy, như thế thành công, lớn nhất mấu chốt cũng là bởi vì người qua đường này. Hắn nói hắn vị trí nào đều có thể, cái gì anh hùng cũng là đều có thể, chỗ này cao cao một lần có chút không thích. Thế nhưng là nhìn qua cái này lưu thiền biểu hiện, suy nghĩ lại một chút lúc trước đánh tan bọn hắn cái kia át nhìn cái này đều có thể là tại khiêm tốn, tương đối chính xác trả lời có lẽ hẳn là đều rất mạnh. Ta đi trước đều rất mạnh mạc tiện đồng học lúc này đã đứng lên Cong lên hắn phóng tới chỗ ngồi cái khác túi sách, theo vị trí tại bên cạnh hắn Hà Ngộ nói một tiếng, "Ngươi thật lợi hại a." Hà Ngộ đứng dậy đưa tiễn, từ đấy lòng tán thưởng một câu, "Còn tốt." Mạc Tiện cười cười. Đây là hắn thường lộ ra lễ tiết tính mỉm cười, Hà Ngộ thấy nhiều, thế nhưng là lần này Tiếu Dung lại làm cho hắn cảm thấy có một ít không giống. Chí ít có một chút lễ phép bên ngoài đổ vật tại. Duy trì nụ cười như thế, Mạc Tiện lại hướng phía một mực nhìn hắn cao ca cùng Chu mặt nhẹ gật đầu, lại sau đó, một bên rời đi vị trí. Một bên lại hướng phía trước kia liền bắt đầu nhìn chăm chú lên hắn tô cách nhẹ gật đầu. Cao ca cùng Chu mặt liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng một chỗ tâm gọi không ổn. Hai người cùng nhau đứng người lên lúc, tô cách lại đã nhanh chân nên hướng mạc tiện. Đánh thật hay. Tô cách mở miệng đầu tiên là tán thưởng. Đi theo chính là Cao ca, Chu mặt còn chưa tới cùng nói lời. mạc Tiện đồng học vương giả đánh đến thật sự là xuất sắc cả, không cân nhắc gia nhập một chút chúng ta vương giả vinh diệu câu lạc bộ sao? Câu lạc bộ. Đúng a, tham gia câu lạc bộ. Phong phú sau khi học xong sinh hoạt nhà. Tô Cách nói, tạ ơn, ta đã có tham gia câu lạc bộ. Mạc Tiện nói, ồ, cái gì câu lạc bộ? Tô Cách hỏi, giờ khác này vệnh thai chờ câu trả lời cũng không chỉ Tô Cách một cái, Cao Ca, Chu Mạc, thậm chí Hà Ngộ đều đang kinh ngạc chờ Tô Cách trả lời. Tô Cách hội ngoạn vương giả vinh diệu, mà lại chơi đến xuất sắc như thế đã đủ để hắn giật mình, nghĩ không ra hắn lại còn có khác sau khi học xong yêu thích. Là cái gì? Giờ khác này, theo Mạc Tiện xem như quen thuộc nhất hắn là đồng thời cũng là tò mò nhất một cái kia Ứng dụng vật lý hiệp hội. Mạc Tiễn Đáp. Chương 12: Địa đồ sai. Ứng dụng vật lý hiệp hội. Tô Cách làm đông Giang đại học lớn nhất câu lạc bộ hội trưởng, toàn trường nổi tiếng giáo thảo cấp nhân vật, nghe được cái này câu lạc bộ danh tự sừng sốt ngây ngốc một chút. Sau đó thậm chí hướng đến cùng hắn không hợp nhau Cao Ca nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy tò mò. Cao Ca cũng đã bật cười. Cái này câu lạc bộ trong trường quả thật rất ít người biết, cũng cơ hồ sẽ không có người có hứng thú gì. Nhưng nàng làm hệ vật lý học sinh, cuối cùng vẫn là biết cái này câu lạc bộ tồn tại. Nhưng là đến cùng còn có hay không tại bình thường vận doanh nàng cũng không rõ ràng. Theo nàng biết, bọn hắn năm thứ ba sinh có vẻ như liền không có một cái nào là cái này câu lạc bộ thành viên. Hệ vật lý học sinh còn như vậy, hệ khác học sinh còn có thể trông cậy vào sao. Nghĩ không ra trước mắt vị này, sinh viên đại học năm nhất đúng là một cái vật lý chân ái phấn. Gặp lại. Mặc tiện lúc này hướng tất cả mọi người lễ phép nói một tiếng sau liền rời đi. Tất cả mọi người nhìn qua bóng lưng của hắn đều không có lên tiếng nữa. Tất cả mọi người lúc này đều lâm vào hàng ngộ thông thường hoàn cảnh. Theo mạc tiện không có nói giảng, một mực đưa mắt nhìn vị này ứng dụng vật lý hiệp hội vương giả vinh diệu cao thủ rời đi, 422-424 chiến đội 5 vị cũng cuối cùng từ vị trí của bọn hắn đứng dậy. Bọn hắn rốt cục tiếp nhận trước mắt hiện thực, chỉ là trên mặt vẫn như cũ còn mang theo hoang mang. Tô cách nhìn lấy bọn hắn, muốn an ủi vài câu cũng không biết từ chỗ nào nói về, cuối cùng chỉ có thể vô vô đội trưởng Hoàng Bân bả vai. 422-424 chiến đội 5 người cả đám đều trầm mặc, cũng liền Hoàng Bân đối tô cách an ủi gật đầu. Sau đó 5 người liền quay đầu rời đi. Đừng nói sau trận đấu lễ tiết thăm hỏi, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lãng bảy bên này một chút. Một vị chính ở trong sân nhàn chuyển nữ sinh vừa lúc cùng 422-424 chiến đội 5 người gặp thoáng qua, sửng sốt một chút sau quay thân theo dõi bóng lưng của bọn hắn một chút, đi theo liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy tô cách bên này đi tới. Thế nào, nàng hướng về phía tô cách hỏi. Cái gì thế nào? Tô cách hỏi lại. Vừa kia không hoàng bân bọn hắn sao? ta nhớ được bọn hắn là buổi sáng vòng thứ nhất ta, làm sao liền đi?" Nữ sinh hỏi. Đánh xong, Tô Cách nói, "Đánh xong, nữ sinh kinh ngạc lấy điện thoại cầm tay ra xác nhận một chút thời gian, một bên nói lầm bầm, các ngươi sớm bắt đầu rồi." "Không có." Tô Cách cười khổ, biết nữ sinh này tại kinh ngạc cái gì. Fasterpus, nữ sinh hiển nhiên cũng là thâm niên vương giả người chơi, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu ngay cả 6 phút đều không có, liền là nghĩ khởi sướng đầu hàng đều không được chỉ có phát sở bụt có thể nhanh như vậy kết thúc nói xong nữ sinh cũng đã xoay người lại đang cùng tô cách nói tốt mấy câu về sau mới đưa ánh mắt ném hướng bên này lãng bảy bốn người mới mở miệng chỉ hướng lại là hết sức rõ ràng có thể a cao ca năm nay đội mạnh như vậy nàng vừa nói một bên hướng cao ca người bên cạnh nhìn lại chu mặt nàng là nhận biết trực tiếp mẹ qua trọng điểm đánh giá hàng nộ cùng triệu tiến nhiên bình thường đi cao ca rất là lãnh đạm trả lời một câu làm sao lại bốn người nữ sinh nói người còn đâu cao ca nói lại là sư tỷ cựu nhân. Hà Ngộ nhỏ giọng hỏi Chu Mạt. Cái này lại chữ đưa tới Cao ca chú ý, quay đầu nhìn Hà Ngộ một chút. Chu Mạt cũng là chờ Cao ca cái nhìn này đi qua sau, mới tiến đến Hà Ngộ bên hai, dùng nhỏ hơn thanh âm nói ra, cái này thật có điểm. Đi. Cao ca lúc này chào hỏi một tiếng về sau, nhìn cũng không nhìn nữa sinh kia liền muốn rời khỏi. Triệu Tiến Nhiên theo sát đội trưởng tiết ấu, Chu Mạt nhưng thật giống như hơi chút chậm chạp giống như chậm một bước, Hà Ngộ lập tức ngầm hiểu, cũng chậm xuống bước chân, ghé vào Chu Mạt bên người có thể A Chu Mạt cũng dám đánh phát sở Bùs rồi, nữ sinh kia cũng không tiếp tục tìm cao ca đi lấy chán, lại là chế nhạo lên Chu Mạt. Chu Mạt dùng phòng thủ tăng trưởng, phong cách so sánh ổn. Phát sở Bùs loại này cấp tiến mạo hiểm đấu pháp, xác thực cùng hắn xưa nay khí chất một trời một vực. Chu Mạt đương nhiên nghe hiểu được trong lời nói ý vị, lại cũng không nói gì, chỉ là cười cười. Vị này bạn học mới đâu, ngươi lại là cái gì vị trí? Nữ sinh nói xong Chu Mạt, lại hỏi hướng về phía Hà Ngộ. Sa thủ. Hà Ngộ thành thật trả lời. A. Vậy ngươi có thể muốn coi chừng a?" Nữ sinh rất là lo lắng nói. "Coi chừng cái gì?" Hà Ngộ không hiểu. "Thời có sai lệch liền sẽ có sơ suất vị trí, muốn coi chừng chúng ta cao ca học tỷ như gió bão mưa rào phê bình nha, Nữ sinh nói. Một bên Chu Mạt nghe lời này lập tức đều khẩn trương lên, thẳng thắn nói Hà Ngộ từ gia nhập lãng bảy theo mọi người hợp luyện đến nay không ít bị cao ca phê bình. Lúc trước rất nhiều đội viên đều là dưới tình huống như vậy không thể nhịn được nữa lựa chọn rời khỏi, cho nên Chu Mạt một mực kinh hồn táng đảm, không biết Hà Ngộ có khả năng chịu đựng cực hạn ở nơi nào lúc này nữ sinh này đem việc này trực tiếp làm rõ để chu mạt lập tức chú ý tới hà ngộ thái độ kết quả hà ngộ lại là mỉm cười hỏi ngược lại học tỷ phê bình đến lại không có sai tại sao muốn coi chừng hẳn là khiêm tốn mới là a nữ sinh sướng sở chu mạt sướng sở tô cách sướng sở đã đi tới một đoạn cao ca tại nghe nói như thế so đều ngừng một chút bước chân chỉ bất quá nàng cuối cùng vẫn không quay đầu lại rất nhanh liền tiếp tục bước ra bước chân chỉ là theo sát đội trưởng triệu tiến nhiên tại cao ca trên mặt xem ra rất ít gặp vui mừng thiếu dung có vấn đề gì không? Hà Ngộ nhìn xem một bên ba vị này lộ ra kinh ngạc gương mặt hỏi. Chu mặt không nói gì, chỉ là rất dùng sức vô vưu Hà Ngộ bả vai. Hà Ngộ hướng hắn nhìn lại, phát hiện Chu mặt trong mắt tựa hồ có một vài thứ đang lóe lên. người nói đúng. Chu mặt rất dùng sức nói. La sư tỷ nói đúng. Hà Ngộ nói. nhưng là biết điểm này quá ít người. Chu mặt nói. cũng có thể là là không đủ khiêm tốn. Hà Ngộ nói. địa đồ pháo. Chu mặt nói. đó cũng là địa đồ sai. Hà Ngộ nói. Tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Cao ca cùng vương giả xã đoàn cùng rất nhiều trong trường vương giả người chơi mâu thuẫn từ xưa đến nay, nguyên nhân ở đây mấy vị đều lòng dạ biết rõ. Đây là trong trò chơi đúng sai vấn đề sao? Kỳ thật không phải. Mọi người để ý đều là cao ca thái độ. Trò chơi mà thôi, cần nghiêm túc như vậy. Đây là đối cao ca bất mãn thường dùng nhất một câu, đối cao ca không tán đồng cũng nhiều là bởi vì điểm này. Nhưng bây giờ, liền có một người như thế, không để ý chút nào cao ca chăm chú, hắn chú ý điểm lại chỉ ở trong game đúng sai giờ khắc này, chu mặt từ lúc Hà ngộ gia nhập về sau liền không có đỉnh chỉ qua lo lắng triệt để tan thành mây khói. Hà ngộ tán đồng cao ca chăm chú, cho nên cho dù hắn phát hiện cao ca thưởng thức nhất tuyển thủ chuyên nghiệp là hắn rất không chào đón người lúc y nguyên có thể cùng cao ca ở chung, bởi vì hắn giống như cao ca, đối trò chơi có một phần chăm chú thái độ. thế là chu mặt lại một lần dùng sức vô vô Hà ngộ đập đến Hà ngộ hận không thể trên người có kiện phản giáp để chu mặt cảm thụ một chút hắn cái này cường độ. các ngươi còn không đi, đã đi ra ngoài rất xa cao ca đây là đột nhiên quay đầu. Hoán hai người một tiếng. Tới. Hà ngộ cùng chu mặt cùng kêu lên áp, cùng một chỗ đuổi đến đi lên. Đây là ai? Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi nữ sinh hỏi. Hà ngộ, hệ vật lý tân sinh. Tô cách nói. Rất biến ngoạn. nữ sinh nói. Còn có cái càng xe chơi. Tô cách nói. Làm sao đều bị cao ca đoạt đi, nữ sinh nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Tô cách cười cười. chương 13, kinh khủng như vậy. Mặc tiện chỉ là đi ngang qua, sau đó bị thiếu một người lãng bảy tìm đến góp đủ số. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết mạc tiện không chỉ có hội loạn mà lại rất mạnh, những này tô cách thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ngươi có ý tứ gì, nữ sinh nhưng lại không biết cái này rất nhiều, đuổi theo tô cách hỏi. Một cái kia là nam sinh, ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn phá lệ nhà nhập ngươi chiến đội sao? Tô cách vừa cười vừa nói. hừ ngươi cho rằng chỉ có các người đang tái sinh bên trong phát hiện không tệ người kế tục sao? Nữ sinh có chút khinh thường, lại có chút đắc ý nói. Ồ, tô cách lập tức thấy hứng thú, đối cao thủ. Hán tử trước đến nay đều là rất chú ý, giữ bí mật kết quả nữ sinh lại là cười cười, cũng không chịu nói cho hắn biết. Chẳng lẽ ta sẽ còn cùng ngươi đoàn hay sao? Tô Cách lắc đầu bất đắc dĩ. Nào chỉ là ngươi, ta nhìn chúng người có cái nào không phải các đội đều nghĩ thu nạp đối tượng? Nữ sinh nói. Ồ, bao quát cao ca sao? Tô Cách cười nói. Đừng đề cập nàng nữ sinh tại cao ca trước mặt lúc vẫn là cười mịn, dưới mắt cao ca cũng không ở trước mắt, nàng ngược lại một mặt không thoải mái. Nữ sinh gọi ngụy hân nhiên, không chỉ có là vương giả xã đoàn thành viên đồng thời còn là tô cách cùng viện hệ bạn học cùng lớp. nàng từ tổ mặt mày chiến đội thuần một sắc nữ sinh thành viên, mà lại từng cái khuôn mặt mỹ lệ, là Đông Giang đại học vương giả vòng sinh đẹp nhất một phong cảnh, thậm chí ở bên ngoài trường đều có một ít thanh danh. cho nên dưới mắt thấy được nàng có ưu ái nhân tuyển, tô cách đại khái đã có thể nghĩ đến là cái dạng gì tân sinh. mà cái này tân sinh, khẳng định cũng không tại vương giả xã đoàn. dù sao nếu như là một người dáng dấp xinh đẹp lại trò chơi đánh rất khá nữ sinh gia nhập, vậy khẳng định sẽ là trong xã đoàn lớn tin tức. Năm nay nhưng không có dạng này cao quang nhân vật. Mà Cao Ca, tại đại nhất vừa gia nhập vương giả xã đoàn lúc liền là như thế này cao quang nhân vật. Cũng là Ngụy Hân Nhiên hy vọng nhất lôi kéo đến mặt mày chiến đội nhân tuyển. Có thể đối Cao Ca mà nói, dạng này một chi chọn trước giới tính, lại nhìn tướng mạo chiến đội kia đều không phải là mâu thuẫn, mà là mười phần phản cảm. Ngụy Hân Nhiên đối Cao Ca lôi kéo kết quả có thể nghĩ. Thảm tao cự tuyệt Ngụy Hân Nhiên đối Cao Ca tự nhiên rất không có hảo cảm. Mà nàng mặt mày chiến đội thiếu đi Cao Ca Như vậy vô luận kỹ thuật vẫn là nhan giá trị đều không cách nào nói liền là Đông Giang đại học mạnh nhất nữ đoàn. Chỗ này Ngụy Hân Nhiên càng thêm muốn đem Cao Ca ngăn chặn. Làm sao Cao Ca lãng bảy chiến đội vô luận kinh doanh đến không có nhiều tốt, nàng cá nhân phát huy lại chưa từng có vấn đề. Ai cũng không dám bởi vì lãng bảy thành tích không tốt liền phủ nhận Cao Ca thực lực, chỗ này Ngụy Hân Nhiên vừa tức vừa bất đắc dĩ, cũng không thể chạy đi tìm Cao Ca đơn đấu đi, về điểm này Ngụy Hân Nhiên cùng Cao Ca đông đảo đi cường giả đồng dạng, ngoài miệng vô luận nói đến bao nhiêu xinh đẹp trong lòng đối cao ca nhiều ít đều có chút rụt rè nguyên lai like là dạng này a đã rời đi Hà ngộ cùng chu mặt cố ý đi chậm rãi chậm từ chu mặt cho Hà ngộ giới thiệu một chút ngụy hân nhiên Hà ngộ nghe xong cũng không có quá nhiều cảm tưởng kỳ thật vẫn như cũ là cùng những cái kia cùng cao ca không hợp nhau người đồng dạng mọi người tam quan không hợp mà thôi loại trừ thưởng thức chu tiến điểm ấy sư tỷ thật sự là khóc cá Hà ngộ cảm khái nói người đây coi là tài liệu thi hàng lầu chu mặt bất đắc dĩ nói đại khái là vậy hàng ngộ cũng không có phủ nhận vẫn là nói một chút ngươi cái kia phòng hữu đi. Chu Mạc đổi chủ đề, đi theo liền kích động lên, ngươi làm sao làm, liền là ngươi bạn cùng phòng ngươi thế mà không biết. Các ngươi vẫn luôn không có thêm quá hệ chặt. Ta những ngày này luyện tập vẫn luôn là dùng anh ta hào a. Hà Ngộ kêu oan. Thế nào, có thể tranh thủ sao? Chu Mạc hỏi. Hà Ngộ nghĩ nghĩ Mạc tiện mỗi ngày đi sớm về chế học tập quy luật, nghĩ nghĩ hắn liệu tần lấy khóa ngoại sách báo, nghĩ nghĩ hắn ứng dụng vật lý hiệp hội câu lạc bộ thành viên thân phận, cuối cùng trung điệp thở dài, ta cảm thấy khó mặc kệ nhiều khó khăn vẫn là phải tranh thủ một cái đi. Chu mặt nói, kia là đương nhiên, ta đêm nay liền đi tranh thủ. Hà ngộ nói, không chỉ đêm nay, muốn kiên trì bền bỉ tranh thủ. Chu mặt nói, tranh thủ đến hắn kéo hắt ta mới thôi. Hà ngộ nói, ngươi vì cái gì liền không thể nghĩ cái tốt một chút kết quả đây. Chu mặt nói, tranh thủ đến hắn yêu cầu đổi bạn cùng phòng mới thôi. Hà ngộ nghĩ nghĩ rồi nói ra, tóm lại giao cho ngươi. Chu mặt nói. Sư huynh ngươi là phát hiện để ngươi cùng hắn nói chuyện ngươi căn bản liền không tìm được đề tài a. Hà Ngộ nói, đúng vậy, ta dù sao không phải bạn học của hắn, ngươi chí ít còn có thể cùng hắn tâm sự thời khóa biểu, phàn nàn phàn nàn hôm nay điểm danh lão sư, đàm luận một chút khó làm làm việc, vân vân. Chu Mặt nói, sư ca ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng quan hệ tốt sao? Hà Ngộ đột nhiên hỏi, đây tạm được, vì cái gì hỏi như vậy? Chu Mặt nói, vẫn được, liền là tương đối bình thường a. Hắn có phải hay không không ngoạn vương giả vinh Diệu Hà Ngộ hỏi. Đúng à. Ngươi có phải hay không thường xuyên cùng hắn trò chuyện vương giả vinh diệu? Hà Ngộ lại hỏi. Ngộ nhân đi. Chu mặt nói. Hiểu rõ. Hà Ngộ nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu mặt nói. Ta bạn cùng phòng đối khóa biểu đọc ngược nhập lưu. Lão sư điểm danh không điểm danh hắn căn bản không quan tâm bởi vì hắn chưa từng thiếu đường. Về phần khó làm làm việc càng là không tồn tại. Ngược lại là hắn trên lớp học đặt câu hỏi thường xuyên để Lao sư cảm thấy rất khó làm lâm trợ giáo bị ba cái vấn đề liên kích đến sớm nửa giờ tan học sự tình có phải hay không còn không có truyền đến các ngươi khoa máy tính hàng ngộ nói có việc này chu mạt quả nhiên không biết kinh khủng như vậy hàng ngộ nói xem ra xác thực rất khó làm chu mạt tao mày nhưng ta còn là sẽ cố gắng tranh thủ một chút hàng ngộ tỏ thái độ ai chu mạt thở dài kỳ thật loại này từ chờ mong đến thất vọng tâm tính trong hai năm qua hắn cùng cao ca đều đã kinh lịch đến chết lặng nhưng là học kỳ này gia nhập hàng ngộ Đối cao ca lý giải để lại là làm người kinh hỉ, thậm chí về sau gia nhập triệu tiến nhiên đều từ một cái nguyên bản đánh xì dầu nhân vật trở nên đặc biệt tích cực, đặc biệt dụ tâm. Tranh tài vừa mới đánh xong lúc còn lập tức hỏi Chu Mạt hai cái có quan hệ Lý Nguyên Phương vấn đề. Những này làm cho người vui mừng đồng đội, để Chu Mạt đều có chút quên loại kia thất vọng cảm giác. Mà lúc này mặc tiện để hắn giấy lên vô hạn chờ mong, nhưng tại cùng hàng ngộ dạng này vừa phân tích về sau đã lâu không gặp thất vọng cảm xúc bắt đầu sông lên đầu, hít một tiếng còn chưa đủ, Chu Mạt lại liên tục hít mấy âm thanh. Chu Mạc Sư Minh ngươi nhiều hướng trôi tốt ngẫm lại hiện tại chuyển tới Hà Ngộ cổ vũ Chu Mạc. Hết sức liên tốt. Chu Mạc vỗ vỗ Hà Ngộ. Minh Bạch. Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Đêm đó, Hà Ngộ cơ hội là trông coi kim phút qua, một ngày này có đến vài lần, hắn đều nghĩ phát cái hệ chặt trước thăm dò tính hỏi một câu. Nhưng là trái lo phải nghĩ về sau, vẫn cảm thấy quấy rầy đến Mạc tiện tự học kia sợ rằng sẽ là tử tội. Vẫn là chờ hắn kết thúc một ngày học tập trở về nghỉ ngơi, đại khái là đang đánh vương giả Vinh Diệu kia cái thời gian lại nói cho thỏa đáng. Cửa phòng vang động, Hà Ngộ cảm thấy giờ khắc này mình phảng phất nghe được tâm đều phanh nhảy một tiếng. Hắn quay đầu cửa trước nhìn lại, nhìn thấy Mạc Tiện đeo bọc sách đẩy cửa tiến đến, cùng ngày thường cũng giống như nhau. Trở về, Hà Ngộ dùng một cái thông thường bắt đầu. Ừm, Mạc Tiện cũng là thông thường ứng đối, sau đó trở lại vị trí của hắn bắt đầu lấy ra trong túi sách tư liệu thu thập chỉ lý. Hà Ngộ ở bên nhìn một chút, cảm thấy chuyện này cũng không về phần sợ bị quấy rầy, rốt cục mở miệng mang tiếp ấu, thật không nghĩ tới Ngụy Vương giả đánh đến tốt như vậy. Còn tốt Mạc Tiện trả lời cùng sáng sớm Hà Ngộ tán thưởng hắn lợi hại lúc đồng dạng. "Muốn hay không gia nhập chúng ta chiến đội cùng nhau chơi đùa nhà?" Hà Ngộ rất cố gắng tùy ý, nhẹ nhõm, trò đùa tựa như nói ra câu nói này, dạng này bị tự tuyệt vận may phân chí ít không đến mức quá cương, mới có thể có đường lui. "Nói đùa mà." Hà Ngộ nghĩ như vậy. "Tốt." Mạc Tiện một bên đem hai quyển sách nhét vào giá sách vừa nói. "Chương 14: Mang ta bay." Vì biểu hiện nhẹ nhõm tự nhiên tùy ý không chính thức, Hà Ngộ nói chuyện với Mạc Tiện thời điểm một mực không có đứng dậy càng không có nhìn chằm chằm vào Mạc Tiện. Chỉ là đang hỏi ra lời kia lúc nửa quay người một chút tử nhìn Mạc Tiện một chút, đi theo cũng đã tại quay lại, biểu hiện ra một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng. Kết quả Mạc Tiện trả lời là như thế cấp tốc cùng ngắn gọn. "Tốt." hai chữ, đối Hà Ngộ phát ra nhưng thật giống như là không được nhúc nhích động một cái liền đánh chết người đồng dạng chỉ lệnh, chính trở về xoay người Hà Ngộ, chợt liền cứng ở kia, bên thai vang lên đều là Mạc Tiện chỉnh lý sách vợ thanh âm, trừ này Hà Ngộ phảng phất cái gì đều nghe không được. Hà Ngộ không biết mình sững sốt bao lâu. Bằng cảm giác tới nói, hắn cảm thấy mình cứng khả năng đến có một thế kỷ, tương đến hắn thân thể đều có chút sẽ không động. Nguyên bản muốn quay lại thân thể một lần nữa bị hắn ôn éo trở về, hắn nhìn về phía Mạc Tiện lúc, còn chưa tới cùng nói cái gì, Mạc Tiện cũng đã hướng hắn đưa tới một trang giấy. Cái gì? Hà ộ có chút máy móc mà hỏi thăm. Thời gian của ta biểu. Mạc Tiện nói. Bảng giờ giấc. Hà Nội lúc này đại não vận chuyển tốc độ, dùng máy vi tính thuật ngữ tới nói phản phất như là bốn vị cấp bậc hơi máy xử lý thuộc về CPU tiến hóa sử thượng giai đoạn sơ cấp nhất. Huấn luyện chung không cần minh xác thời gian sao?" Mạc Tiện nói. "Hai ta thời khóa biểu kia không đều là giống nhau sao, sẽ không suy nghĩ Hà Ngộ sẽ chỉ thuận Mạc Tiện đang nói nội dung hướng xuống tiếp tục. Đây là thời gian của ta biểu, không phải thời khóa biểu." Mạc Tiện nói. "Ồ." Hà Ngộ chỉ ngây ngốc tiếp nhận xem xét, tuy không phải thời khóa biểu, nhưng cùng thời khóa biểu phương thức sắp xếp cũng vô lượng dạng, chỉ là so sánh với Hà Ngộ thời khóa biểu của bọn họ, Mặc Tiện phần này bạn giờ rất muốn dày đặc nhiều lắm. Hà ngộ bưng lấy nhìn hồi lâu, kỳ thật một chữ cũng không có nhìn thấy, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nói lời cũng là cùng này thời gian biểu một mao tiền quan hệ đều không có. Người là đã đồng ý sao? Hà ngộ nói. Mặc tiện hơi như mày, đối với hà ngộ cái này phản phất 460 đồng dạng chỉ hoán hiển nhiên có chút không thích, bất quá vẫn là gật đầu. Vì cái gì? Hà ngộ cơ hồ là thốt ra. Cái này một hồi lâu 460 kỳ thật đều là bởi vì cái này vấn đề tạo thành, việc này cách ai trên thân đều sẽ có chút bối rối. Tựa như đường tăng thỉnh kinh làm xong đi cách xa vạn dặm nội 9981 nạn chuẩn bị tâm lý, kết quả vừa ra đại minh cung, phật tổ liền từ trên trời giáng xuống nói ngươi đã đến, kinh thư ở chỗ này đây, xin cầm lấy. Việc này có thể chịu. Hàng nội nhìn qua mặt tiện, giờ khắc này muốn biết đáp án này bước thiết tâm tình đã vượt qua giả mồ ao rước tiến đội nguyện cảnh. Kết quả mạc tiện lại là có chút không hiểu, cái gì vì cái gì. Ê! kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi hội đáp ứng gia nhập chiến đội. Hàng nội nói cúi đầu lại nhìn mắt mặt tiện bản giờ giấc. Dù sao ngươi nhìn bận rộn như vậy, có thể ta còn là thường xuyên sẽ đánh mấy cục trò chơi ao mình đánh, hoặc là cùng các ngươi cùng một châu đánh, cái này có cái gì khác nhau. Mạc tiện nói, nghe rất có đạo lý. Hàng ngộ nói, liên lạc như thế mà thôi. Mạc tiện nói, vậy được rồi. Ta theo mọi người nói. Hàng ngộ nói, được rồi. Mạc tiện nói xong cũng lại tiếp tục bận bịu chuyện của hắn, đơn giản đều là mỗi đêm trở lại phòng ngủ sau muốn làm những cái kia về vặn. theo bình thì không có bất cứ gì hai loại. Hà Ngộ ở một bên lại giống như là bị xét đánh qua đồng dạng. Điện thoại lật ra lãng bảy tiểu quân thể, không ra hắn sở liệu, Chu Mạt đang cùng Cao Ca trò chuyện hôm nay Mạc Tiện biểu hiện. Đối với Mạc Tiện thực lực hai người đều độ cao tán thành, đối với sự gia nhập của hắn hai người đều độ cao chờ mong, nhưng là đồng thời cũng đều cảm thấy cái này vô cùng khó khăn. Bị xét đánh giống như Hà Ngộ, cảm thấy không thể cứ như vậy như vậy cảnh ngộ, cũng phải cấp bọn hắn đến điểm rung động, thế là ngẩng đầu hướng Mạc Tiện nói, "Ta kéo ngươi tiến chúng ta chiến đội quần thể a." "Được rồi." Mặc Tiện nói. Thế là tiểu quần thể bên trong nói chuyện thiếm, tại hệ thống nhắc nhở có người mới gia nhập trong nháy mắt đó im bặt mà rừng. Mạc tiện hẹ chặt tên dùng đến không phải thật sự tên, nhưng là hắn chơi đùa lúc đồng dạng tên, Mèo Skerzidin chờ. Sau đó Mèo Skerzidin chờ cứ nói. Mọi người tốt hắn nói. Đây là thời gian của ta biểu hắn còn nói. Sau đó một chương đồ bị phát tiến vào quần thể bên trong. Sau đó hàng ngộ liền thấy Mạc tiện để điện thoại di động xuống tiếp tục làm việc hắn những cái kia trở về phòng ngủ nghỉ ngơi tiền muốn làm những sự tình kia đi. Ba. Ba cái dấu hỏi đến từ Chu Mạt, mà lại là cửa sổ nhỏ nói chuyện riêng. Hắn hiển nhiên là chấn kinh, hoặc là trong lòng còn có một số không xác tự tin, nhưng mặc kệ như thế nào mèo Ska điện trở đã tại quần thể bên trong, hắn cảm giác không tốt tại quần thể bên trong nói cái gì, tìm hàng ngộ nói chuyện riêng tới. 460 cảm xúc cứ như vậy từ hàng ngộ chuyển giao cho Chu Mạt nơi này, khôi phục bình thường hàng ngộ lúc này bình tĩnh hồi phục hai chữ, giải quyết. Làm sao giải quyết? Chu Mạt lập tức trở về hỏi. Chuyện một câu nói. Hàng ngộ nói. Lời gì Chu Mạt quá sợ hãi, muốn hay không gia nhập chúng ta chiến đội cùng nhau chơi đồ nha. Hà Ngộ hồi phục. Sau đó liền là lâu dài chờ Mặc, qua khoảng chừng nửa phút. Sau đó thì sao? Chu Mạt hỏi. Sau đó hắn nói xong a Hà Ngộ nói, cứ như vậy, cứ như vậy, một lần nữa chờ Mặc, nửa phút đồng hồ trôi qua đều không có tốt. Hà Ngộ không có tiếp tục chờ xuống dưới, lấy hắn đối Chu Mạt hiểu rõ, hắn cảm thấy không có khả năng vẹn vẹn 460, này lại tám thành đã là chết máy khởi động lại đi, cần chờ đợi. Nói chuyện phiếm cửa sổ cắt về quần thể bên trong, xem xét vẫn là cao ca sư tỉ tương đối thông dong, làm việc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Mạc Tiện phát bảng giờ giấc, nàng liền lập tức chăm chú nhìn thời gian biểu, xem hết liền sách ý kiến, người cái này sắp xếp thời gian đến rất đầy à, làm sao có thời giờ huấn luyện. Bản giờ giấc bên ngoài thời gian. Hà Ngộ nhìn xem Mạc Tiện đi qua bản đọc sách lúc mắt nhìn điện thoại, phát hiện có tin tức liền hồi đáp. Ngươi nói là mỗi đêm 10 giờ về sau sao? Cao ca nói. Đúng thế. Mặc Tiện nói. Kia tranh tại thời gian đâu? Cao ca nói. Ta sẽ tận lực điều chỉnh mở. Mạc tiện nói. Nếu như thực đang điều chỉnh không ra đâu. Cao ca hỏi. Vậy liền suy tính một chút có thể hay không để cho tranh tài thời gian điều chỉnh một chút. Mạc tiện nói. Cái chủ ý này thật đúng là bồng A. Cao ca nói. Chỉ có lưỡng chủng phương pháp. Mạc tiện nói. Nếu như vẫn chưa được đâu. Cao ca tiếp tục hỏi. Vậy ta chỉ có thể căn cứ chuyện trình độ trọng yếu làm ra lấy hay bỏ. Mạc tiện nói. Tranh tài đối ngươi mà nói trình độ trọng yếu có bao nhiêu. Cào ca hỏi. Số 0. Mạc Tiện trả lời. Ta kể xong. Cao ca nói. Sư Tỷ ngủ ngon. Mạc Tiện có lễ phép, lại nhận biết Cao ca. Ở bên vây xem, một câu đều không dám cắm hà ngộ cùng Chu mặt lúc này mồ hôi đều mau xuống đây. Tại Cao ca trong lòng trò chơi là cần 100% chăm chú đối đại sự tình, nhưng tại Mạc Tiện nơi này, tranh tài trình độ trọng yếu trực tiếp liền là không điểm. Hai người nhìn chăm chú lên hệ thống tin tức, không hoài nghi chút nào Mạc Tiện ngay lập tức sẽ bị Cao ca đạp. Dù sao đối với Cao Ca tới nói trò chơi thái độ từ trước đến nay đều là so trò chơi kỹ thuật càng trọng yếu hơn một chút. Hai người đợi có một phút đồng hồ, Mạc Tiện không có bị đá, Cao Ca cũng rất giống thật kể xong bảo, không tiếp tục lên tiếng. Mà Mạc Tiện, Hà Ngộ nhìn xem hắn thu thập xong một chút, đã bắt đầu hướng trên giường chui. Muốn mở một văn sao? Trên giường ngồi xuống Mạc Tiện nhìn về phía Hà Ngộ hỏi. Hà Ngộ lập tức cũng cầm điện thoại di động lên nhảy lên giường, ngắn gọn mà trả lời hùng hồn Mạc Tiện, mang ta bay. Chương 15, bởi vì tương đối nhanh Hà Ngộ nhanh nhẹn đăng lục tài khoản, tiến vào cửa sổ trò chơi, liền đang chuẩn bị khởi sướng thời điểm trên tải, cứng đờ. Bởi vì dùng chính là tài khoản của mình, lúc này hảo hữu cột bên trong biểu hiện ra tên mặc tiện, Meow Chờ, mặc tiện. Nhưng là theo ở tên này chữ phía dưới, là vinh quang vương giả 45 tinh. Cái này rất lúng túng. Đừng nói Hà Ngộ lúc này dùng chính là mình cái này bạch kim tài khoản, chính là xuất ra hắn ka tài khoản Hà Lương Ngộ, dưới mắt cũng còn tại tinh rượu, căn bản không có cách nào cùng mặc tiện bài vị. Vương giả trở lên đẳng cấp Mặc dù không còn đẳng cấp tên lên biến hóa, nhưng căn cứ tinh đếm được biến hóa kỳ thật vẫn là có lớn đẳng cấp phân chia, mỗi 20 tinh bị xem làm một cái lớn đẳng cấp. Mặc tiện cái này 45 tinh vương giả tài khoản đã là vương giả cấp bậc cái thứ 2 lớn đoạn, không thể lại cùng tinh diệu đẳng cấp tổ đội. Chúng ta không có cách nào bài vị nha. Hạ Ngộ lúng túng một hồi, rốt cục vẫn là nói chuyện. Biết. Mặc Tiện phản ứng bình tĩnh, kia đánh xứng đôi. Hạ Ngộ nói, nếu không đâu? Mặc Tiện ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta đến tổ. Hàng Ngộ nói liền mở ra một trận xứng đôi, sau đó mời Mạc Tiện. Mạc Tiện rất mau tiến vào, Hà Ngộ cũng liền lập tức bắt đầu tranh tài. Ta ngoạn đi rừng, tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện về sau, Mạc Tiện phát ra một câu, đi theo liền tuyển định anh hùng, Hàn Tín, sau đó trực tiếp khóa kín. Hà Ngộ thì lựa chọn hậu nghệ, hai vòng đấu hắn đều tại sử dụng, đoạn thời gian này cũng tại siêng năng luyện tập anh hùng. Lênh lạnh có đồng đội nói, dường như đối hai người không đợi người bên ngoài nhanh chóng tuyển định anh hùng có chút bất mãn. Hà Ngộ mắt nhìn Mạc Tiện, Mạc Tiện thần sắc không nhúc nhích chút nào. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, rất nhanh kết thúc. Trước khi ngủ nửa giờ, Hà Ngộ đi theo Mạc Tiện đánh ba cục xứng đôi, bình quân mỗi cục 10 phút đồng hồ. Mạc Tiện ba cục đều là đi rừng, lựa chọn anh hùng theo thứ tự là Hà Tín, Triệu Vân, còn có Hà Ngộ được chứng kiến ạt Đen ạ. Sau đó mỗi cục đều là tại hắn cái này đi rừng dẫn đầu hạ nhanh chóng lăn lên kinh tế, sau đó tại đối diện một mảnh trong tiếng cái vã kết thúc tranh tài. Thật là cường. Hà Ngộ kinh thán không thôi. Nhất là ván đầu tiên Hà Tín bắt đầu liền đơn thương độc mã tiến đối phương ra khu phản giã, từ đây cơ hồ lại không có trở lại nhà mình nữa chàng, cắm dễ tại đối phương gia khu, ngồi xổm người, đoạt, giã, cắt đứt quan hệ, ba đường xuyên tới xuyên lui nhảy vọt, đối diện đi dừng 3 phút chết 5 lần, vừa lộ xạ thủ chết 3 lần, phụ trợ bị hai người cùng một chỗ phun cầu vết lâm đầu. Là phụ trợ bảo hộ không chu toàn sao? Không, là cái này Hàn tín quá ưu tú mới đúng. Về sau Triệu Vân, Athena, tính cơ động lên so Hàn Tin còn là muốn hơi kém, mặc dù cũng là tương tự lối pháp nhưng nhìn cũng không bằng Hàn Tín như vậy hoa mắt nhưng lấy được hiệu quả giống nhau là kinh người đối diện nhanh chóng bị đánh băng nhất là đi rừng đều bị đánh đến chết đi sống lại cái này thật là không phải bình thường cường à tại nghệ này Hà Ngộ cảm giác còn tại cao ca chu mạn phía trên lại nghĩ tới chi ba người trước cùng một chỗ vây xem qua mèo skill điện chờ anh hùng tỷ số thắng thật không phải là cao thủ bình thường bọn hắn một lần hoài nghi đây là tuyển thủ chuyên nghiệp tới ba cục Hà Ngộ vẫn chưa thỏa mãn bất quá Mặc Tiện bên này cũng đã để điện thoại di rộng xuống nghỉ ngơi đi Mạc Tiện nói, được rồi, Hà Ngộ cũng để điện thoại di rộng xuống, đen ngủ đi theo riêng phần mình bị giật tắt, bóng tối bao trùm xuống tới. Người tiết tấu quá chậm. Mạc Tiện đông nhiên nói, a, phải nhanh hơn chút mới tốt. Mạc Tiện nói, nha, ta mới bắt đầu ngoạn không bao lâu. Hà Ngộ nói, ta nhìn ngươi mạch suy nghĩ không giống người mới. Mạc Tiện nói, mặc dù vừa mới bắt đầu ngoạn, nhưng ta nhìn cờ đỏ lờ nhìn rất nhiều năm. Hà Ngộ nói, nha, vậy ngươi không phải tiết tấu chậm. Mạc Tiện nói. Đó là cái gì? Phản ứng cùng thao tác chậm. Mạc Tiện nói: "Đang luyện đâu?" Hà Ngộ nói: "Cố lên." Mạc Tiện nói: "Chỗ nào không hiểu còn nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo." Hà Ngộ nói: "Ngươi hẳn không có cái gì sẽ không, chỉ là độ thuần thục còn chưa đủ." Mạc Tiện nói: "Vậy còn ngươi, ngươi am hiểu nhất vị trí cùng anh hùng là cái nào?" Hà Ngộ nói: "Cũng còn đi." Mạc Tiện cho ra đáp án lại cùng buổi sáng tranh tài lúc cao ca hỏi ra đồng dạng. "Cũng không có thiên vị vị trí nào sao?" Hà Ngộ hỏi. Không có. Ta nhìn ngươi vừa mới một mực đi rừng. Hà Ngộ nói. Đi rừng sẽ khá nhanh. Mạc Tiện nói. Thì ra là thế. Hà Ngộ lý giải Mạc Tiện lời này ý tứ. Cá nhân đánh bài vị hoặc là xứng đôi, không thể trông cậy vào người qua đường đồng đội cùng ngươi có cái gì ăn ý cùng phối hợp. Loại tình huống này, tương đối dễ dàng nắm giữ quyền chủ động liền là đi rừng vị. Đi rừng vị linh hoạt nhạy cảm, du tẩu toàn trường, là có thể nhất kéo theo toàn trường tiết tấu vị trí. Cho nên người qua đường cục bên trong tuyển chọn đi rừng lại càng dễ mang theo toàn đội tiết tấu cùng ưu thế, dù là cùng đồng đội ở giữa không có gì ăn ý cùng phối hợp. Tới tương phản tỷ như nói phụ trợ vị, cái kia chính là muốn đi phối hợp đồng đội, hay là đồng đội đến tới hô ứng vị trí. Không có ăn ý đồng đội, đối phụ trợ tương lai nói là đặc biệt khó chịu một sự kiện. Cho nên liền số liền nhau xứng chức nghiệp mạnh nhất phụ trợ sơn quỷ chiến đội từ hạ tưởng, tại đối mặt đơn đứng hàng phân có thể đến cái gì đẳng cấp vấn đề này lúc, cho ra đáp án đều là muốn nhìn ôm đến đuổi có bao nhiêu thô, Cho nên mặc Tiện muốn so thi đấu mau một chút kia dùng đi rừng đến mang tiếp tấu, cái lựa chọn này không có tâm bệnh. Hai người sau đó không nói chuyện, riêng phần mình tiếp đi. Ngày kế tiếp là chủ nhật, vẫn như cũng là ngày nghỉ. Bất quá đối với mạc tiện tới nói ngày nghỉ là không tồn tại, gia nhập một chi vương giả vinh diệu chiến đội đối với hắn xem ra giống như cũng là không có ảnh hưởng. Hắn như cũng là sáng sớm, rửa mặt, sau đó chỉnh lý hôm nay phải dùng túi sách, chỉnh tề mã nhập túi sách. Khác biệt chính là Hà ngộ. Ngày thường cuối tuần thời gian này hắn phần lớn còn tại nằm ho. Lần này lại là theo Mạc Tiện cùng một thời gian tỉnh lại, nhìn xem hắn thu thập bận rộn. Người trước mắt này lại không chỉ là mình bạn cùng phòng, đồng học, đồng thời cũng thành vương giả vinh diệu đồng đội, ngay tại tối hôm qua, hai người tiến hành nhận biết đến nay nhất là dài dòng một lần giao lưu, phòng đoán cẩn thận hai người đều nói 10 câu nói trở lên. Những biến hóa này ra sao ngộ bất ngờ, ngay tại buổi sáng mở mắt lúc, hắn còn chần chờ mấy giây, xác nhận một chút tối hôm qua chuyện phát sinh là chân thật vẫn là ngộ. Mắt thấy Mạc Tiện túi sách đã chỉnh lý đến hồi cuối, Hà Ngộ đột nhiên đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống tới, Mặc Tiện quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Đi tự học sao? Hà Ngộ hỏi. Ừm. Mặc Tiện gật gật đầu. Ta cũng đi đi. Hà Ngộ nói. Mặc Tiện sửng sốt một chút, nhưng lập tức nói, ta đọc sách thời điểm không chơi game. Muốn đi đâu? Hà Ngộ bất mãn nói, ta cũng là có làm việc muốn làm được không? Cuối tuần này không có làm việc. Mặc Tiện nói. Ta cùng ngươi không giống. Hà Ngộ nói, thứ tư đơn lượng biến đổi vi phân và tích phân khóa làm việc ta còn không có làm xong đâu cần ta chờ người sao?" Mạc Tiện nhìn thoáng qua thời gian sau hỏi, "Kia không còn gì tốt hơn Điểm Tâm ta mời." Hà Ngộ nghe tiếng lập tức bắt đầu rửa mặt thu thập, động tác cấp tốc chi cực, cuối cùng cho dùng thời gian tại Mạc Tiện tiếp nhận phạm vi bên trong. Hai người sau đó cùng ra ngoài, Hà Ngộ nói lời giữ lời, mời ăn Điểm Tâm, Mạc Tiện cũng không có chối từ. Nhưng là hai người các bưng bàn ăn vừa tìm tốt chỗ ngồi xuống, một bên lập tức liền cũng ngồi xuống cá nhân. Hai vị đồng học chào buổi sáng nhẹ. Vương giả xã đoàn hội trưởng Tô Cách, cũng bưng một phần bữa sáng người mỉm mà nhìn xem hai người chương 16, dâu ông nọ cắm cầm bà kia tô cách là đông giang sinh viên đại học bên trong đại danh nhân vương giả trong vòng nhất là nghe nói tại năm thứ hai thời điểm liền có tiếp vào qua chức nghiệp chiến đội thử huấn mời, nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào lại là chúng thuyết phân vân nhưng là chỉ dựa vào có thể đi vào chức nghiệp chiến đội ánh mắt điểm này liền đã là ngàn vạn người chơi bên trong làm cho người hâm mộ nhân tài kiệt xuất tại đông giang đại học rất nhiều học sinh đều lấy nhận biết tô cách làm vinh vương giả vinh diệu người chơi vậy liền càng thêm là Mà bây giờ, vị này phản Phất Đại Ma Vương nhân vật lại chủ động tiến tới Hà Ngộ cùng Mạc Tiện hai cái này tân sinh một bàn này. trao buổi sáng, Mạc Tiện bình tĩnh lên tiếng, Hà Ngộ cũng hướng Tô Cách nhẹ gật đầu. "Cuối tuần lên như thế thật sớm là muốn đi làm gì nha?" "Tô Cách rất thường ngày Hàn nguyên làm bài tập." Hà Ngộ thuận miệng nói, nói xong cũng có chút hối hận. So sánh với Mạc Tiện trả lời tự học, hắn cái này đáp án đơn giản như cái học sinh tiểu học. Hệ vật lý chương trình học khẩn trương như vậy sao?" Tô Cách nói. "Mình ăn bài." Mạc tiện nói, kéo dài trứng. Hàng ngộ nói, hắn muốn làm làm việc là thứ tư bố chi tới, chỉ là bởi vì không kín lấy dao, kéo đến bây giờ còn không có làm. So sánh lên mạc tiện đáp án, hàng ngộ lại một lần nữa thua. Vậy liền không chậm trễ hai vị thời gian, ta liền nói thẳng, không cân nhắc gia nhập một chút chúng ta vương giả vinh diệu câu lạc bộ sao. Tô cách nói, vấn đề này ngươi thật giống như đã hỏi. Mạc tiện khẽ tao mày nói, nhưng là giống như không có đạt được minh sát trả lời chắc chắn. Tô cách nói, a, ta cử tuyệt. Tạ ơn. Mạc Tiện nói. Lý do đâu? Trường học cũng không cấm học sinh gia nhập hai cái trở lên khác biệt câu lạc bộ. Tô cách tiếp tục nói. Không có có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Mạc Tiện nói. Thời gian loại vật này, chen chen chắc chắn sẽ có. Tô cách cười nói. Mạc Tiện lại lắc đầu. Ta chen không già thứ 25 giờ. Ngẫu nhiên thời điểm, có nửa giờ liền đầy đủ hoàn thành một trận đấu. Tô cách nói. Nửa canh giờ này đã cho đến. Mạc Tiện nói đến một nửa thời điểm, hiếm thấy trần chờ một chút quay đầu nhìn về phía Hà Ngộ, Lãng 7. Đúng thế. Lãng 7, Lãng Phi Sóng, 12345677. Hà Ngộ vội vàng nói, chính là như vậy. Mạc Tiện hướng Tô Cách gật đầu nói, người gia nhập Lãng 7 vẫn luôn rất bình tĩnh, Tô Cách lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giống như Hà Ngộ, Chu Mạn, cùng tất cả theo Mạc Tiện đã từng quen biết người đồng dạng, tiếp xúc ngắn ngủi liền để tất cả mọi người phát giác được Mạc Tiện cũng không phải là một cái dễ tiếp xúc người. Cho nên Tô Cách không có lập tức bắt đầu đuổi đánh tới cùng, dạng này khó nói phục người. Đối với người nào tới nói đều là giống nhau, cho nên hắn đã làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị, dự định làm nhiều chút tiếp xúc cùng giải, chậm rãi đem Mạc Tiện tranh thủ đến Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ. Vì thế hắn thậm chí đi trước nghe ngóng kia cái gì ứng dụng vật lý hiệp hội, hiểu rõ đến cái này căn bản là một cái chỉ còn trên danh nghĩa câu lạc bộ. Nếu không phải học kỳ này Mạc Tiện gia nhập, đã nguyên nhân quan trọng làm người số đột phá ranh giới cuối cùng tự động giải tán. Mà Đông Giang đại học đối câu lạc bộ nhân số yêu cầu thấp nhất, vẹn vẹn ba người. Nói cách khác hiện tại ứng dụng Vật lý Hiệp hội tăng thêm Mạc Tiện cũng chỉ có 3 tên thành viên. Cho nên Tô Cách Cơ bản không có cân nhắc câu lạc bộ hoạt động xung đột vấn đề, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Tiện vậy mà nhanh như vậy liền gia nhập Lãng Bạch. Liền hắn hôm qua ở một bên thấy, Mạc Tiện theo Hà Ngộ là bạn cùng phòng cái này không, giả, nhưng là Hà Ngộ vậy mà đối với hắn vị này bạn cùng phòng hội ngoạn vương giả vinh diệu đều hoàn toàn không biết gì cả, cái này quan hệ của hai người sợ là cũng không có thân cận. Cho nên đối với nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trang loại sự tình này, Tô Cách cũng không có lo lắng, hắn cảm thấy Mạc Tiện hội kiên trì lập trường, liền xem như bạn cùng phòng cũng không có cách nào nhẹ nhõm dao động. Kết quả hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Ngắn ngủ thời gian một ngày, Mạc Tiện thật liền đã thành lãng bảy thành viên. Đơn giản giống như là người ta đều đã chạy đến điểm cuối cùng, hắn vẫn còn tại hàng bắt đầu lên làm vận động nóng người, Lạc Hậu đến liền có nhiều như vậy. Gia nhập chiến đội. Theo gia nhập câu lạc bộ kỳ thật cũng là không xung đột. Trong mắc có một hồi, Tô Cách rốt cục lại mở miệng nói ra. Việc đã đến nước này, Xoắn suyễn chuyện gì xảy ra cũng không có ý nghĩa. Cũng may gia nhập chiến đội không phải cái gì pháp luật hiệp ước, sinh tử văn thư. Một lời không hợp liền thoát khỏi đội, loại sự tình này lãng bậy chiến đội kinh lịch đến nhiều nhất. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút gia nhập lãng bậy kỳ thật cũng không có gì, ngược lại nói rõ mạc tiện đối tham dự những hoạt động này cũng không có như vậy kháng cự. Như vậy thì từ lãng bậy bên này nghĩ biện pháp lại đem hắn tranh thủ lại đây chính là Tô cách điều chỉnh mạch suy nghĩ, mạc tiện bên kia nghe hắn lời này sau cũng đã lắc đầu nói, chiến đội mặc dù không phải câu lạc bộ Nhưng công năng kỹ thuật theo vương giả xã đoàn căn bản là trùng đều a, cái này xác thực. Nhưng là chúng ta vương giả xã đoàn thành viên xa so với một nhánh chiến đội muốn bao nhiêu, giao lưu càng thêm phong phú. Tô Cách nói, giao lưu là chỉ cùng một chỗ thi đấu sao? Mặc Tiện nói, vương giả xã đoàn giao lưu, đó là đương nhiên là cùng một chỗ thi đấu là chủ, dựa vào cái này kết bạn càng nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Tô Cách cười mỉm nói, bộ này giới thiệu vương giả vinh diệu câu lạc bộ thuyết từ hắn đương nhiên là vô cùng quen thuộc thế nhưng là lần này nói đến một nửa thời điểm hắn lại có chút nói không được nữa. Mặc Tiện dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là cái mưu cầu danh lợi xã giao người. hắn hỏi ra vấn đề này, hiện nhiên lại chính là cảm thấy họ sợ lỉnh tụ cùng một chỗ đánh vương giả, theo trực tiếp tuyến lên tùy tiện người qua đường đánh vương giả không hề khác gì nhau. cho nên câu lạc bộ tổ chức công năng cùng ưu thế ở trong mắt Mặc Tiện căn bản lại không tồn tại. cầm cái này đi thuyết phục hắn có thể nói là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Tô Cách nói nói phân nửa, Mặc Tiện cũng không đưa có thể, Tô Cách có chút bất đắc dĩ. Ngay đầu nhìn về phía Hà Ngộ nói, "Vậy còn ngươi, ta, ta cũng có phần sao?" Hà Ngộ kinh ngạc. Tô Cách tới ý đồ hắn nhẹ nhõm đoán được, muốn nói một điểm không đối kia là giả, có thể hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Cũng may mặc tiện đối Tô Cách lôi kéo không có chút nào hứng thú, mỗi một câu đáp lại đều để Hà Ngộ trong lòng gọi tốt. Lại không nghĩ Tô Cách lúc này đột nhiên thay đổi đầu thương hỏi hướng về phía hắn. "Ngươi mặc dù là tân thủ, nhưng nhìn ra được ý thức rất tốt, đối vương giả vinh diệu cũng có nhiệt tình. Chúng ta câu lạc bộ đương nhiên cũng rất hoan nghênh." Tôi kết nói: "Nhưng ta giống như cũng không có gì gia nhập tất yếu a." Hàng Ngộ nói: "Vẫn là câu nói kia, có chiến đội, cái này theo gia nhập câu lạc bộ Tuyệt Không xung đột. Câu lạc bộ Đại môn tùy thời trước bất kỳ ai rộng mở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải là đông Giang đại học sinh học." Tôi kết nói: "Thật sự là về thời gian không tốt phân phối, có chút bận không qua nổi, đúng không Mặc tiện." Hàng Ngộ nói: "Ta là, người ta không rõ ràng." Mạc Tiện nhìn Hàng Ngộ một chút rồi nói ra: "Ta cũng vậy." Hàng Ngộ dùng sức nhấn mạnh một chút nha. Mạc Tiện đứng tiếng, quay đầu trở lại tiếp tục uống cháo. Nếu là dạng này, ta trước hết không quấy giày nhị vị. Tô Cách nói, đã bưng lên bàn ăn đứng dậy, hy vọng hai vị có thay đổi chủ ý một ngày. Nếu như tại lãng bảy đánh đến không vui, tùy thời có thể lấy tìm ta. Có thể có cái gì không vui đâu. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đi. Mặc Tiện nói, nói quá đúng. Hàng ngộ sợ hai thán phục. Mặc Tiện thái độ, thậm chí thuyết từ, đều theo hàng ngộ lần thứ nhất theo cao ca sinh ra một điểm khác nhau lúc giống nhau như lúc. Mặc dù hắn cùng Cao Ca kia khác nhau có chút tính trẻ con, chỉ là Cao Ca thưởng thức hắn đặc biệt không thưởng thức tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng từ cái này lên cuối cùng bộc lộ ra hai người xử lý chuyện thái độ. Mà bây giờ, Mặc Tiện cũng biểu hiện ra đồng dạng thái độ, chỗ này Hà Ngộ lập tức đối Mặc Tiện có thể cùng Cao Ca sống chung hòa bình tràn đầy lòng tin. Lãng bảy đội viên mới, ổn. Chương 17, Mặc Tiện nói, cuối tuần sáng sớm, chim chóc lên so sinh viên phải sớm, đón chiều Dương ngay tại trong rừng Tây Kỳ kỳ cha cha kêu lên. Đông Giang Đại học Sinh hóa khiến cho tốt Dạng này rừng cây nhỏ chỗ nào cũng có, nữ sinh phòng ngủ số 8 lâu bên cạnh liền có một mảnh. Mỗi ngày sáng sớm lúc này, ba tầng trở xuống đồng học cơ hồ đều sẽ bị cái này tự nhiên đồng hồ báo thức cho đánh thức, nhị phòng đối diện ngọn cây mấy gian phòng ngủ nhất là thảm, chim chóc có khi thậm chí biết nhảy lên bệ cửa sổ, chim gõ kiến giống như gõ vang cửa sổ. Thật sự là phiền chết. Dạng này phàn nàn âm thanh mỗi đến cuối tuần liền sẽ đặc biệt nhiều, hôm nay cũng không có ngoại lệ. 224 phòng ngủ Lý Thu Mân đem gối đầu chăm chú chụp trên đầu nhưng cũng ngăn cản không được những này ma âm lọt vào thai, rốt cục tại rít lên một tiếng về sau, ném ra gối đầu, đá bay chân mền. Sau đó nàng liền thấy ngủ chung phòng Cao Ca nằm lì ở trên giường, ôm điện thoại di động lộ ra nụ cười vui vẻ. Sáng sớm lên chuyện gì cao hứng như vậy a? Lý Thu Mân đỉnh lấy rối bờit hỏi. Không có gì. Cao Ca nói nhảy xuống giường, đi đến bên cửa sổ liền đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ kia ồn ào tiếng chim hót lập tức lấy càng lớn thanh thế tuôn ra vào trong phòng. Ta thật sự là muốn bạo tạc á. Lý Thu Mân giống như nổi điền gãi gãi đầu, rốt cục bỏ xuống giường, buồn bã hiệu sỉu đi hướng về phía toilet. Chỉ chốc lát, Lý Thu Mân ngậm bàn chải đánh răng đi tới, khi thấy đứng tại bên cửa sổ cao ca, sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phối hợp cực ít xuất hiện tại nàng nụ cười trên mặt, cả người nhìn đều là sáng loáng. Ngươi nhất định có việc. Lý Thu Mân đi tới, một bên đánh răng một bên hàm hồ kỳ từ nói với cao ca. Năm người. Cao ca xoay đầu lại, nói với Lý Thu Mân. Cái gì năm người? Lý Thu Mân không có kịp phản ứng. Chiến đội. Có 5 người. Cao ca nói. Này. Lý Thu Mân xem thường, tiếp tục đẩy miệng bọt mép mồm miệng không do nói, ta đương cái gì đâu, ngươi lần nào không có 5 người a? Thế nhưng là cuối cùng đâu? Lần này có lẽ sẽ không. Cao ca nói. Ồ. Lý Thu Mân theo cao ca bạn học cùng lớp, 2 năm bạn cùng phòng thêm hào hữu, mặc dù không ngoạn vương giả vinh diệu, nhưng đối cao ca sự tình biết được lại không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Nàng tin tưởng cao ca ở trường bên trong vương giả trong vòng gian nan. Biết nàng mỗi một lần vì chiến đội góp người có bao nhiêu vất vả, tới cuối cùng lại đều không lọt cái gì tốt tới. Như thế sáng loáng một cái đại mỹ nhân, đến bây giờ lại đều không ai đuổi, có thể nghĩ cao ca bây giờ tại trong mắt người khác đều là cái gì hình tượng. Làm sao lại hội biến thành như vậy sao? Lý Thu Mân không rõ. Cái kia một đống kỳ trang dị phục tiểu nhân chạy loạn khắp nơi game điện thoại có ý gì nàng cũng từ đầu đến cuối lý giải không được. Nhưng nàng biết cao ca đối cái trò chơi này là chân ái chỉ có có quan hệ cái trò chơi này sự tình mới có thể để trên mặt nàng xuất hiện dạng này động lòng người tiêu dung cùng là nữ sinh lý thu mân chăm chú nhìn một chút răng đều quên tiếp tục soát ngươi nhìn cái gì cao ca nói Gà cho ta lý thu mân gần trước một bước nghiêm trang nói kem đánh răng đều chảy ra cao ca một mặt ghét bỏ đem lý thu mân lại gần đầu đẩy ra thật nên để vương giả vinh diệu câu lạc bộ những thứ ngu xuẩn kia mỗi sáng sớm đứng tại cái này ngoài cửa sổ nhìn xem chúng ta cao ca đón ánh bình minh đôi mắt sáng liếc nhìn bộ dáng ta dám khẳng định Một tuần sau, ngươi đem cao phiếu được tuyển vương giả vinh diệu câu lạc bộ hội trưởng Lý Thu Mân nói, nham chán, Cao Ca xem thường. Hôm nay ngươi cái gì an bài, muốn không muốn đi dạ phố? Lý Thu Mân ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ không tệ thời tiết nói, không được, có thành viên mới gia nhập, ta phải nghiên cứu một chút an bài thế nào. Cao Ca nói, ta nói ngươi a, mỗi lần tới cái gì người gia nhập ngươi đều như vậy chăm chú chờ mong, kết quả đây, Chu Mạt tiểu tử kia nhìn qua liền ngon ngoe, tổng bị người thừa cơ chiếm tiện nghi. Ngươi làm sao cũng giống như hắn à. Lý Thu Mân một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lần này thật sẽ không. Cao ca nói. Hừ, mỗi lần ngươi không đều như vậy nói. Lý Thu Mân ngậm bàn chải đánh răng đi ra, thấu nhắm rượu về sau, nhưng lại bưng lấy cọng lông khăn trở về. Nói đi, lần này lại từ chỗ nào tìm người tới, để ngươi có lòng tin như vậy. Lý Thu Mân ngoài miệng nói cao ca mỗi lần đều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn ra được, lần này cao ca tâm tình có thể cùng dĩ vãng rất khác nhau. Sáng sớm liền ôm điện thoại di động ghé vào trên gối đầu cười ngây nô Lý Thu Mân thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt về sau ngươi sẽ biết ta đi ra Cao Ca lại không có ý định lại theo Lý Thu Mân trò chuyện xuống dưới đột nhiên quay người đi đến bên giường nắm lên điện thoại cầm lên áo khoác liền đi ra cửa đem Lý Thu Mân một người phơi tại bên cửa sổ hấp tấp Lý Thu Mân nói thầm câu sau đó ánh mắt hướng ngoài cửa sổ quét qua lập tức giận không chỗ phát tiết Chu Mạt ta liền biết là ngươi nàng hướng về phía ngoài cửa sổ dưới lầu quát. A, Chu Mạt ngẩng đầu lên đến, nhìn xem lầu hai cửa sổ tay sách khăn mặt chỉ vào hắn Lý Thu Mân, một mặt mở mịt. ta còn không có gọi điện thoại A. Chu Mạt dương điện thoại di động sông Lý Thu Mân giải thích, được rồi được rồi, Cao ca đã đi xuống. Lý Thu Mân vung tay lên nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Chu Mạt cũng hướng Lý Thu Mân phát tay, ngươi cảm ơn ta cái gì A? Lý Thu Mân dở khóc dở cười. Chu Mạt nghèo đầu suy nghĩ, hiển nhiên cũng không rõ ràng mình hẳn là cảm ơn cái gì, chờ lấy lại tinh thần lầu hai cửa sổ sớm không có lý thu mân thân ảnh vừa quay đầu lại là nhìn thấy cao ca hướng bên này đi tới sớm ăn trưa. chu mặt hướng cao ca phất tay còn không có cao ca nói đi đi đi ta mời ngươi ăn đốt mạch chu mặt nói đốt mạch a ta cũng muốn lầu hai cửa sổ lý thu mân bỗng nhiên lại nô ra thân tới a chu mặt lập tức không biết làm sao cũng may đã có cao ca làm chủ hướng lầu hai cửa sổ vung tay lên nói một hồi mang cho ngươi trở về ta không ăn thừa Lý Thu Mân hét to một tiếng, thân thể lại rút về, không cần một lát, thân ảnh của nàng liền đã xuất hiện ở lâu bên cạnh. Ta ơn mời khách. Lý Thu Mân hướng Chu Mạt không người chào, kết quả ngẩng đầu lại nhìn thấy Chu Mạt một mặt khó xử. Không phải đâu Chu Mạt, ta vẫn cảm thấy ngươi trí ít không phải một cái người hẹp hòi à? Mấy cái đốt mạch cần thiết hay không? Ngươi cho rằng ta có thể ăn bao nhiêu à? Lý Thu Mân bất mãn hết sức lúc này Chu Mạt thần sắc. Ta cái này, tiền, quả thật có chút không quá đủ. Chu Mạt một mặt bối rối, nhưng vẫn là nói thật. Không phải đâu ngươi. Nghèo thanh dạng này, Lý Thu Mân kinh ngạc. Ai? Chu Mạt thở dài một tiếng, hắn cũng là vì lãng bảy chiến đội làm hy sinh, vì thuyết phục Lý Tư Kiệt cùng triệu tiến nhiên đến lãng bảy góp đủ số, không ít mời hai người ăn cơm. Tháng này tiền sinh hoạt nghiêm trọng siêu chi. Được rồi, biết hai người lần này tổ đội có chút thuận lợi, ta đến mời tốt. Lý Thu Mân rộng lượng địa đạo. A, cái này làm sao có ý tứ đâu. Chu Mạt la hét đến mời đốt mạch, kết quả rơi đến bây giờ cảnh giới này, xấu hổ đến mặt đỏ dần. Có ngươi chuyện gì a? Ngươi chỉ là dính Cao Ca ánh sáng, nhớ kỹ điểm ấy được không? Lý Thu Mân nói. Tạ ơn. Chu Mặt nói. Được rồi, đi thôi. Lý Thu Mân nói quay đầu đi tại phía trước. Sau lưng Cao Ca cùng Chu Mặt trong tay đều tích lũy điện thoại di động, lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau. Nhiều năm qua an ý lập tức phát huy tác dụng. Ngươi cũng nhận được. Chu Mặt nói. Ừm. Cao Ca nhẹ gật đầu. Nói đến cái gì? Chu Mặt hỏi. Mặc tiện nói, cố tìm cái chung, gắt lại cái bất động. Cao ca đáp, đây chính là nàng trước kia liền nhận được đến từ Hà Nội nghệ trang, mà đồng dạng thu được dạng này một đầu còn có Chu Mạt. Ta nhớ được Hà Nội trước đó cũng cùng ngươi đã nói lời này. Chu Mạt nói, đúng thế. Cao ca gật đầu, cho nên lần này chúng ta vừa tìm được một cái đáng tin đồng đội sao? Chu Mạt một mặt khó có thể tin, hơn nữa còn rất mạnh. Cao ca thì tại cười, lần này trường học tế thi đấu vòng tròn chúng ta có thể nhiều một ít ước mơ đi. Chu Mạt bắt đầu kích động. Đi rừng vị còn cần để Cao vui vẻ về vui vẻ Cao ca từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh áo Người y tứ liền để mạc tiện đánh phụ trợ rồi Chu mặt nói Trước mắt đội ngũ chúng ta chống chỗ không phải liền là phụ trợ vị sao Cao ca nói Ê Tốt á chu mạc nghĩ nghĩ về sau Nhẹ gật đầu chương 18 Nghỉ chưa cục. Lãng bảy chiến đội trước mắt đi rừng là triệu tiến nhiên Am hiểu anh hùng nghe nói là a kha Lại là một lần ngay cả a kha bạo kích nhất định phải Sau lương phát động công kích mới có thể phát động cũng không biết Mà mặc tiện hạt để nạ Cao Ca cùng Chu Mạt đều lĩnh giáo qua, thực lực không phải bình thường cường. Đối tại bất kỳ một cái nào đội có cao thủ như vậy gia nhập, triệu tiến nhiên dạng này, trình độ đi dừng chỉ sợ cũng phải làm cho vị. Luôn luôn yêu cầu cao cao ca, tựa hồ càng hẳn là quyết định như vậy, có thể trên thực tế cao ca nhưng không có làm an bài như vậy, mà điểm này Chu Mạt cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tất cả mọi người chỉ thấy cao ca yêu cầu cao, thấy được nàng đúng không hợp yêu cầu người vô tình, thế nhưng là cao ca càng nhiều tiêu chuẩn cùng nguyên tắc. Lại không có bao nhiêu người có cơ hội trải nghiệm. Vì cái gì mặc tiện so triệu tiến nhiên đi rừng ưu tú hơn nhưng vẫn là để triệu tiến nhiên đến đi rừng. Đối cao ca mà nói, nguyên nhân chỉ có 4 chữ, tới trước tới sau. Quá nhiều người nhà danh cao ca đối đồng đội yêu cầu đơn giản so chức nghiệp chiến đội còn phải nghiêm khắc, nhưng tại chức nghiệp chiến đội bên trong, nơi nào sẽ có tới trước tới sau loại sự tình này. Có năng giả cư chi, đây là cái kia cạnh tranh vô cùng tàn khốc vòng tròn mới có trạng thái bình thường. Còn tới trước tới sau. Chỉ sợ cũng ngay cả đông giang trong đại học tuyệt đại bộ phận chiến đội đều làm không được Mà Cao Ca, đối với như triệu tiến nhiên loại trình độ này không cao người chơi đồng đội Một bên phê bình đồng thời, kỳ thật cũng cho đủ tôn trọng Tôn trọng bọn hắn muốn chơi vị trí, tôn trọng bọn hắn nghĩ chọn anh hùng Chỉ là những này đều bị nàng nghiêm khắc trách cứ cho che giấu Tại lãng bảy chiến đội đợi qua người cơ hồ không có người nào lưu ý đến coi bọn hắn cùng Cao Ca cùng một chỗ tranh tài lúc Cao Ca từ trước đến nay đều là trước hỏi bọn hắn nghĩ dùng cái gì anh hùng sau đó tự mình lựa chọn thích hợp anh hùng đi xứng đôi mọi người lựa chọn, cho nên triệu tiến nhiên muốn chơi đi rừng, vậy hắn liền là đi rừng, mặc tiện cái gì đều có thể, vậy hắn liền đi đánh không ai đánh phụ trợ, mặc tiện phụ trợ, kia liền có thể để hắn mang nhiều mang tiết ấu, cũng không biết triệu tiến nhiên có theo hay không được ước mơ tương lai chu mạc, lúc này đã đang tự hỏi dã phụ liên động xáo lộ, chỉ là bọn hắn cái này phụ trợ cùng đi rừng vô luận ý thức cùng kỹ thuật đều chênh lệnh rất xa, có thể hay không phối hợp lại hắn quả thực có chút bận tâm, triệu tiến nhiên còn cần đề cao. Nhưng là hàng ngộ nhất định có thể." Cao Ca nói. "Hàng ngộ?" Chu Mạt Lâm vào suy nghĩ. "Hàng ngộ đánh đến là đường biên, bởi vì muốn ăn tuyến thủ tháp, tự nhiên không bằng đi rừng vị cơ động linh hoạt, cũng không giống trung đan đứng hàng trung sẽ đứng, trên dưới trợ giúp đều rất thuận tiện. Cho nên cùng phụ trợ phối hợp liên động, lấy đi rừng cùng trung đan chiếm đa số, vừa lộ không phải là không thể tham dự dạng này liên động, nhưng là bởi vì đường biên vị trí hạn chế, không có linh hoạt như vậy cũng được. Như vậy, về sau chúng ta liền là chủ công ven đường rồi." Chu Mạt nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vừa vặn ngươi cũng thích một người ở trên lộ ngoạn đan cơ thắp phòng không phải sao. Cao ca nói. Ta cũng tại tiến bộ đâu. Chu mặt không phục Tê hoan, nhất là lần trước Hà Lương đại thần chỉ điểm về sau. Ngươi không cảm thấy ta hiện tại tiến công tính đã so trước kia cường không ít sao. Nhiều trộm hai con đường sông cá con liền gọi tiến công tính rồi. Cao ca theo chu mặt kia là không chút khách khí, vô tình chế nhạo. Từ từ sẽ đến nha, một ngày nào đó ta hội ép tiến đối diện hướng khu. Chu mặt nói. Hẳn là đi đưa liền tốt. Cao ca nói. ta. Chu Mạn thật sự là nói không lại cao ca, chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Hán bộ dáng này ngay cả Lý Thu Mân đều thấy cũng nhiều, một bên cười hắc hắc, còn vừa nối giáo cho giặc, "Ta cái gì nha ta, cao ca nói cái gì ngươi liền nghe, minh mạch chưa?" Lý Thu Mân ngoài miệng dạng này gỡ trách lấy Chu Mạn, trên tay lại là động đũa kẹp cái đốt mạch vứt xuống Chu Mạn trong chén. Chu Mạn xem xét dứt khoát cũng không vùng ấy, liền để đốt mạch đến bổ khuyết mình thụ thương tâm linh đi. Cái này bỗng nhiên bữa sáng xem như lãng bảy hai vị nguyên lão đối lãng bảy chiến đội tương lai là một cái ngắn gọn chiến thuật quy hoạch. Cơm trưa thời gian, Lãng Bảy Chiến Đội hiện hữu 5 tên thành viên thể tụ nhị nhà ăn, lấy đội trưởng Cao Ca soát phiếu ăn hình thức, đối thành viên mới Mạc Tiện biểu thị ra một chút đơn giản hoan nên. Cơm ở giữa Cao Ca trưng cầu Mạc Tiện đối vị trí ý kiến, khi lấy được Mạc Tiện đều có thể trả lời chắc chắn về sau, chính thức đã định Mạc Tiện vì Lãng Bảy Chiến Đội phụ trợ. Đồng thời đánh giá triệu Tiến Nhiên đưa ra muốn bao nhiêu theo phụ trợ tiết tấu đề nghị. Làm sao triệu Tiến Nhiên trước mắt trình độ còn không thể hoàn toàn lý giải như thế nào tiết tấu, chỉ có thể là phóng tới trong thực chiến chậm rãi trải nghiệm lục L. Y. Ta xem thời gian của ngươi biểu nhìn tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm về sau. Cao ca nói với mạc tiện, chủ nhật tựa như là ngươi thời gian ở không tương đối nhiều một ngày, tựa hồ không có buổi tối tự học căn bài. A. Không có sao. Hà Nội nhìn về phía mạc tiện, hắn không có cẩn thận lưu ý mạc tiện bảng giờ giấc, nhưng là chủ nhật không có tự học buổi tối. Hắn trong ấn tượng cái này giống như không tồn tại A. Chủ nhật mạc tiện làm việc và nghỉ ngơi cùng ngày thường cũng là hoàn toàn nhất trí. Đúng thế kết quả mạc tiện lại là nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi bình thường chủ nhật buổi tối đều đi đâu?" Hà Ngộ Kỳ quái hỏi. "Không có chuyện gì làm, liền vẫn là đi tự học." Mạc Tiện đáp. Trong chốc lát, trên bàn cơm trở nên an tĩnh cực kỳ. Có thể thi được đông Giang đại học kia đều xem như học sinh khá giỏi, nhưng là Mạc Tiện thế giới lại là những này học sinh khá giỏi đều không thể trải nghiệm. Không có việc làm, thế là liền đi tự học, thế giới này là tồn tại loại này nhân quả quan hệ sao? Châm Mặc kéo dài có một hồi, rốt cục vẫn là cao ca cái thứ nhất lấy lại tinh thần, "Vậy tối nay cùng một chỗ hợp luyện một chút?" Có vấn đề hay không? Không có." Mạc Tiện trả lời rất Thông khoái. "Tốt, 7 giờ tối, viện hội học sinh văn phòng." Cao Ca nói đứng dậy. "Buổi tối gặp." Mạc Tiện gật gật đầu, cũng đứng dậy theo. "Kia buổi chiều làm gì?" Hà Ngộ đứng dậy theo, nhìn xem mấy người hỏi. "Ngươi làm việc làm xong?" Mạc Tiện nhìn hắn một cái, thuận miệng nói. Ban ăn lập tức lại an tĩnh, ánh mắt mọi người lần này là cùng nhau chỉ hướng Hà Ngộ, để Hà Ngộ hổ thẹn túi đầu. "Buổi chiều liền riêng phần mình an bài đi, chúng ta buổi tối gặp." cao ca cuối cùng tuyên bố buổi tối gặp năm người tương hỗ tạm biệt tách ra Hà nội cùng mạc tiện một đường trở lại thư viện tự học phòng sau lập tức liền lật ra sách bài tập kết quả mới vừa buổi sáng đều đắm chìm trong biển sách bên trong mạc tiện lúc này lại lấy ra điện thoại ngươi muốn làm gì nhìn thấy mạc tiện ấn mở vương giả vinh diệu Hà nội lập tức hỏi nghỉ ngơi một chút mạc tiện nói Hà nội thế mới biết nguyên lai mạc tiện còn có nghỉ chưa ăn bài vội vàng cũng lấy điện thoại cầm tay ra mang ta mang ta làm việc buổi chiều làm Ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút." Hà Ngộ trực tiếp đánh gây Mạc Tiện. "Vậy ngươi cho tới chưa là đang làm gì?" Mạc Tiện ý vị thông trưởng, trong mắt hắn, Hà Ngộ tại tự học phòng cái này một làm sớm sự tình liền gọi nghỉ ngơi. "Kéo ta sao?" Hà Ngộ dứt khoát không đáp gốc dạ, vận hành trò chơi liền chờ Mạc Tiện phát ra mời. Mạc Tiện thấy thế liền cũng không nói thêm cái gì, mở cục xứng đôi mời Hà Ngộ, Hà Ngộ dây tiến, hai người lập tức bắt đầu bọn hắn nghỉ trưa cục. Chương 19, Lý học viện đội. Mạc Tiện nghỉ trưa thời gian cũng là nửa giờ. Hai người cùng một chỗ đánh hai thành, Mạc Tiện đều tuyển phụ trợ anh hùng, bắt đầu tiến vào hắn tại Lãng Bảy chiến đội sắp đảm nhiệm nhân vật. Phàn Phất là đang nghiệm chứng chức nghiệp phụ trợ từ Hạc Tường danh luôn giống như, đi rừng lúc cường thế kéo theo toàn trường Mạc Tiện, tại đảm nhiệm phụ trợ vị ván đầu tiên bên trong cá nhân số liệu nhìn mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng lại thua mất tranh tài. Ván thứ hai ngược lại thắng, bất quá hiểu trò chơi hà ngộ nhìn ra được, cái này ván thứ hai Mạc Tiện mặc dù vẫn là đi phụ trợ vị, nhưng đấu pháp lại càng giống là một tên đường biên chiến sĩ. Vốn nên là hắn phụ tá bảo hộ đối tượng Hà Ngộ ván này giống như là hắn phụ trợ tiểu đệ, một mực đi theo hắn phía sau bổ sung công kích đội tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thống kê bảng bên trong, Mạc Tiện công kích đội so Hà Ngộ cái này xạ thủ còn cao hơn. Hiện giai đoạn, chúng ta tốt giống như vậy ví so sánh phù hợp ván thứ 2 kết thúc về sau, Mạc Tiện nói với Hà Ngộ. Đồng ý Hà Ngộ gật đầu. Hắn biết Mạc Tiện nói tới hiện giai đoạn là chỉ Hà Ngộ kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, Liên ván đầu tiên đến xem. Hai người tại tiết tấu cùng tình thế phán đoán lên là phi thường ăn ý nhất trí. Mạc Tiện cho rằng có thể đánh thời điểm, Hà Ngộ cũng có đồng cảm, Mạc Tiện đi lên khởi sướng thời điểm tiến công, Hà Ngộ cũng đều quả quyết đuổi theo, nhưng là Mạc Tiện rất tốt khống chế, hạn chế lại đối thủ thời điểm, Hà Ngộ công kích đội luôn luôn chênh lệch như vậy một chút, kết quả sau cùng khó tránh khỏi tạm được. Ta cần gánh chịu bộ phận công kích đội trách nhiệm lời nói, kêu kinh tế ngươi liền phải để một điểm cho ta. Mạc Tiện nói tiếp. Đúng thế. Hà Ngộ lần nữa gật đầu. Tran đầy phấn khởi hắn đang chuẩn bị khai triển càng xâm nhập thêm, càng thêm chi tiết thảo luận. Kết quả xem xét mặt tiện, đang nghe hắn lần nữa tán đồng về sau, nhẹ gật đầu, sau đó liền mở sách bản, tiến vào hắn tự học trạng thái. Cái này liền xong rồi. Hang Ngộ sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lật ra bài tập của hắn bản. Lần này buổi trưa Hang Ngộ cuối cùng không có hoang phế, không những làm xong thứ tư vi phân và tích phân khóa làm việc, thứ sáu cơ học khóa bố trí nhiệm vụ cũng đều toàn bộ hoàn thành. Trừ 6 giờ, hai người cùng rời đi thư viện đi nhà ăn ăn cơm tối. Sau đó liền hướng viện hội học sinh văn phòng đi. Đến cổng, nhìn thấy cửa phòng làm việc mở, trong chiều xem xét, Cao Ca cùng Chu mặt đã đến, có thể trong phòng còn có mấy cái không quen biết học sinh cũng tại. Cao Ca mặt không biểu tình, mà nàng bên cạnh Chu mặt thần sắc nhìn qua thì có chút xấu hổ. Bầu không khí có chút cổ quái, Hà Ngộ chính không biết nên không nên đi vào, trong phòng mấy cái kia không quen biết học sinh bên trong cũng đã có người nhận ra Mạc Tiện. Mạc Tiện, có chuyện gì sao? Nhận ra Mạc Tiện chính là cái cao cao gầy gò đeo kính nam sinh, lúc này đứng người lên hướng phía cửa đón. Mạc Tiện hướng trong phòng cao ca nhìn thoáng qua sau đáp, đến huấn luyện. Huấn luyện, nam sinh kia mở mịt một chút, nhưng theo ngay lập tức từ Mạc Tiện nhìn cao ca cái nhìn kia tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, "Ngươi là lãng bảy chiến đội đội viên?" "Đúng thế." Mạc Tiện gật đầu. "Ngươi cũng sẽ ngoạn vương giả vinh diệu." Nam sinh tiếp tục kinh ngạc. "Đúng thế." Mạc Tiện thần sắc bất động. Nam sinh kia còn tại một mặt kinh nghi bất định, cao ca cũng đã tiếp lời tới, "Tôn đại hội trưởng, hiện tại ngươi thấy được, ta trong đội có nhiều hơn một nửa hệ vật lý thành viên." Mượn dùng một chút hội học sinh văn phòng có vấn đề sao? Là bởi vì mượn dùng văn phòng sự tình xảy ra tranh chấp. Hà Ngộ xem sớm ra khỏi phòng bên trong bầu không khí không đúng, lúc này nghe được cao ca lời này nhiều ít đoán được chút. Thế nhưng là mượn dùng viện hội học sinh văn phòng bọn hắn đã không phải là ngày đầu tiên, làm sao hôm nay bỗng nhiên liền có vấn đề, cái này để Hà Ngộ có chút không rõ. Nhưng bị cao ca gọi là Tôn đại hội trưởng nam sinh lập tức cho ra đáp án. Vậy thì thế nào? Tôn đại hội trưởng nói, đến cùng cũng là cá nhân ngươi tổ chiến đội, cũng không phải viện đội hiện tại viện đội phải dùng nơi này làm phòng huấn luyện, người khác tìm địa phương khác đi. Viện đội, Hà Ngộ nghe được lập tức hướng trong phòng mấy người nhìn lại, khe đếm, có thể không học hỏi tốt là năm người. Đông Lâm Vương giả cung sự tình hiện tại đã ở trường bên trong truyền ra, căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, liền lạc cụ thể nhật trình còn chưa có xác định xuống tới. Bất quá một chút viện hệ đã thu xếp lấy bắt đầu tổ kiến đại biểu viện hệ chiến đội. Tỷ như có Vương giả xã đoàn hội trưởng tô cách chấn giữ chịu trách nhiệm học viện, vài phút lợi dụng tô cách cầm đầu dựng lên chiến đội. Đồng thời đã thành đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Về phân lý học viện, Hà Ngộ cho đến trước mắt còn cái gì đều không nghe nói đâu, kết quả Thinh Linh liền có một chi viện đội rất xuống trước mặt. Nhưng là lý học viện viện đội, cao ca không có tư cách chiếm cứ một vị trí sao? Cao ca trình độ, vô luận Hà Ngộ từ mình thị giác để cân nhắc, vẫn là quan sát những cái kia đối thủ bóng ma tâm lý diện tích, đều tuyệt đối là trong trường bạc tiêm. Tại viện hệ bên trong vậy mà không có chỗ xếp hạng. Hà Ngộ có chút không tin. Viện đội. Hà Ngộ vẫn chỉ là hoài nghi. Cao ca bên kia liền đã cười nhạo lên, "Xin hỏi ngươi viện này đội là thế nào chọn lựa ra, cùng ngươi đại lực kim cương đội khác nhau ở chỗ nào sao?" Đại lực kim cương đội? Chỉ danh tự này Hà Ngộ liền hiếu kỳ tâm lên. Chủ yếu là trong trò chơi ID dài nhất liền 6 cái chữ, đồng dạng chiến đội bình thường còn muốn đem chiến đội danh tự xem như tiền tố, ở giữa lại thêm cái ngăn cách ký hiệu cũng chỉ có một nửa chữ phủ cung cấp mình lấy tên. Cái này đại lực kim cương đội đội viên, danh tự chẳng lẽ đều là một cái chữ Hán, lại hoặc là ba chữ mẫu sao? Hà Ngộ bị cái này đội tên đem lực chú ý mang theo đi chạy một chút, cuối cùng mới lưu ý đến Cao Ca lời này, nói rõ đối phương viện này đội khởi nguyên, hẳn là vừa vận lý học viện năm tên học sinh chỗ tổ chiến đội, tại cái này Đông Lâm Vương giả cốp sắp tiến đến, trực tiếp liền đem đội ngũ của mình đánh lên viện đội nhãn hiệu. Cái này có chút bá đạo vô sỉ a. Hà Ngộ chính nghĩ như vậy đâu, tôn đại hội trưởng lại là không có chút nào vẻ thẹn nói, một chi đội ngũ, không chỉ muốn cân nhắc cá nhân thực lực, còn phải xem đội viên ở giữa phối hợp cùng ăn ý, phát huy ra một cộng một lớn hơn nhị sức chiến đấu. Luận cá nhân thực lực, cao ca ngươi có lẽ mạnh hơn chúng ta ở đây tất cả mọi người, nhưng là luận đoàn đội. Dám hỏi một câu, Lãng Bảy hiện tại có cố định đoàn đội sao? Cái này không phải có sao. Cao ca không có đáp lời đâu, Hà Nội bên này trả lời trước lên. Tiểu huynh đệ, gia nhập Lãng Bảy không có mấy ngày a? Tôn đại hội trưởng một bộ người từng trải bộ dáng, thấm thiếu hỏi Hà Nội. Sau đó lại nhìn về phía Mạc Tiện, Mạc Tiện ngươi chừng nào thì gia nhập Lãng Bảy? Hôm qua, Mạc Tiện nói, hôm qua, khó trách. Ngươi nghĩ thêm chiến đội cũng nên làm nhiều chút ít giải nhà, ta trước đó cũng không biết ngươi hội ngoạn vương giả Vinh Diệu. Muốn hay không đến đội chúng ta đến, quay đầu cũng có thể đại biểu viện hệ xuất chiến, đúng, ngươi cái gì đẳng cấp? Tôn đại hội trưởng đây là toàn không có đem cao ca cùng lãng bẩy để vào mắt, ở trước mặt liền trực tiếp đào Mạc Tiện, mà lại phảng phất 10 phần chắc chín giống như, đều hỏi thăm Mạc Tiện thực lực tới. Không cần, ta ơn kết quả Mạc Tiện lại là nhàn nhạt cự tuyệt. Tôn đại hội không nghĩ tới Mạc Tiện hội cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Hắn nhận biết Mạc Tiện bởi vì đây là đại tân sinh biểu mới vừa vào trường học liền vì lý học viện lộ mặt học sinh khá giỏi mà hắn làm lý học viện phó hội trưởng hội học sinh không cần trong nội viện chào hỏi cũng sẽ đối loại này đặc biệt những học sinh mới khác nhiều chút coi chừng dưới mắt bị mạc tiện quả quyết tự tuyệt cảm thấy không thích lại cũng không tiện phát tác khó chịu một hồi mới nói vậy trước tiên được rồi để nói sau đi nói xong hắn lui trở về vị trí cũ hướng lãng bảy mấy người buông tay nói tốt chúng ta viện đội muốn bắt đầu huấn luyện người không có phận sự phiền phức tránh một chút đi ngươi chờ chút Nói vẫn chưa xong đâu. Viện đội, ngươi nói là chính là sao? Cao ca nói, Cao ca ngươi nhất định phải hung hăng càn quét sao? Chúng ta Lý học viện liền coi như ta nhóm đại lực kim cương đội thực lực mạnh nhất, đây là không có tranh cãi. Cho dù có riêng lẻ vài người thực lực đột xuất, nhưng ta trước đó cũng đã nói, một chi đội ngũ cuối cùng muốn nhìn chỉnh thể sức chiến đấu, cá nhân thực lực mạnh hơn, theo đội ngũ phối hợp không đủ, dạng này người đối đội ngũ tới nói mạnh hơn cũng là ưu ác tính. Tôn đại hội trưởng kêu lên. Vậy liệu rằng người này kỳ thật không có vấn đề? Là đội ngũ không xứng với hắn, như vậy ai mới là ưu ác tính đâu. Tôn đại hội trưởng đoạn văn này xem như đâm trọt hà ngộ trong lòng cây gai kia, gọi là một cái không thoải mái, lập tức nói. Haha, dù sao sai không phải ngươi, là toàn bộ thế giới thật sao. Tôn đại hội trưởng cười lạnh nói. Có vị tiền bối nói cho ta, đấu trường bên trên, đúng sai rất đơn giản, đánh một ván liền biết. Hà ngộ nói. Cái kia tiền bối không phải liền là ta đi. Cao ca bổ sung. Nghe ý tứ này, các ngươi lãng bảy nghĩ cùng chúng ta đại lực kim cương đến một ván. Tôn đại hội trưởng nói. Ta ngược lại thật ra không ngại. Cao ca không thối lui chút nào. Tôn đại hội trưởng lập tức gửi, bành trướng A Cao ca, ta nghe nói, các người lãng bảy thi đấu vòng tròn bên trong thắng liên tiếp hai vòng, còn đào thải hoàng triều. Bất quá tranh tài nha, thắng bại luôn có khó tránh khỏi thời điểm, mình rốt cuộc thực lực gì trong lòng không có số sao. Có hay không đếm, đến một trận chẳng phải sẽ biết. Cao ca nói. Thắng thua nói thế nào? Tôn đại hội trưởng nói. Viện đội không viện đội ta mặc kệ, chỉ cần chúng ta thắng, văn phòng nói xong chúng ta dùng thời điểm làm phiền các ngươi cái gọi là viện đội tránh một chút. Cao ca nói, tốt. Nếu như chúng ta thắng, viện đội sự tình ngươi cũng không cần dây dưa, bao quát phòng làm việc này, chúng ta viện đội huấn luyện muốn chiếm dụng. Một lời đã định. Cao ca nói quay đầu trở lại đến, lúc này triệu tiến nhiên cũng đã đến, chính đứng ở ngoài cửa hàng nộ cùng mạc tiện bên cạnh, tới chậm điểm hắn một mặt tình trạng bên ngoài, nhìn thấy người cả phòng rất là không hiểu, chính hướng hàng ngộ cùng mạc tiện nghe nóng, đến đánh một ván đi. Cao ca chào hỏi ba người tiền đến, không cần quá để ý. Thua liền cũng là chuyển sang nơi khác mà thôi, không có bao nhiêu sự tỉnh. Quá đau đớn sĩ si khí sư tỷ, nào có còn không có đánh trước tiên là nói về thua. Hà ngộ xài bước đi tiền đến. Chương 20, phụ trợ Hoa Mục Lan. Cao ca chào hỏi ba người lúc đi vào, đại lực kim cương đội mấy vị đồng đội cũng đã nhau nhau đứng lên. Một ván phân thắng thua. Cao ca nhìn lấy đội trưởng của bọn họ tôn đại hội trưởng nói. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian tốn hao trên người các ngươi. Tôn đại hội trưởng một mặt kiêu ngạo mà nói. Hắn có vốn liếng này trực tiếp đem đại lực kim cương đội làm viện đội không thể nói là hắn của vọng, sát thực đại lực kim cương đội có thực lực này. Năm tên đều là vương giả đẳng cấp đội viên, có lý học viện đều là ít có cao thủ. Lam Cung là Lý học viện cao ca kỳ thật cũng tin tưởng điểm này, đổi tại trước hôm nay, dạng này Lâm thời khởi ý cùng đại lực kim cương đội quyết đấu, nói thật trong nội tâm nàng không có quá đại thắng tính. Chẳng qua hiện nay nha. Cao ca quay đầu mắt nhìn chính đi vào nhà trong ba người mặc tiện. Vị này gia nhập đối lãng bảy chiến đội có thể là có tương đương rõ rệt đề cao có như thế một vị tiêu chuẩn phía trên cao thủ, cao ca đã cảm thấy lãng bảy có thể cùng trong trường bất luận cái gì cường đội có lực đánh một trận. vậy liền không lãng phí các vị đại lực kim cương thời gian, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. cao ca quay đầu trở lại, cười mỉm nói, bộ dáng này để tôn đại hội trưởng trong lòng không khỏi phạm vào một chút nói thầm, đối cao ca, mọi người trong lòng đều có bóng ma tâm lý. cao ca thái độ khát thường, tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy tất có yêu nghiệt. tôn đại hội trưởng hướng mấy vị đồng đội nhìn lại, kia bốn vị cũng đều đang nói chừng cao ca tiểu dung. Từng cái như có điều suy nghĩ, chúng ta đi vùng trong." Tôn đại hội trưởng phất tay nói. Hội học sinh văn phòng không có có rất lớn, điểm trong ngoài hai gian, hơi tách ra một chút, luôn luôn có thể miễn đi một chút tương hố quấy nhiễu. Dù sao dưới mắt là không có điều kiện xuất ra tranh tài lúc lại dùng hàng táo thai nghe. Xin cứ tự nhiên." Cao Ca đưa mắt nhìn đại lực kim cương đội 5 người đi vào buồng trong, bên này lãng bảy mấy cái cũng các tìm chỗ ngồi xuống, Triệu Tiến Nhiên còn một mặt mờ mịt, đến chậm hắn đến bây giờ còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Một trận giao lưu tranh tài, Cao ca cũng không đối hắn giải thích như vậy mảnh, thuận miệng nói câu, Triệu Tiến Nhiên cũng không phải hội nghĩ nhiều người như vậy, nhẹ gật đầu liền bắt đầu tiến trò chơi. Tranh tài gian phòng đã xây xong, Song Vương đội viên tách ra tiến vào. Hà Nội lúc trước còn phỏng đoán một chút đối phương ai đi hội sao lên, lúc này xem như mắt thấy mới là thật. Đại lực kim cương đội năm vị, đều là đại lực kim cương 4 chữ đội ngũ ban đầu tên, sau đó khoảng cách ký hiệu, lại sau đó bọn hắn ai đi, đều là một chữ, theo thứ tự là đầu, trưởng, chân, chỉ, khuỷu tay. Thật có một bộ a. Hà Ngộ khen không dứt miệng. Chuẩn bị xong chưa, vùng trong chuyển đến Tôn đại hội trưởng thanh âm. Mở đi. Cao Ca đáp, Tuyển cái gì anh hùng a?" Chu Mạc nghe xong lúc này sắp liền muốn mở có chút sốt ruột, cái này tuyển cái gì đội hình đánh như thế nào còn không có thương lượng đâu. "Đương nhiên là thành các tứ hãn." Hà Ngộ nói. "Đương nhiên là a Kha." Triệu Tiến như nói, "Hai người ta đương nhiên biết." Chu Mạc có chút bất đắc dĩ. "Chúng ta chủ công ven đường." Cao Ca nhìn về phía Hà Ngộ cùng Mạc Tiễn nói đây chính là điểm tâm lúc nàng cùng Chu Mạt cùng một chỗ sướng nghĩ tới lãng bậy tương lai chủ công phương hướng vậy ta đến Lưu Bang đi thuận tiện trợ rút Chu Mạt nghĩ nghĩ rồi nói ra Ừm. Cao ca nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Mặc Tiện ngươi dùng cái gì Hoa Mục Lan đi Mặc Tiện nói ngươi muốn đánh tốt sao Chu Mạt lập tức có chút ngộng, không khỏi nhìn Cao ca một chút Cao ca cũng là một mặt không hiểu phụ trợ Mặc Tiện nói Hoa Mục Lan phụ trợ Chu Mạt tiếp tục ngọng Hoa Mục Lan làm một tên chiến sĩ anh hùng có được rất mạnh đột tiến cùng các hàng sau năng lực song kiếm cùng trọng kiếm song hình thái tồn tại để công kích của nàng thủ đoạn phi thường phong phú hoa lệ bình thường hoa mục lan đều sẽ tỏa chấn tốt vị cũng có người cầm nàng đương thích khách để đến dùng đi đi rừng vị cũng có thể phát huy tác dụng nhất định tóm lại đây là một cái tính công kích khá mạnh anh hùng giống chu mạt mặc dù chuyên đánh lên đơn vị nhưng hoa mục lan cái này anh hùng hắn liền rất ít cầm ra bởi vì liền phong cách của hắn cùng quen thuộc tới nói dùng hoa mục lan căn bản không phát huy ra cái này anh hùng giá trị Hoa mục lan bình thường đều cần càng thêm chủ động, đánh ra kinh tế ưu thế tới áp chế đối thủ. Chu mặt dạng này lại phòng thủ tốt, phong cách hoa mục lan còn không thích hợp. Dưới mắt mạc tiện lại để cho dùng hoa mục lan đi làm phụ trợ. Phụ trợ vị thăng cấp chậm, kinh tế thấp, dạng này trạng thái dưới hoa mục lan có thể có cái gì làm. Dựa vào song kiếm hình thái năm liên kích chờ mặc, vẫn là trọng kiếm kỹ năng thứ hai rất nhỏ đánh lui. Không có kinh tế chèo chống hoa mục lan, những này mềm không coi như đánh võ cũng không cách nào chân chính có chỗ hiệu quả sát thương đối thủ. Người cái gì mạch suy nghĩ? Cao ca hỏi Mạc Tiện. Bình thường sẽ chọn ra một tay phụ trợ Hoa một Lan người, kia cơ bản tương đương đem sẽ không hai chữ viết tại trên chán. Có thể Mạc Tiện thực lực mọi người từ đối thủ đến đồng đội song hướng lĩnh giáo qua, nói hắn sẽ không, hội học sinh cái này hai dàn trong phòng chỉ sợ cũng không ai sẽ. Cho nên mặc dù đầy mình nghi hoặc, Cao ca lại không chất vấn, nàng tin tưởng Mạc Tiện là có nguyên nhân cùng ý nghĩ. Kết quả trả lời nàng lại là hạ ngộ, mà lại là có chút hổ thẹn mà nói, là như thế này, trong chúng ta buổi trưa thử đánh hai ván ta công kích đội có chút theo không kịp, cho nên chúng ta thương lượng phân một chút kinh tế cho hắn phụ trợ, để hắn cũng gánh chịu một chút công kích đội. Muốn đánh công kích đội, Dũng Hoa Mộc Lan cũng không nhiều lắm vấn đề a. Dạng này sẽ không hai người cùng một chỗ phát dục không tốt sao? Cao Ca nói, thử một lần đi, chúng ta hội nắm giữ tốt phân tốc. Hạ Ngộ nói, một bên Mạc Tiện cũng là nhẹ gật đầu. Được thôi. Cao Ca thế là cũng liền không lại nói cái gì. Câu thông cái này vài câu công phu, đối phương cái thứ nhất cấm tuyển anh hùng đã ra tới, lại là nhằm vào Cao Ca gia cát lượng bị ban rơi mất đều là cùng viện hệ quen biết hiểu nhau đối diện mấy vị kia am hiểu cái gì anh hùng cao ca bên này cũng tin tưởng trường học tế thi đấu vòng tròn mặc dù mọi người đều là cố định chiến đội nhưng chiến thuật cùng anh hùng chỉ tất cả không có cách nào cùng cờ bờ lờ chức nghiệp chiến đội đánh đồng bờ tờ bình thường liền là dựa vào tương hỗ hiểu rõ cấm rơi đối diện tương đối sở trường anh hùng đại lực kim cương đội ban rơi mất cao ca gia cát lượng quay đầu lãng bảy bên này liền ban rơi mất dương tiễn đây là đối diện tôn đại hội trưởng yêu nhất. Tôn đại hội trưởng khả năng có chút khí, theo sát lấy thứ nhị ban lần nữa nhằm vào đường giữa cao ca, cấm tuyển trương lương. Ban lão phu tử, cao ca phân phó, đồng dạng vẫn là nhằm vào đến Tôn đại hội trưởng. Hắc hắc. Trong phòng đại lực kim cương mấy người tại lãng bảy ban xong hai tên anh hùng về sau, lộ ra hiểu ý tiêu dung. Chính là bởi vì loại này tương hỗ hiểu rõ, chỉ là nhằm vào anh hùng chỉ bờ tờ phương thức, ứng đối liền lộ ra không phải khó khăn như vậy. Tôn đại hội trưởng dương Tiễn cùng lão phu tử nổi tiếng bên ngoài, trong trận đấu liên tiếp bị ban cái này cả một cái nghỉ hè đều đang khổ luyện cái khác anh hùng. trước đó hai vòng trường học tế thi đấu vòng tròn đối thủ yếu còn không có lấy ra. hôm nay ván này nha tôn đại hội trưởng cảm thấy là thời điểm lấy ra một tú. quan vũ trước ban trước chọn đại lực kim cương bên này lầu một quả quyết khóa chặt tên này anh hùng. đây là tôn đại hội trưởng khổ luyện một cái mùa hè thành quả chuẩn bị lấy ra kiểm nghiệm một chút. sau đó đến phiên lãng bảy bên này một lầu hai lựa chọn nhanh chóng vào tay a kha cùng thành cắt tư hán hai tên anh hùng. Dù sao triệu tiến nhiên cùng Hà ngộ trước mắt tuần thục nắm giữ anh hùng đều cực kỳ có hạn, một khi bị đối diện đem hai người họ sẽ anh hùng cho trước tuyển, hai vị này đều phải rơi vào tình huống khó xử. Đi theo lại đến đại lực kim cương nhị, lầu ba, theo thứ tự là bọn hắn chỉ cùng cử tay, hai người một cái là đại lực kim cương đi rừng, lựa chọn hà tín, một cái khác là trung đan, lựa chọn anh hùng mặc tử. Trong bọn họ đơn cùng đi rừng phối hợp vẫn là rất không tệ ngoài phòng nhìn xem đại lực kim cương tuyển ra đội hình, cao ca đối Hà ngộ. Mạc tiện còn có triệu tiến nhiên ba vị không phải cũng quen thuộc đối thủ người giới thiệu. Vừa nói, một bên lãng bảy bên này chọn tốt bọn hắn tiếp xuống hai anh hùng, hoa một lan cùng lưu bang. Vùng trong lập tức chuyển đến một trận tiếng cười, Cao Ca nhìn về phía Chu Mạc, đoán chừng là đang cười ngươi. Ta thế nào? Chu Mạc nói. Tường rằng hoa của ngươi một lan đi. Cao Ca nói. Chu Mạc im lặng ngẹn ngào, hắn sợ đơn tên hiệu tại Đông Giang Đại học Vương Giả Vòng cũng là có chút điểm chút danh mỏng, mặc dù hắn không có chút nào chờ mong điểm này. Đại lực Kim Cương đội theo sát lấy chọn xong bọn hắn cuối cùng hai tên anh hùng, Bạch Hời, Hoàng Trung. Sau đó tất cả mọi người chú ý điểm cũng chỉ tại một tên sau cùng anh hùng lên, mà vị này cũng có thể nói là toàn trường tiêu điểm. Cao ca hôm nay lại muốn dùng cái nào pháp sư đến ngồi sổ người. Vương chiêu Quân Vốn là cực thích hợp bụi cỏ ngồi sổ người, một lần bị người chơi thống hận đến được xưng là bụi có ba biểu một trong Vương chiêu Quân, rõ ràng là bị chọn được Cao ca trong tay. Cửa đóng lại đi, giống như có chút lạnh gió. Tôn Đại Hội trưởng phân phó để bọn hắn một tên đội viên đứng dậy, đem bọn hắn trong phòng môn cho giam lại. Chương 21, tranh bờ UFF bắt đầu. Tranh tài tiến vào đọc đến giao diện, song phương anh hùng trên dưới bày ra. Lãng bảy đội hình, Lưu Bang, A Kha, Vương Chiêu Quân, Thành Cát Tư Hãn, Hoa Mục Lan. Đại lực Kim Cương đội, Quan Vũ, Hàn Tín, Mộc Tử, Hoàng Trư Ung, Bạch Khởi. Khẳng định sẽ đến phản giã Hà Ngộ ngươi trước ra kỹ năng thứ nhất. Cao Ca bắt đầu tiền kỳ an bài. Minh Bạch. Hà Ngộ gật đầu. Ta Lam Mở vẫn là đỏ mở. Triệu Tiến Nhiên hiện tại cũng có tiến bộ, chỉ ít biết đi rừng có bao nhiêu loại bắt đầu mạch suy nghĩ, đổi trước kia, từ trước đến nay đều là toàn cơ bắp từ lam soát đến đỏ, sau đó bắt đầu chỗ nào nhiều người hướng, cái nào chui. Lam mở đi. Cao ca chỉ thị. Thu được. Triệu Tiến Nhiên lính mệnh. Tranh tài chính thức bắt đầu, cao ca nhưng không có lại làm cái khác bố trí, lãng bảy hiện lên cực kỳ phổ thông người đi đường thức bắt đầu hình thức, mỗi người y theo riêng phần mình vị trí cắt chạy tuyến bên trên, Triệu Tiến Nhiên A Kha một mình tiến vào làng khu. Không phải nói khẳng định hội phản ra sao? Nhìn thấy cô Linh Linh A Kha Hà Ngộ không khỏi muốn hỏi một chút Cao Ca. Liên Triệu tiến nhiên thực lực trước mắt, gặp được có xáo lộ phản giá, khẳng định là ngay cả đầu người mang bờ UFF cùng một chỗ dâng hiến cho đối phương. Đúng thế. Cao Ca nói. Kia mặc kệ sao? Hà Ngộ hỏi. Không nội. Cao Ca nói. Làm sao cái ý tứ? Hà Ngộ thành cắt tư hán một bên hướng tuyến lên đi một bên tiếp tục hỏi. Hơn 30 giây thời điểm, Hàng Tín sẽ bắt đầu hướng Lam Khu nhảy. Quan Vũ xông vào hồng khu đối bụi cỏ giao chặt. Cao Ca nói: "Vậy cái này không gọi phản dạ a, cái này gọi trộm." Hà Ngộ nói: "Ngươi định nghĩa càng thêm chuẩn xác một chút." Cao Ca nói: "Sau đó Hà Ngộ ngay tại tiểu trên bản đồ thấy được Cao Ca cùng Chu Mạt cử động, hai người anh hùng riêng phần mình đi tuyến lên liếc một cái về sau, liền bắt đầu hướng phía lam khu tụ hợp. sau đó cùng một chỗ chạm tiến vào lam quái bên cạnh bụi cỏ. Cái này Hàn Tín nếu là nhảy vào đến đoạt bờ UFF. Hà Ngộ ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Đã không đành lòng tận mắt chứng kiến, trước chú ý mình tuyến đi lên. 30 giây, ra quái đổi mới. Triệu tiến nhiên cảm thấy mình cũng để ý tới phe mình ý đồ, cũng không đem lam quái hướng trong bụi cỏ kéo, trực tiếp liền ở bên ngoài bắt đầu bổ chém. Kéo vào được, kéo vào được, người dạng này hắn nhảy qua tới một cái trường kích liền cấp đi. Chu mặt nhìn hắn như thao tác này vội vàng nói. Hàn tín lực cơ động cực mạnh, kỹ năng thứ nhất vô tình công kích có hai đoạn chuyển vị công kích, trong đó đoạn thứ nhất công kích còn có 0.8 giây đánh bay hiệu quả Triệu Tiến Nhiên dạng này trực tiếp tại cỏ bên ngoài khai quái, Hàn Tiến khi đi tới tơ máu thấy rõ ràng, nhìn đúng thời cơ vô tình công kích tiến đến đánh bay không chế thêm chưởng kích cầm tới lam mở uếp về sau lập tức đoạn thứ hai liền tiêu sái đi. Cao ca cùng Chu Mạt cho dù sớm mai phục cũng có khả năng không kịp phản ứng, nhưng là kéo vào trong cỏ liền không đồng dạng, Hàn Tiến không nhìn thấy tơ máu, trước hết xông vào cỏ cầm tới tầm mắt, trừng kích mới có mục tiêu. Như thế ứng đối hội thông dong rất nhiều. Triệu Tiến Nhiên bây giờ đối Chu Mạt cơ hội là nói gì nghe lấy? Nghe được Chu Mạc nói chuyện lập tức hướng trong bụi cỏ chạy, đem Lam Bờ UFF cũng dẫn vào. Vài giây sau, Hàng Tín lén lút thân ảnh quả nhiên xuất hiện tại đường sông cửa ải, thò đầu ra nhìn hướng Lam Bờ UFF trong hầm mắt nhìn về sau, quả quyết phi thần vào vào. Cái này đều lên. Hà nộ kêu sợ hãi, đường trên, đường giữa binh tuyến sớm đã đối đầu, lãng bảy lại đều không người ngoi đầu lên, như thế tình trạng hẳn là trước minh sắc một chút lãng bảy cái này hai lộ anh hùng vị trí. Kết quả cái này Hàn Tín quản đều mặc kệ, thẳng hướng có ba người ngồi xổm bụi cỏ nhảy đến để hà ngộ không biết nên không nên khen hắn là tên há tử. Kết quả là tại hà ngộ cái này âm thanh kêu sợ hãi hô lên đồng thời, Lam hố phải phía trên trong bụi cỏ một tiếng pháo nổ, đối phương trung đan mặc tử lại ở vị trí này phát ra một viên cơ quan trọng pháo, hướng phía lãng bảy ba người thêm lam bờ UFF tận tảng bụi cỏ vẫy tới. Cơ quan trọng pháo không chỉ có tổn thương, càng có một dây hiệu quả gây choáng, lúc này một pháo bên trong ba, Hàn Tín cũng đúng tại thời cơ này khởi xướng công kích, đối phương bên trong dã cái này một đợt tiểu phối hợp có thểưng hoàn mỹ. Hà Ngộ lên một giây còn tại cảm giác đối phương đi dừng ý thức không đủ, cái này một giây cũng đã đang vì bản thân phương lo lắng, kết quả lại là Cao Ca lạnh lùng liếc hắn một cái nói, "Ngươi vội cái gì?" Lãng Bảy trong ba người phá mê muội, Hàn Tín vô tình công kích cũng vừa mới cũng may lúc này vọt vào bụi cỏ. Nhưng là Cao Ca Vương Chiêu Quân, trước học rõ ràng là kỹ năng thứ hai giam cầm Hà xương, cũng vừa vặn là tại thời gian này đặt ở trong bụi cỏ. Cùng một thời gian, ba cái kỹ năng cùng một chỗ rơi vào nơi này. Lãng Bảy ba người là lại đánh bay lại mê muội. Đại lực kim cương bên này Hàn Tín cũng là bị Vương Chiêu Quân giam cầm Hàn Dương Đông lạnh thành pho tượng. Bốn người anh hùng cùng một chỗ bị khống chế, nhưng là khác nhau ở chỗ Hàn Tín vô tình công kích đánh bay 0.8 giây, mặc tử cơ quan trọng pháo mê muội 1 giây, mà Vương Chiêu Quân giam cầm Hàn Dương, đóng băng hiệu quả trọn vẹn 2.5 giây. Thế là sóng thất ba người rơi xuống đất giải trừ mê muội lúc, Hàn Tín còn tại kêu bảy biện công kích tạo hình đâu. Lưu Bang lúc này thi triển lên kỹ năng thứ 2 song trọng đe dọa, liền đợi đến bổ khống chế. Triệu Tiến Nhiên A Kha thì đã bắt đầu công kích. Cao Ca vương chiêu quân thì một bộ công thành danh tội bộ dáng, khoan thai từ trong đội cỏ lôi ra. "Chúng ta, năm người bên ngoài ở giữa đều nghe được buồng trong đối phương Hàn Tín phát ra kinh hô, nhưng là bọn hắn mặc từ lúc này người ta tại ngoài hố, kỹ năng thứ 2 cơ quan trọng pháo làm lạnh dài đến 7 giây, loại trừ nguyên điệu đảo quanh căn bản làm không là cái gì, về phần những người khác thì càng ngoài tầm tay với. Phụ trợ làm sao không có theo đâu?" Hà Ngộ nhìn xem ra giòn Hàn Tín sinh mệnh soát soát hướng xuống rơi, nhịn không được cảm khái. "Ngươi đến cùng cái nào đội?" Cao Ca lại liếc mắt nhìn hắn. Hàng ngộ lược xấu hổ, hắn là quá quen thuộc quan chiến thị giác, phụ trợ sợ là đi trộm đỏ lên. Cao ca nói, quan vũ cũng không đến tuyến bên trên. Hàng ngộ nói, cho cái tầm mắt, Mặc Tiện tại tranh tài bắt đầu sau lần thứ nhất mở miệng, hắn không nói cho nơi nào tầm mắt, nhưng là hàng nội nhìn hắn hoa một lan chỗ đứng liền đã ngầm hiểu kỹ năng thứ nhất mắt ương thả ra, liệp ưng thẳng hướng đối diện làm khu bay đi, một đường chiếu sáng tầm mắt, đối diện làm quái chính cô độc đứng tại trong hố suy nghĩ nhân sinh đâu, khởi sướng tiến công, Mặc Tiện phát ra tín hiệu. Hàng ngộ thành cắt tư hán lập tức đuổi theo kịp. Hai người bắt đầu xâm lấn đối phương lam khu, mà phe mình lam khu bên này tại đánh giết hàn tín cầm xuống phở ớt bơ lủ về sau. Chu Mạt chỉ thị triệu tiến nhiên đi theo hắn, cùng một chỗ hướng đối phương hồng khu xuất phát. Thật không thể tin được, ta vậy mà có thể nhìn thấy ngươi dẫn người phản giã một ngày. Cao ca cảm khái liên tục nói với Chu Mạt, ngươi nhìn tình huống trợ rút. Chu Mạt nói, hơn nữa còn chỉ huy ta. Cao ca bổ túc một câu nhả của nàng Vương Chiêu quân đã trở lại tuyến bên trên. Đem tiểu binh thu lại sau thăng lên cấp 2, nhìn chung quanh một chút hậu tuyển chọn đi chợ giúp Hà Ngộ cùng Mạc Tiện. Đại lực kim cương đội mấy vị sát thực cũng có tương đương trò chơi kinh nghiệm. Trung đan Mạc Tử lúc này cũng lên tới cấp 2, dự đoán được phe mình đi rừng bị đánh chết sau đối phương khẳng định hội thuận thế phản công ra khu, lập tức tiến vào hồng khu tiến hành phòng thủ. Làm sao Mạc Tử tiền kỳ năng lực tác chiến thật sự là yếu một chút, chỉ dám dùng 7 giây một lần cơ quan trọng pháo cự ly xa quay rối một chút. Hoàng trung tại không có bảo hộ tình huống dưới, lại không dám tùy tiện đi lên công kích đội mắt thấy Lưu Bang cùng A Kha đem bọn hắn đỏ bờ UfF kéo vào bụi cỏ, hai người cũng không dám lấy thân giỏ xét cỏ. Hoàng Trung lấy dũng khí tiến lên trước hướng trong cỏ ném đi cái cảnh giới địa lôi, lập tức bị A Kha phi thân ra đánh một bộ, doa đến mở lên kỹ năng thứ nhất liền hướng tháp hạ chạy vội. Làm tốt lắm, đừng đuổi theo. Chu Mạt một bên khen ngợi, một bên nhắc nhở một chút. Triệu Tiến nhiên nghe tiếng vô cùng cao hứng lại chui về trong cỏ tiếp tục đánh quái. bọn hắn bên này còn gặp phải một điểm quấy rối, hạng ngộ, mặc tiện bên kia thì mười phần ăn nhàn. Tại cao ca vương chiêu quân tới về sau ba anh hùng cùng một chỗ rất nhanh liền cầm xuống đại lực kim cương lam bờ UFF. Cao ca đang muốn mở miệng chỉ thị một tiếng ưng lệ vang lên liệp ưng xoay quanh một vòng sau sông ra bay về phía lai lịch của bọn họ đại lực kim cương quan vũ người khoác đỏ bờ UFF chính dọc theo đường sông hướng bọn họ vào tới cái này bờ UFF muốn sao? Hà ngộ nói lấy đi Mặc tiện nói chương 22, đoạn đùi ngựa tôn đại hội trưởng cái này một cái nghỉ hè đều đang khổ luyện quan vũ. Bản thân cảm giác có phần có tâm đắc. Lúc này bắt đầu liền lấy một cái đối phương đỏ bờ UFF, mặc dù rơi mất một đợt binh lại cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Hồng khu chưa thấy đối phương đến cái phòng thủ, ven đường cũng không có người đi đầy tháp. Tôn Đại hội trưởng đoán được lãng 7 người sẽ đi ăn cắp bọn hắn lam bờ UFF, gấp hướng trở về. quan vũ đến cấp 2. Hàng ngộ nói. Mang tình hóa, hai cái giải khống. Mặc tiện nói. Thách ra ngồi xuống Hàng ngộ lúc này mới muốn nói tỉ mỉ mạch suy nghĩ đâu nhưng mạc Tiện Hoa mục Lan đã bắt đầu hướng Hà Ngộ hắn suy nghĩ vị trí di động, đúng là cùng ý nghĩ của hắn không lưu mà hợp. Tôn đại hội trưởng Quan Vũ đảo mắt giết tới, xem xét phe mình Lam Hố đã không, nhưng là tọa hạ con ngựa mã nhãn lại tại hắn xông tới gần Lam Hố lúc sáng lên ánh sáng. Đây là Quan Vũ tại kỹ năng thuyết minh bên trong cũng không có, nhưng thực tế tồn tại một cái giò xét cỏ thủ lớn nhỏ, Quan Vũ tại công kích trạng thái dưới mặt hướng địch nhân di động lúc đem ra tăng 20% tốc độ di chuyển, cùng lúc đó ngựa con mắt biết phát sáng. Tôn đại hội trưởng Quan Vũ tuy là mới luyện nhưng trò chơi kinh nghiệm phong phú sớm biết cái này tiểu khiếu môn xem xét con ngựa con mắt lóe sáng lên trong lòng không khỏi chế giễu đối phương thái điệu xem ra là không biết quan vũ có dọ xét cỏ vậy mà nghĩ tại chồng cỏ mai phủ xem chiêu quan vũ giục ngựa vọt lên đi theo chỉ thấy đồng dạng có tọa kỵ thành cắt tư hãng từ trong bụi cỏ vội vã chạy ra dường như muốn chạy trốn qua một kích này đáng tiếc là tôn đại hội trưởng cảm thấy than thở quan vũ con ngựa gót sắt đã hướng phía trong bụi cỏ đáp đi thanh long hiền nguyệt móng ngựa rơi xuống Thành Cắt Tư Hãn mặc dù đã chuồn ra bụi cỏ, nhưng vẫn là bị cái này có phạm vi sát thương vọt kích cho lan đến gần, hướng bên cạnh trực đi. Tôn đại hội trưởng nghe được ngoài phòng một tiếng kêu sợ hãi, trong lòng càng thêm đắc ý một kích này, hắn nếu dùng kỹ năng thứ nhất, ngược lại thật sự là có khả năng bổ không, nhưng là lựa chọn có phạm vi công kích thêm đánh lui hiệu quả kỹ năng thứ hai, lại là để Thành Cắt Tư Hãn tránh cũng không thể tránh. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì trước đó không biết Thành Cắt Tư Hãn vị trí cụ thể, cái này đánh lui phương hướng khống chế được có chút không lý tưởng trực tiếp kỹ năng thứ nhất công kích tựa hồ tiếp không đến. Tôn đại hội trưởng đã đang suy nghĩ hắn truy kích chuẩn bị ở sau, toàn không nghe ra Hà Ngộ kia một tiếng kêu sợ hãi, không chỉ là kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Trực tiếp giao kỹ năng thứ hai. Hà Ngộ trước tiên nói với Mạc Tiện, "Ừm." Mạc Tiện không giống Hà Ngộ kích động như vậy, rất là trầm ổn nướng tiếng. Quan Vũ kỹ năng thứ hai có giải trừ khống chế cũng gia tăng tốc độ di chuyển hiệu quả, có thể xương chạy trốn thần kỹ, Quan Vũ rất khó bị hạn chế, cũng cùng hắn những này kỹ năng hiệu quả cùng cơ chế có quan hệ nhưng là bây giờ tôn đại hội trưởng lại là tuyển dụng kỹ năng thứ hai làm lên tay kỹ, đồng thời đang vì mình chiêu này lựa chọn đắc ý không thôi. thật tình không biết ăn cái này kỹ năng thứ hai dùng xong về sau. tại Hà ngộ cùng mạc tiện trong mắt kia cưỡi lên ngựa lên chỗ nào vẫn là quan vũ. đã từ đầu đến đuôi là cái 10 phần chắc chín đỏ bờ ú người chuẩn bị. Hà ngộ thành cát tư hán vừa mới bị quan vũ cái này một cái thanh long hiển nguyện trực tiếp chấn động đến trượt hướng về phía bên phải hợp đạo. cái này vốn là hắn muốn đi phương hướng, trong lòng thật sự là yêu chết quan vũ cái này kỹ năng thứ hai. Bất quá đánh lui hiệu quả cuối cùng cũng là không chế, thành cắt tư hãn ngắn ngủi không cách nào thao tác, quan vũ tử trong cỏ đuổi theo, một cái đơn đao đi gặp, xoay tròn đại đao liền bổ thành cắt tư hãn một chút. Cái này liên tiếp hai cái kỹ năng rơi xuống thành cắt tư hãn cái này, ra dọn xạ thủ trên người thực đau đớn, sinh mệnh một đi xuống hơn phân nữa. Nhưng là hàng nộ lại lần nữa kinh hỉ phi thường, bởi vì hắn nhìn thấy từ trong đuổi cỏ hướng hắn thành cắt tư hãn đuổi theo quan vũ đơn giản bước đi như bay, cái này không nên a. Trong đuổi cỏ hắn có ném kế tiếp bạch thú cảm ấy, đã bị quan vũ phát động Quan Vũ nên bị giảm bất di tốc 30%, có thể hắn lúc này bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng không bị giảm tốc. Đây là giao tình hóa, trực tiếp đem giảm tốc hiệu quả cho giải trừ. Tinh hóa cũng dùng. Hà Ngộ kêu lên, ừm. Mặc Tiện vẫn là như vậy trầm ổn, Hoa mục Lan tiếp tục cần nuốt trong cỏ bất động. Tinh hóa giải trừ tự thân mặt trái hiệu quả đồng thời, còn có miễn dịch khống chế 1.5 giây hiệu quả. Lúc này còn không phải thời cơ xuất thủ. Hà Ngộ hiển nhiên cũng tinh tưởng điểm này, thành cắt tư hắn không tiếp tục ném kỹ năng thứ hai đi giảm tốc Quan Vũ trực tiếp một cái thoáng hiện ý đổ vọt tường đào tẩu kết quả lại là dị thường lúng túng gặp trở ngại đã rơi vào bụi cỏ ha ha ha ha buồn trong truyền đến rõ ràng tiếng cười vang rội để chú ý bên này cao ca không khỏi nhìn hà nộ một chút thật vẫn là diễn đương nhiên là diễn hà Ngộ nói cái này thoáng hiện không giao hắn vô cùng có khả năng liền bị quan vũ chém chết quan vũ trên thân vẫn là cầm đỏ bờ ủ công kích tăng tổn thương còn có giảm tốc đâu thế nhưng là thoáng hiện trực tiếp vọt tường quan vũ quấn phía trên đuổi theo tựa hồ càng nhanh gọn một điểm Vậy liền để mặc tiện ngồi xuống không. Thế là cuối cùng, liền đến một màn như thế thoáng hiện gặp trở ngại, đã cùng Quan Vũ kéo ra chút khoảng cách, nhưng cũng không có vượt qua tường đi. Có thể, rất tâm cơ. Cao ca đối với Hà Ngộ cái này một đợt diễn xuất đưa cho không biết có tính không tán thưởng khẳng định. Tôn đại hội trưởng bên này tất nhiên là không có ý định vương tha Hà Ngộ thành cắt tư hãn, Quan Vũ bay thẳng nhập bụi cỏ, trong chốc lát mua kiếm phi dương, Quan Vũ đỉnh đầu trong nháy mắt sáng lên một cái phảng phất cấm chỉ thông hành đồng dạng ký hiệu. Châm mặc. Hoa Mộc Lan sử dụng khinh kiếm lúc Phổ công cùng kỹ năng sát thương đều sẽ đối địch phương anh hùng điệp ra cân bằng ấn ký, ấn ký đầy 5 tầng, đem tạo thành mục tiêu trầm mặc lại giảm bất đối phương tốc độ di chuyển 50%, tiếp tục 1.5 giây. A, lần này kêu sợ hãi đến phiên từ giữa phòng truyền ra, tôn đại hội trưởng toàn không ngờ tới cái này trong đùi cọ lại có mai phục, có thể giải không chế kỹ năng tất cả đều làm lệnh bên trong, lúc này giống như là bị cắt đứt đùi ngựa, thật không thể nhảy xuống ngựa tới. Vừa mới bị hắn lại dẫm lại bộ chật vật chạy trốn thành cắt tứ hãn, lúc này biến thành sinh long hỏa hổ. Chui ra bụi cỏ liền là một đợt liên xạ, vung ra bách thú cạm bấy cũng là bố tại quan Vũ hướng Tháp Phòng Ngự đi phương hướng, các đứt hắn gần nhất đường chạy. Tôn đại hội trưởng trong lòng hảo hảo tuyệt vọng, mắt thấy cũng không có khả năng có đồng đội tới trợ giúp, chỉ có thể vùng vây dây chết hướng lấy Tháp Phòng Ngự phương hướng dịch bước. Hoa một Lan giảm tốc giải trừ, lại giẫm lên thành cắt tư Hán cạm bẫy, cạm bấy giảm tốc giải trừ, phía trước lại vứt xuống một cái mới cạm bẫy. Cũng chính là quan Vũ, tại trước đây kỳ coi như có một chút thản độ, đem hàng Ngộ cùng Mạc Tiện Thiết Chí tầng tầng chướng ngại đều cho phát động một lần hắn khó khăn trốn về tháp phòng ngựa dưới, khát vọng nhìn về phía trước tháp hạ huyết bao. làm sao hắn tốc độ di chuyển còn không có khôi phục, mà truy tại hắn phía sau thành cắt tư hắn lại là cái công kích từ xa tay. mấy cái mũi tên từ ngoài tháp đổi vào, quan vũ cùng con ngựa của hắn rốt cục tại cách hắn khát vọng huyết bao cách xa một bước địa phương, bi tráng nga xuống. bá, vùng trong truyền đến tôn đại hội trưởng gào thét, rõ ràng thể hiện lấy hắn biệt khuất cùng không cam lòng. vì nhằm vào ta, hoa mục lan vừa chạy đến ven đường tới. tôn đại hội trưởng đối với hắn đồng đội nói cũng coi là miễn cưỡng giải thích một chút mình vì sao hiện thân. Tại bọn hắn nhận biết bên trong hoa mục lan vẫn là một cái tốt, mà ván này lãng bậy phụ trợ nên lưu Bang mới đúng. Mặc dù người thao tác nhìn có chút không đúng, nhưng là phụ trợ vị trí này tại người chơi bình thường trong mắt kia là ai cũng có thể cố mà làm đảm đương một chút. Chu Mạt hội ngoạn lưu Bang, đi một chút phụ trợ vị theo bọn hắn nghĩ không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chí ít so với hoa mục lan phụ trợ đến bảo hoàn toàn không phải. Chương 23, quen thuộc phối phương. Bắt đầu một phút đồng hồ nhiều một chút. Đại lực kim cương đã ném đi hai người đầu, đánh chết Quan Vũ thành cắt tư hán trực tiếp kẹt tại tháp thứ nhất cùng tháp thứ hai ở giữa, diệt đi đại lực kim cương đội đoạn đường này đợt thứ hai binh tuyến. Mặc Tiện Hoa Mục Lan thì lưu tại đại lực kim cương lang khu, chuẩn bị đi giết còn sót lại hai con tiểu quái. Phía trên hồng khu, Chu Mạt cùng Triệu Tiến Nhiên không có chiếm được nhiều như vậy tiện nghi, tại cầm tới đỏ bờ UFF sau liền lựa chọn rút lui. Dù sao đối phương hai cái viễn trình một mực tại quấy rối, phụ trợ Bạch khởi cũng đang đuổi đến chợ rút. Chu Mạt vững vàng vào lúc này phát huy cực tốt tác dụng không có tham luyến nhiều một cái tiểu quái vội vã kêu triệu tiến nhiên liền rút lui về sau chu mặt lưu bang trở lại tuyến bên trên triệu tiến nhiên a kha trở lại nhà mình lam khu tiếp tục xoát giã đại lực kim cương đội bạch khởi một chuyến tay không hàn tín phục sinh chạy đến lúc cũng chỉ có thể lấy còn xuất lại hai con tiểu quái miễn cưỡng thăng lên cấp hai hàn tín mười phần khó chịu trong lòng biết lam khu bên này bờ UFF sớm đã khó giữ được hai con tiểu quái cũng có thể là không cách nào may mắn thoát khỏi nhưng là dưới mắt hắn cũng không có chuyện để làm cứ thử một lần nhìn có hay không lưu chỉ tiểu quái tâm thái Hàn tín hướng phía Lam khu di động qua tới cẩn thận mai phục tôn đại hội trưởng Quan Vũ lúc này cũng đã phục sinh nhìn thấy Hàn tín hướng Lam khu di động một bên nhắc nhở lấy một bên hướng tuyến đuổi tới hắn đợt thứ nhất binh tuyến liền không ăn được dưới mắt đợt thứ hai binh tuyến cũng sắp bị tháp phòng ngự an sạch Ừm. Hàn tín trong lòng đã có chuẩn bị tới đến 10 phần cẩn thận đứng tại tầm mắt cực hạn khoảng cách liếc qua ở vào phía trên quái hố phát hiện tiểu quái lại còn tại lập tức mừng rỡ cơ hội là theo bản năng một cái kỹ năng thứ hai tự chiến đến cùng. Hàn tín bước xa sung ra, một cái quét ngang liền vẩy đến tiểu quái trên thân, đi theo liền là liên tục phủ công cuồng đâm đi qua. kết quả đúng lúc này, phía dưới lam hồ trong bụi cỏ trận có bóng người rời ra. Hàn tín trong lòng cả kinh vội vàng triệt thoái phía sau, trong bụi cỏ rời ra hoa mộc lan cũng đã thoáng hiện nhảy tới trên mặt hắn. kỹ năng thứ nhất không liệt chạm hai đoạn công kích trong nháy mắt liền đã đánh ra. Hàn tín thao tác cũng không tính rất chậm, lúc này đã thi triển kỹ năng thứ nhất hướng bên cạnh nhảy ra nhưng là hoa mục lan kỹ năng thứ hai cùng lần thứ hai không liệt chạm lại phảng phất đồng thời thi triển giống như hướng phía hắn nhảy ra phương hướng chuẩn xác đuổi theo Hàn Tín trong nháy mắt bị bị đánh ra trầm mặc giảm tốc cái quỷ gì Hàn Tín kêu to mà kia trong bụi có chui ra lại há chỉ là một cái hoa mục lan thụ bị động ảnh hưởng tăng lên gì tốc thành cắt tư hắn cũng đã nhanh chóng gặp phải hai mũi tên liên xạ thêm một cái bách thú cạm bấy vung ra Hàn Tín dưới chân đáng thương ra dọn Hàn Tín bị hoa mục lan một bộ chồng đầy năm tầng ấn Ký công kích tổn thương liền đã trừ đi hơn phân nửa huyết Lúc này lại chúng hai mũi tên, lại có hoa mục lan thêm vào phổ công, cho nên ngay cả 1.5 giây chờ mặc đều không có chịu nổi liền ngã xuống. Hàn Tín mắt trợn tròn, chính đi đường đi tuyến thượng thanh binh tuyến tôn đại hội trưởng mới chỉ là nhìn thấy tiểu trên bản đồ phe mình lam khu đột nhiên xuất hiện sóng thất đầu nhỏ giống, chính đem thị giác di động qua đến, nhìn thấy cũng đã là Hàn Tín ngã xuống đất thi thể. Đánh chết Hàn Tín hoa mục lan cùng thành cắt tư hãn lúc này mới bắt đầu thanh lý cái này tiểu quái. Nhìn xem thành cắt tư hãn lúc trước bị hắn đánh tới nửa tàn huyết tuyến, Tôn đại hội trưởng trong lòng khá là xúc động. Thành cắt Tư hãn điểm ấy sinh mệnh, hãn quan vũ tiến lên tùy tiện một bộ công kích liền thu hoạch được. Muốn chép một chút đường lui của bọn hắn sao? Thành Cát Tư hãn tan huyết, lân cận muốn đi trợ giúp một chút Hàn tín trung đan Mặc Tử cũng là không nghĩ tới Hàn tín chỉ sát vậy liền thành thi thể. thì giác bên trong phát hiện Thành cắt Tư hãn trạng thái không tốt, vội vàng kêu. Một bên đã một cái cơ quan trọng pháo đánh tới, đáng tiếc lại đánh hụt. Mặc Tử không dám tiến lên quá mức, nhưng lại không cam tâm buông tha dạng này một cái tan huyết, giữ một khoảng cách di động tới chờ đợi kỹ năng thứ hai làm lệnh kết thúc tôn đại hội trưởng thấy thế rốt cục hạ quyết tâm thanh song tháp hạ binh tuyến về sau không có từ tháp người chậm tiến ra khu mà là tiến về phía trước nhập đường sông lần nữa dọc theo lúc trước lộ tuyến chép hướng hoa mục lan cùng thành cắt tư hán đường lui hoa mục lan cùng thành cắt tư hán đánh chết con kia tiểu giã quái sau cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể là dọc theo lam hố lộ tuyến hướng đường sông phương hướng rút đi mặc tử xa xa sâu tại phía sau truy kích quan vũ đã bắn vọt đón đầu cản bên trên hoa mục lan không có thoát hiện Thành cắt tư hãn cũng không có thoáng hiện, hoa mục lan cũng không đến cấp 4, cái này song có thể làm. Tôn đại hội trưởng trong lòng một lần cuối cùng cân nhắc phân tích về sau, lòng tin tăng nhiều. Không chỉ là tan huyết thành cắt tư hãn, trạng thái không tệ hoa mục lan hắn cũng có lòng tin theo Mặc Tử phối hợp tới một cái bắt rùa trong hũ. Có thể đánh, chỉ sợ Mặc Tử không có chú ý tới hắn quan Vũ ý đồ lựa chọn từ bỏ. Tôn đại hội trưởng gợi ý một tiếng đồng đội. Bán vọt lên Quan Vũ thẳng hướng Lam Hồ phương hướng chạy đi, tất cả thủ đoạn công kích đều đã vận sức chờ phát động. Ô hai sợi hàn phong đúng lúc này đống nhiên phiêu đến, đem mặt đất đông kết thành một đóa xinh đẹp thập tự bông tuyết. Chỉ lo dục ngựa hướng về phía trước tôn đại hội trưởng hoàn toàn không kịp điều chỉnh, móng ngựa bước vào, cả người lẫn ngựa đông lạnh thành một tòa băng điêu. Ta dựa vào. Tôn đại hội trưởng lần này gào thét không chỉ ra ngoài, sợ là trên lầu trên lầu đều có thể nghe được. Quen thuộc phối phương, quen thuộc tâm tình. Đại lực kim cương đội từ bờ tờ bắt đầu ngay tại nhà vào, tại đề phòng cao ca bụi cỏ ngồi sồn, kết quả nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Cái này mẹ hắn cái gì phá thiết lập. Dính phiến cây cỏ liền có thể ẩn thân sao? Tôn đại hội trưởng gào thét vẫn còn tiếp tục, đã bắt đầu chọn trò chơi thiết định sai. Hắn là tại Vương Chiêu Quân kỹ năng thứ nhất lại lần nữa công kích đến hắn lúc mới tìm được vị trí của đối phương, bạo quân hố trái phía trên bùi cỏ, Vương Chiêu Quân đứng ở bên phải cực biên giới khu vực, cả người nhìn căn bản cũng không tại trong bụi cỏ, nhưng là bụi cỏ ẩn nấp hiệu quả nhưng vẫn là bị phát động. Cao ca cái này một đợt ngồi xuống cỏ, khoảng cách có thể nói là cực hạn. 2.5 giây đóng băng hiệu quả, Tôn đại hội trưởng trong lòng đã không ôm bất luận cái gì mong đợi. Hoa mục lan cùng thành cắt tư hắn rút lui xuống tới lúc, thuận tay hái đảo đối với hắn phát khởi công kích. Cho đến bị hoa mục lan lại đánh ra một bộ trầm mặc lúc, tôn đại hội trưởng sưng sở. Hắn ấn xuống một cái kỹ năng thứ hai, quan vũ hét to một tiếng, đóng băng giải trừ, chầm mặc cũng giải trừ, quan vũ hành động khôi phục tự nhiên, nhưng đi theo liền ngã xuống. Tôn đại hội trưởng lệ rơi lời mặt. Quan vũ kỹ năng thứ hai có thể giải trừ không chế, tại bị cao ca vương chiêu quân đông lạnh lên trong nháy mắt đó hắn vậy mà quên đi điểm này cái này sợ là cao ca cho bọn hắn chế tạo ra bóng ma tâm lý tại quay phá. tại bị cao ca ngồi sồn một khắc này, hắn vô ý thức liền từ bỏ chống cự, đến mức quên đi hôm nay hắn sử dụng cái này anh hùng là có giải trừ khống chế kỹ năng. hậu phương đuổi theo mặc tử lại phát một cơ quan trọng pháo đánh hụt. nhìn thấy quan vũ bị ngồi sồn cảnh tượng thê thảm về sau, rốt cục không còn dám tiến lên, hợp lực tối lui. bắt đầu lúc này vừa mới tới gần 2 phút đồng hồ. đại lực kim cương đoàn người đầu không so 4 là hậu, túc quan vũ cùng đi rừng hàn tín bị dược xong băng. đã mất 2 phút đến. Đầu thứ nhất Bạo quân đội mới, liền tại phụ cận Vương Chiêu quân, Hoa Mục Lan cùng thành cắt tứ hãn, tăng thêm vừa vặn một vòng giã quái suất tới đi rừng A Kha, 10 phần thuận tay liền đem Bạo quân nhẹ nhõm cầm xuống. Đi theo liền là giã khu đợt thứ 2 đội mới. Lãng bảy mấy vị ngay cả binh tuyến đều không để ý tới trước tiên xử lý, vội vã liền quay người xâm nhập đại lực kim cương lang khu, đội thu mùa lại đến. Chương 24, bổ sung tổ hợp. Cao ca, Chu hai cái là Thâm niên vương giả, mặc Tiện càng là cường giả bên trong cường giả. Hàng loạt kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo hơi thiếu, nhưng ý thức được vị, cái nhìn đại cục rõ ràng. Triệu Tiến Nhiên thực lực là kém một chút, nhưng thắng đang nghe lời, lại thêm chỉ huy hắn phần lớn là phong cách vững vàng chu mạn, không đến mức phạm cái gì sai lầm lớn. Tại bắt đầu lấy được dạng này ưu thế, mà lại thuận lợi tiến vào kinh tế quả cầu tuyết tiết tấu về sau, đại lực kim cương đội lại không tìm được bất cứ cơ hội nào. Sau 10 phút, năm người đầy bụi đất từ giữa phòng ra. Tôn đại hội trưởng thân là đại lực kim cương đầu, vẫn còn có chút đảm đương. Khiêu chiến thời điểm thanh em lớn nhất Hiện tại mất mặt thời điểm cũng đi tại phía trước nhất. Lãng bảy năm người nhao nhao đứng dậy nên đón, lại đều không nói lời nào, chỉ là cùng một chỗ nhìn xem Tôn đại hội trưởng. Không chịu không được loại trầm mặc này, đương nhiên vẫn là đại lực kim cương đội bên này, Tôn đại hội trưởng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía năm người ánh mắt cuối cùng rơi vào hàng nộ cùng Mạc Tiện trên thân. Hai người đều là hệ vật lý. Tôn đại hội trưởng rốt cục mở miệng, một bộ học trưởng quan tâm nghiên đệ khẩu khí. Đúng thế. Hà Ngộ gật đầu. Bên cạnh Mạc Tiện lại là lộ ra ngay thẳng hoài nghi thần sắc. Hắn sau khi vào cửa tôn đại hội trưởng ngay cả tên của hắn đều gọi được đi ra, hiện tại xác nhận hắn có phải hay không hệ vật lý. Đánh đến không tệ. Tôn đại hội trưởng phản phất không thấy được mạc tiện thân sắc, tiếp tục khen ngợi lấy hai người. Ta cũng là hệ vật lý A, tôn đại hội trưởng không nhắc tới dương hai ta câu sao. Cao ca bên này đột nhiên bay tới một câu. Tôn đại hội trưởng bắp thịt trên mặt rõ ràng rung động mấy cái, quả thực là khống chế mình không có đi xem Cao ca, thản nhiên nói, văn phòng cho các ngươi dùng. hà là. Cao ca nói Đã quay người chuẩn bị dẫn đội rời đi tôn đại hội trưởng suýt nữa cắm một cái ngã, hết lần này tới lần khác Cao Ca lời này cũng không có chỗ thiêu lý, chỉ có thể khẽ thắn môi kiên cường tiếp tục đi ra ngoài. Cái này vừa ra môn, đội viên bên trong lập tức liền có người không phục, đại lực kim cương bên trong chân căm giận bất bình mở miệng, Cao Ca cũng quá cuồng. Tôn đại hội trưởng nghiêng nhìn hắn một cái, trong phòng ngươi tại sao không nói. Xấu hổ túi đầu dòng chân, ta sợ nói không lại nàng lập tức dẫn tới những người khác nhất trí lên mắt. Cao Ca vẫn là cái kia Cao Ca nhưng là lãng bảy mới tới kia hai tên gia hỏa có chút ghê gớm tôn đại hội trưởng đống nhiên cảm khái nói ngươi nói là bọn hắn ven đường kia hai cái vừa mới cục hoàng trung hỏi không ta nói đúng cái kia a Kha. tôn đại hội trưởng trận nhìn vị này một chút nói đối với hội chơi người mà nói triệu tiến nhiên trình độ đặt tại cao ca chu mặt những vương giả này ở trong là liếc qua thấy ngay trên lệnh lấy đẳng cấp kia hai cái quả thật có chút lợi hại nhất là cái kia hoa mục lan đồng đội bên trong có người lòng vẫn còn sợ hai nói bắt đầu lúc cái thứ nhất tại hàng lộ Mặc tiện nơi này thua thiệt là Tôn đại hội trưởng, đi theo là bọn hắn đi rừng Hà Tín, lại về sau là ý đồ trợ giúp cái này nửa trận chiến trận trung đan mặc tử, cùng du đi tới phụ trợ Bạch Khởi. Hoàng Trung bởi vì đi một bên khác đường, khoảng cách bên này xa rồi, cho nên một mực không có tham dự bên này phân tranh, không, có bản thân trải nghiệm, mới có trước đó kia hỏi một chút. Mấy vị khác thì đều tại cái này nửa khu đưa hơn người đầu. Đánh tới cuối cùng, nhà mình Lam khu cùng liền nhau nửa con sông đều phảng phất thành cấm khu đồng dạng, đập lên liền không chết cũng tằng phế. Càng khác luận lãng bảy bên này hướng khu, thật sự là ngay cả đi qua nhìn một mắt cũng không dám. Lãng bảy ven đường hai vị này phảng phất có được nửa giang sơn giống như. Hoa mục lan liền cuối cùng đến xem rõ ràng đánh đến là phụ trợ vị. Cái này vốn nên là một cái không thành lập đấu pháp, có thể hết lần này tới lần khác liền là cái này phụ trợ vị hoa mục lan lại cùng xạ thủ thành cắt tư hãn cùng một chỗ đánh tới toàn trường kinh tế thứ nhất cùng vị thứ hai. Cái này dựa vào đại lực kim cương đội làm khu kinh tế là nuôi không ra được. Hai anh hùng đều phát dục đến tốt như vậy tương đương một phần là bởi vì đầu người cùng trợ công đến từ đại lực kim cương đội trừ xạ thủ vị hoàng trung bên ngoài những người khác tập thể công hiến kia hoa mục lan thật là rất tú trung đan mặc tử cảm khái cái kia thành cắt tư hán tẩu vị cũng rất tiện căn bản cắt không đến vẫn muốn cắt thành cắt tư hán đi rừng hàng tin nói ta cảm thấy là hắn tầm mắt mở tương đối tốt mỗi lần đều sớm nắm giữ ý đồ của chúng ta phụ trợ bạch khởi nói vậy chúng ta viện đội sự tình xạ thủ hoàng trung đem bọn hắn từ cảm khái kéo về hiện thực bốn người cùng một chỗ nhìn về phía tôn đại hội trưởng cái này xem ra muốn một lần nữa thương thảo, tôn đại hội trưởng nói, tôn đại hội trưởng tên thật tôn thừa chúng, tôn đại hội trưởng chỉ là cái gọi đùa, lý học viện chân chính hội học sinh hội trưởng một người khác hoàn toàn, mà tôn thừa chúng đảm nhiệm trên thực tế là phó hội trưởng. bất quá bởi vì hắn làm việc tương đối cao điều, tồn tại cảm mạnh hơn, một số người liền bắt đầu lấy tôn đại hội trưởng gọi đùa hắn, đem đại lực kim cương đội trực tiếp đề cử vì viện đội, muốn nói có tư tâm, tôn thừa chúng đương nhiên cũng là có một chút, nhưng luận sự tôi nói. Đại lực kim cương năm vị sát thực đã là Lý Học Viện vương giả vinh diệu trong vòng nhân tài kết xuất, tăng thêm năm người trường kỳ tổ đội, hình thành ăn ý cùng phối hợp sát thực so tùy tiện tụ tập lại năm người cao thủ mạnh hơn. Nhưng là bây giờ, bại bởi lãng bậy, bại bởi cùng là bọn hắn Lý Học Viện ven đường tổ hợp, tôn thừa chúng ý nghĩ này không thể không dao động. Mặt dạng mày dày tiếp tục kiên trì đại lực kim cương liền là Lý Học Viện mạnh nhất, vô sỉ như vậy hắn có chút không chịu được nổi. Kia muốn làm sao làm? Các đội hữu tiếp tục hỏi. Ta đây quay đầu tìm hội trưởng còn có thể dụ bộ bên kia sẽ cùng nhau thương lượng một chút đi, chúng ta bên này người đương nhiên vẫn còn có cơ hội." Tôn Thừa chúng nói. "Bất quá thuyết pháp này cơ bản cho thấy, đại lực kim cương đội trực tiếp trở thành viện đội sự tỉnh đã thành bọn nước." Nghĩ đến lãng bảy trong đội kia ba vị thực lực, theo ba người bọn họ vị trí trùng điệp trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhất là theo Mạc Tiện vị trí trùng điệp phụ trợ Bạch Khởi, cấp tốc động lên tiểu náo gần, cái kia hoa mục lan kỹ thuật tốt như vậy, đánh phụ trợ cảm giác tốt đáng tiếc cả. Vừa mới dứt lời, mình liền ý thức được có chút không đúng quay đầu đã kịp phản ứng, hoa mục lan không đánh phụ trợ đi đánh những vị trí khác, cái kia chính là đi đoạt cái khác đồng đội vị trí, mình cái này một đợt thao tác hoàn toàn liền là đang bán đội viên nha. quả nhiên, các đội hưu cùng một chỗ ánh mắt sáng rực trừng mắt về phía hắn, cái kia hẳn là đánh vị trí nào? a, cái này, ai biết được? phụ trợ đồng học không nghĩ tới mình trò chơi bên ngoài trào phúng thả so trong trò chơi sắc bén nhiều, một đợt kéo đến bốn cái, ừ đúng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. tốt, viện đội sự tình để nói sau. Chúng ta bây giờ trước tiên tìm một nơi luyện tiếp đi, chúng ta đại lực kim cương đội tranh tài cũng phải đánh tiếp a." Tôn thừa chúng nói. Đại lực kim cương đội 5 người rời đi, lưu lại Lãng 7 năm người, nhưng cũng tại dư vị vừa mới kết thúc ván này tranh tài. Đây coi như là Mạc Tiện chính thức trở thành Lãng 7 đội viên, phân phối định vị đưa sau thủ trận đấu, lấy được chiến quả quả thực khả quan. Đại lực kim cương đội thực lực không yếu, mà Lãng 7 bên này không phải sáng thắng, còn thắng được như thế nhẹ nhõm thông thuận. Tại Lam khu ngồi xổm đối phương Hàn Tín cái này, một đợt cố nhiên là điểm xuất phát nhưng chân chính mở ra cục diện mang theo tiết ấu lại là ven đường Hà ngộ cùng mạc tiện Hà ngộ ý thức đột xuất kỹ thuật còn chờ tôi luyện hiện ở bên cạnh hắn có mạc tiện dạng này một vị kỹ thuật toàn diện cao đẳng cấp đồng đội che lại Hà ngộ thiếu hụt mà Hà ngộ đối với cái này cũng có hồi báo bởi vì ý thức của hắn hoàn toàn theo kịp mạc tiện cao như vậy đẳng cấp tiết ấu đổi lại triệu tiến nhiên mặc tiện thực lực khả năng cũng có thể chiếu cố đến thiếu sót của hắn nhưng triệu tiến nhiên trước mắt ý thức sợ là theo không kịp mạc tiện mạch suy nghĩ cùng tiết ấu dạng này một cộng một hiện nhiên không có khả năng sinh ra lớn hơn nhị hiệu quả, nhiều lắm là cũng chính là một cái 1.1 hiệu quả. Về phần cao ca cùng Chu Mạc, bọn hắn đã có người phong cách cùng mạch suy nghĩ, để bọn hắn đi cùng Mạc tiện phối hợp, vậy cần thời gian nhất định rèn luyện cùng giải, cuối cùng có thể đạt tới dạng gì xứng đôi trình độ còn khó nói. Huống Hồ chỉ riêng ý thức mà nói, hai người bọn họ còn chưa thấy đến so hàng ngộ xuất sắc. Hàng ngộ là nhìn cờ tợ lờ lớn lên, ý thức của hắn đến từ thuần túy chức nghiệp tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì người chơi tập tính nhiễm. Hắn suy nghĩ cùng phán đoán mỗi giờ mỗi khắc đều tại chỉ hướng đối cục thắng lợi cuối cùng nhất. Phần này thanh tỉnh cùng rõ ràng là hắn cùng bình thường người chơi khác biệt lớn nhất. Cho nên lại đến mấy cục, cao ca nói để chúng ta nhìn xem hai người các ngươi còn có cái gì xáo lộ. Chương 25, hòa dung chiến đội. Đông Giang Đại học bên ngoài Bắc môn, Lam Sơn Quán cà phê. Bởi vì phát tín hiệu đặc biệt tốt nguyên nhân, nơi này ẩn ẩn đã trở thành một cái vương giả vinh diệu người chơi căn cứ. khắp nơi có thể thấy được nâng điện thoại di động trinh chiến vương giả hạp cấp người chơi thường tới đây khách người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. bất quá hôm nay tầng 2 nơi hẻo lánh, một bàn khách nhân lại hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. các nàng đồng dạng là vương giả vinh diệu người chơi, lại là cái đỉnh cái cô nương xinh đẹp. lúc này đâm chất thành một đống, thành một đạo mười phần tịnh lệ đẹp mắt phong cảnh. mấy người cũng chính ở trong đêm, đối với quanh mình những này chú mục đàm phán hòa bình luận, các nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. luận thực lực cùng chiến tích, đông giang đại học tự nhiên vẫn là vương giả xã đoàn hội trưởng tô cách người ký tên đầu tiên trong văn kiện sủ gở chiến đội mạnh nhất. nhưng nếu chỉ nói danh khí, các nàng toàn bộ từ giáo hoa cấp nữ sinh xinh đẹp tạo thành hoa dung chiến đội có thể không có chút nào so sủ trên lệnh. trong mấy người cũng chỉ có một vị nữ sinh đối với thân ở dạng này chú mục hoàn cảnh tựa hồ có chút không quen lực chú ý mặc dù đã tận khả năng tập trung ở trong đêm lại thỉnh thoảng liền sẽ có một đôi lời có quan hệ các nàng nghị luận tiến vào trong hai cái kia liền là hệ quản lý ngụy hân nhiên học tỷ a hoa dung chiến đội đội trưởng hoa dung chiến đội a a a nàng bên trái cái kia là hoa dung chiến đội trung đan gọi lý nhăm nhăm lại bên cạnh cái kia gọi dương kỷ, tựa như là đánh lên đơn, bên phải cái kia đâu, đánh xạ thủ hàn tú lệ, cái kia còn có một cái đâu, cái này liền không nhận ra, có thể là cái gì người mới a, nhận biết cho không quen biết giới thiệu phổ cập, không quen biết lại đuổi theo người quen biết bắt quái, hoa dung chiến đội mấy vị nữ sinh nghiệm nhiên là chủ đề trung tâm, đối với thân ở trong hoàn cảnh như vậy, mấy vị học tỷ lại đều ngẩng mặt làm ngơ, trúc giai âm trong lòng có chút bội phục, bất quá mình mặc dù thỉnh thoảng liền nghe đến chút nghị luận, thao tác cuối cùng không có lãnh đạo ván này đánh đến cũng không tệ lắm. Trúc Già Âm nhìn xem bảng bên trong mình số liệu, 13 giết 2 chết 3 trợ công, có chút hài lòng, tranh tài cũng tại lúc này thắng tới thắng lợi, các nàng thành công từ chối đi đối thủ thủy tinh. Kim bài đi rừng, mở vật tở, 4 giết, siêu thần. Hoa mắt một đống ngợi khen ký hiệu đều tiêu ký đến Trúc Già Âm sử dụng đi rừng anh hùng A Kha, để nàng càng là vui vẻ không thôi. Nhưng là ngẩn đầu hướng mấy vị học tỷ nhìn lại lúc, nhưng không có từ các nàng trên mặt nhìn đến so thi đấu thắng lợi sau nên có vui sướng mấy người đều chỉ là vội vàng lướt qua tranh tài sau số liệu thống kê về sau liền ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sư tỷ trúc giai âm nhìn về phía ngụy hân nhiên kêu một tiếng đánh đến không tệ ngụy hân nhiên vừa cười vừa nói Tạ ơn trúc giai âm vui vẻ nói trước ngươi nói ngươi buổi tối còn muốn làm trực tiếp đúng không ngụy hân nhiên nói nhìn xuống thời gian không có chậm chế a không có không có vậy ta liền đi về trước rồi trúc giai âm nói được rồi chúng ta ngồi một hồi nữa quay đầu ta lại tìm ngươi Ngụy Hân Nhiên nói: "Tốt, vậy ta đi trước, sư tỷ gặp lại, mấy vị sư tỷ gặp lại." Trúc Gia Âm đứng dậy, hướng mấy vị Hoa Dung chiến đội thành viên cáo biệt về sau, quay người rời đi. Đi đến đầu bậc thang lúc không khỏi lại quay đầu mắt nhìn, nhìn thấy Ngụy Hân Nhiên còn tại đưa mắt nhìn nàng, vội vàng lại đưa tay quơ, nhìn thấy Ngụy Hân Nhiên cười hướng nàng nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới đi xuống thang lầu. Ngụy Hân Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh ba vị đồng đội. Mà ba người cũng giống là nhẫn nhịn thật lâu giống như, không kiềm chờ đợi liền mở miệng đánh đến thật được không? Ta nhìn không thấy đến đi, tới tới lui lui cỏ ta tuyến, thật sự là đi qua đi ngang qua tuyệt không bỏ sót ta. Ta ta cảm giác liền hoàn chỉnh đếm qua đợt thứ nhất binh. Các ngươi nhìn ta sau cùng kinh tế. Chúng đan lý nham nham cái thứ nhất mở miệng. Đi phản lam kia một đợt, điểm tập hợp nàng liền là không đến, cuối cùng là đem ta kia sóng binh thu mới tới. Nguyên vốn có thể không đổi 3, chí ít cũng là một đội 3 cục diện, cuối cùng đánh thành hai đội 3. Nhớ kỹ kia sóng A Hân Nhiên. Sa thủ vị Hàn Tú lại nói, nhìn về phía Ngụy Hân Nhiên Ngụy Hân nhiên nhẹ gật đầu, đi theo quay đầu nhìn về phía còn chưa lên tiếng tốt vị Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn không hề giống hai vị kia kích động như vậy. Trước tiên đem vừa mới uống một ngụm cà phê thả lại trên bàn, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, không chút tới qua đường trên. Đường trên ngu cơ, Như Ma còn thường xuyên đi qua, nàng biết không tốt bắt, đương nhiên thì không đi được. Lý Nham Nham nói, ba người riêng phần mình phát biểu một chút cái nhìn về sau, cùng một chỗ nhìn về phía Ngụy Hân nhiên. Hân nhiên ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nham, Nham nói, ta cảm thấy. Ngụy Hân Nhiên bưng cà phê, vô ý thức hướng Trúc giai âm lúc trước chỗ ngồi mắt nhìn, kết quả nhìn thấy một cây dây sạc lẳng lặng nằm tại kia. Ngụy Hân Nhiên sửng sốt một chút, đi theo chỉ thấy một thân ảnh chạy tới vị trí kia bên cạnh. Không có ý tứ, ta đổ vật quên cầm. Trúc giai âm cúi xuống thân, nhặt lên rơi tại chỗ ngồi lên dây sạc. Lúc trước lúc đến nàng cho điện thoại mạo xưng hội điện, bắt đầu trò chơi lúc vì không trở ngại thao tác liền chưa rút, chạy lại quên cầm. Các sư tỷ gặp lại hướng phía hoa dung chiến đội 4 vị lại cười cười về sau, chúc âm quay người lại một lần nữa rời đi lại một lần đưa mắt nhìn, nhưng là lần này trúc giai âm lại không lại dừng ở đầu bậc thang sau hướng các nàng vắt tay, trực tiếp liền biến mất. Ngụy Hân Nhiên quay đầu nhìn về phía mấy vị đồng đội, bầu không khí có chút xấu hổ. "Nàng đã nghe chưa?" Hàn Tú lại nói. "Nghe được liền nghe đến, Hân Nhiên nếu như cũng đồng ý cái nhìn của chúng ta, ngược lại tránh khỏi hướng nàng giải thích thêm." Lý Nham Nham nói. Ngụy Hân Nhiên vị trí có thể, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất nhanh liền nhìn thấy trúc giai âm từ trong quán cà phê đi ra thân ảnh, cũng không có hướng trường học Bắc Môn đi đến. Nàng biết Trúc Giai Âm bởi vì làm trực tiếp nguyên nhân, bình thường thường xuyên không ở trường bên trong phòng ngủ ở lại, mà là tại ra ngoài trường một mình phòng cho thuê. Đáng tiếc nhìn về phía Trúc Giai Âm thanh âm, Ngụy Hân Nhiên có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài. Khả năng chính là vì truy cầu trực tiếp hiệu quả duyên cớ, nàng đấu pháp độc chút. Ngụy Hân Nhiên quay đầu trở lại đến đối mấy vị đồng đội nói, chỉ là độc chút sao? Rất là để ý bị Trúc Giai Âm cọp binh tiến lý nham nham tiếp tục tức giận bất bình nói, kinh tế nhanh chóng lăn lên, mới tốt tú lật toàn trường nhà. Ngụy Hân Nhiên nhìn đối chúc giai âm đấu pháp vẫn có một ít lý giải. Kia là người qua đường cục, thậm chí là thấp đẳng cấp người đi đường của ca. Cao đẳng cấp dạng này làm đồng đội toàn sập, dựa vào nàng một người đánh năm sao. Chớ nói chi là chúng ta đánh thi đấu vòng tròn, các đội đều là dạng chỉnh thể có phối hợp, dạng này đánh nếu là đáng tin. Kia đi lên ba đường bình tuyến đều để cho một người phát dụng tốt, kia nhiều đơn giản mà. Lý Nham nhanh nói. Được rồi ta đã biết. Ngụy Hân Nhiên đạo, trước hết không khai nàng nhập đội đi. Chưa không. Ngụy Hân Nhiên chính muốn nói gì? Trên điện thoại di động hẹ chặt tới đầu tin tức mới, ấn mở xem xét, chính là hạ gia âm. Sư tỷ, chiến đội sự tình ta nghĩ lại nhiều suy tính một chút. Được, người ta đã trước từ chối nhã nhặn chúng ta. ngụy Hân Nhiên dơ tay lên cơ hướng ba người lung lay một chút nói. Đây không phải là vừa vặn. Lý Nham Nham nói. Nàng loại này đấu pháp, coi như nguyện ý gia nhập chúng ta làm ra điều chỉnh, nhưng là cải biến phong cách về sau còn có thể hay không đánh ra đến thật khó mà nói. Không có như thế bạo tạc kinh tế, có thể sẽ bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hàn Tu Lệ phân tích nói: "Dương Kỳ ngươi cảm thấy thế nào?" Ngụy Hân Nhiên nhìn về phía rất ít nói Dương Kỳ hỏi: "Có lẽ vậy." Dương Kỳ vẫn là như thế lạnh nhạt bộ dáng, không đau không ngứa nói một câu. Chương 26: Nữ chủ bá. Muộn 8 điểm, chúc giai âm đúng giờ bắt đầu nàng trò chơi trực tiếp, rất nhanh liền có số lớn mưa đạn tràn vào. Nhìn xem đám fan hâm mộ đầy nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, chúc giai âm rời đi làm Sơn quán cà phê lúc một điểm tiếc nuối rốt cục cũng không còn sót lại chút gì. Chúc mọi người buổi tối tốt lành a, điều chỉnh tốt hai nghe thanh âm. Trúc giai âm hướng đám fan hâm mộ phát ra ân cần thăm hỏi. Tiểu tỷ tỷ hiện tại cũng chỉ có thể 8 giờ tối truyền bá sao? Ai, mỗi ngày liền 2 giờ chưa đủ nhỉ nha. Trong màn đạn thổi qua thật dài một chút ơi. Không có cách nào nha, khai giảng chỉ có buổi tối có rảnh, cũng chỉ có thể truyền bá 2 giờ. Không thể buổi mọi người đến quá muộn. Trúc giai âm nhìn xem mưa đạn, đáp trả một chút nghi hoặc, đây cũng là nàng cùng fan hâm mộ thông thường giao lưu hình thức. Bất quá vừa mới vấn đề này, nàng kỳ thật đã trả lời nhiều lần. Trúc giai âm là tại thi đại học kết thúc trong kỳ nghỉ hè làm lên trực tiếp mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, sựó lớn thời gian đều có thể ngâm ở bên trên lấy được thành tích tương đối khá tại Bình đài cũng coi như có chút danh tiếng sau khi thị trưởng thời gian lại không có như vậy tự do dư giả, Trúc giai âm nhanh chóng điều chỉnh trạng thái mỗi ngày chỉ ở muộn 8 điểm đến 10 điểm trực tiếp 2 giờ thứ sáu thứ bảy2 ngày xét hội tăng thêm một chút thời gian dài bất quá so sánh với trong kỳ nghỉ hè thời gian dài trung quy là rút ngắn rất nhiều từ khai giảng trực tiếp ngày đầu tiên lên Trúc Giai âm liền tấp nập giải thích vấn đề này, hiện tại cũng đi qua hơn một tháng, lại vẫn là có người hỏi, nàng cũng chỉ đành tiếp tục không sợ người khác làm phiền giải thích. Dẫn chương trình vẫn là học sinh sao? Ha ha, từ dẫn chương trình trực tiếp thượng tuyến ngày đầu tiên đến suy đoán, mùa hè này có thể hơi dài à? Dẫn chương trình là vừa thi lên đại học à? Dẫn chương trình cái nào đại học? Nói không chừng là đồng học. Tốt muốn biết tiểu tỷ tỷ dáng dấp ra sao à? Vì cái gì không ra ca mê ra đâu? Vấn đề này cũng là lời nhằm hay Trúc Giai âm trực tiếp một mực là chỉ nghe âm thanh không thấy người, vô số người đối hình dạng đều là tràn ngập hiếu kỳ, không lộ mặt mọi tử, mọi người vẫn là không muốn hiếu kỳ cho thỏa đáng. cũng có như là dạng này mưa đạn, ác ý phỏng đoán không muốn lộ mặt dẫn chương trình cái kia chính là xấu. đối với cái này trúc giai âm từ trước đến nay xem thường, đối nhan giá trị nàng vẫn là có mấy phần tự tin, nhưng vấn đề là cái này liên quan trò chơi chuyện gì chứ? nàng làm chủ chuyên bá, chơi đùa là thứ vui vẻ sự tình, một bên chơi đùa một bên có thể cùng nhiều người như vậy nói chuyện phiếm là thứ hai vui vẻ sự tình còn trong ống kính tiểu tỷ tỷ có phải hay không đẹp mắt, việc này nàng cũng không muốn phụ trách, cho nên đối với mời nàng gia nhập Hoa Dung chiến đội nghe nói còn muốn cầu nhan giá trị, nàng liền có chút không. bất quá có quan hệ vương giả vinh diệu sân trường hoạt động có thể tham gia một chút nàng cảm thấy cũng rất tốt. kết quả cuối cùng thảm tao ghét bỏ, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thoải mái. đúng vậy a, dẫn chương trình rất xấu, không dám bấm máy đầu, sợ rơi phở ẩn. trúc giai âm nhìn xem những cái kêu hoài nghi nàng nhan đáng giá mưa đã nói, ngươi không bấm máy đầu lập tức lấy quan để người rơi phấn, trong màn đạn rất nhanh lại bay ra một đầu, mà lại đưa tới đông đảo người hưởng ứng, rất mau tới một đợt thanh thế to lớn chỉnh thể thống nhất xếp hàng. Trúc Giai Âm nhìn xem, cũng chỉ là cười trừ, biết mọi người phần lớn là nói đùa, những cái kia nhất định phải nhìn xem dẫn chương trình chân nhân, sớm cũng sẽ không lưu tại nàng trực tiếp ở giữa. Được rồi, bắt đầu trò chơi. Trúc Giai Âm không tiếp tục để ý những này để lời nói với người xa lạ, bắt đầu nàng trò chơi chủ đề. Nàng trước mắt tài khoản đẳng cấp là Vương giả 27 tinh mỗi lúc trời tối đánh một giờ đỉnh phong thi đấu, lại đánh một giờ bài vị lên phân. lưỡng trùng tranh tài hình thức đối nàng cá nhân mà nói không có khác biệt lớn, dù sao nàng đều là đơn sắp xếp, chưa bao giờ có cộng tác. một giờ đỉnh phong thi đấu rất nhanh kết thúc, đánh ba cục, hai thắng một thua. ba cục trúc giai âm đều lấy được đi dừng vị, một ván cường thế mang bay, một ván đồng đội mang bay, ván thứ ba từ đầu băng đến đuôi, đánh đến 10 phần khó chịu. thật thê thảm a, uống miếng nước ép một chút. trúc giai âm tâm tính cũng tệ, tranh tài nhà, tự nhiên là có thua có thắng. Ai cũng nghĩ thường thắng bất bại, nhưng là không ai có thể làm đến loại sự tình này. Nhưng là người xem tuổi hồ cũng không nghĩ như vậy. Một trận băng đến bay lên tranh tài, lập tức dẫn tới một đống chỉ trích. Trong chốc lát dẫn chương trình cái này không đối kia không đúng, phản phất là một cái thanh đồng không cẩn thận đánh một ván đỉnh phong thi đấu giống như. Ai, tâm ta thái còn không có băng đâu, làm sao cảm giác có chút người xem tâm tính trước sập nha. Trúc Giai âm nhìn xem những này mưa đạn, không nhanh không chậm nói, một bên đã thối lui ra khỏi đỉnh phong thi đấu hình thức, tiếp tục nàng trực tiếp tiếp đấu bắt đầu mỗi ngày 1 giờ bài vị, xung đột nhau, đụng vào liêu liêu. Liêu liêu đang đánh thắng liên tiếp hào đầu, hiện tại giống như đã hơn 100 trận thắng liên tiếp. Hoa, wow. một đống mưa đạn tại bờ tờ lúc bắt đầu điên cuồng tràn vào, liên đối trực tiếp ở giữa nhân số đều đột nhiên mới tăng một chút. Chúc Giai Âm nhìn xem những ngày mưa đạn, biết là sẽ ra chuyện gì nàng cùng một cái khác dẫn chương trình ở trong trận đấu gặp nhau. Loại này gặp nhau tại thấp đẳng cấp lúc cực hiếm thấy, nhưng đến cao đẳng cấp lúc liền sẽ khá nhiều. Dù sao cao đẳng cấp người chơi nhân số càng ít một chút, mà dẫn chương trình nhóm mỗi ngày trò chơi thời gian cũng đều tương đối nhất trí, thường xuyên sẽ phát sinh loại này được xưng là xung đột nhau gặp nhau. bất quá chúc giai âm hôm nay đột vào cũng không phải bình thường dẫn chương trình, chỉ nhìn mưa đạn phản phất lớn tin tức đồng dạng lăn lộn thông báo cùng trực tiếp ở giữa đột nhiên tràn vào nhân số, liền biết cái này một đợt đụng nhau hiệu ứng cao bao nhiêu. Chúc giai âm trước mắt tại bình đài chỉ có thể nói có chút danh tiếng, thuộc đã trên trung đẳng cấp bậc này, nhưng nàng đụng vào cái này liễu, liễu thế nhưng là bình đài một đôi tay liền đếm được đại chủ truyền bá. Tại vương giả vinh diệu cái này thuộc loại, kia càng là số một thứ nhất nữ chủ bá, nhân khí cao hơn trúc giai âm mười mấy lần. trò chơi thỉnh thoảng bên trong đánh mấy cái tiêu tiêu vui đều có một đống người thấy say xương ngon lành. Giai âm cố lên, chứng phấn thời điểm đến, có trúc giai âm bên này chết tóc hồng da mưa đạn vì trúc giai âm cổ động. Trúc giai âm không nói gì, cũng không có có mơ tưởng, tiếp tục cán lấy nàng bước đi. Vợ đó giai đoạn vẫn như cũ là thỉnh cầu đi dừng vị, cuối cùng chọn được nàng am hiểu nhất a kha. Đối diện là liễu liễu. Lúc này nhà mình đồng đội cũng có biết mình lên trực tiếp, đang tán gẫu nói là nói. Thật hay dạ. Thiên chân vận sắc. Hoa. Wow. Liễu Liễu thanh danh không nhỏ, hội nhìn trò chơi trực tiếp cơ hồ đều nghe qua đại danh của nàng. Tranh tài rất nhanh bắt đầu ghi vào, đối diện ID hiện ra, quả nhiên là Liễu Liễu gần nhất trực tiếp thắng liên tiếp tài khoản, ván này cũng cầm được là đi dừng vị, dùng đến là công tôn ly xạ thủ đi rừng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Loại này cao đẳng cấp, rất ít lại có làm từng bước hòa bình bắt đầu. Mở Man nhằm vào bờ UFF buộc phát một cấp đoàn là thường có việc. Chúc giai âm A Kha đi ra thủy tinh, nghĩ trước thấy mình Phương phụ trợ có ý kiến gì hay không. Kết quả phe mình ba người lại đều ngẩn ở đây nước suối không động, chờ có mấy giây, cuối cùng bay ra lại là toàn kênh ba câu nói. Câu chu ảnh chung. Liễu Liễu tỷ ta là fan của ngươi. Ta muốn đưa Liễu Liễu phở ở bờ lũ. Hoa. Đây là muốn liên hợp biểu diễn sao? Chúc giai âm cũng là lần đầu tiên theo đại chủ truyền bá đột vào, nhìn xem ba vị này đồng đội cũng là sợ ngây người. Ba vị đồng đội đi theo rốt cục ra thủy tinh. Câu chụp ảnh trung vị kia thẳng bức đối phương ra khu, Trúc giai âm có chút đoán không ra hắn là chính sát phản dạ vẫn là tìm chụp ảnh chung cơ hội đi. Hồ to là fan Hâm mộ vị kia, bình thường hướng mình phụ trách tuyến lên đi đến. Danh Sương muốn đưa phở ở ở lũ, cũng là bình thường hướng tuyến đi lên, nhưng là ai cũng không dám cam đoan hắn đụng phải Liếu Liêu công tôn Ly lúc lại làm cái gì. Này làm sao đánh nha? Trúc giai âm lẩm bẩm. Chương 27, liên hợp diễn xuất. Này làm sao đánh nha? Nhìn thấy ba vị đồng đội tích cực phát biểu, trực tiếp bên trong chốc giai âm tại lẩm bẩm, cầm mạc tiện tài khoản, nói muốn thể nghiệm một chút vương giả cao tinh cục Hà Ngộ cũng nói thầm lên. Cao ca mấy người nghe cùng một chỗ lại gần, nhìn thấy kia ba vị đồng đội phát biểu sau cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ chủ bá theo nam chính truyền bá đãi ngộ khác biệt thật lớn nha. Lần trước ta bài vị đụng vào Dễ đến không, tất cả mọi người hô đoàn chiến có thể thua, Dễ Bạch phải chết tới. Điên cuồng đoạt Dễ Bạch đầu người. Chu Mạt cảm khái. Hắn nói Dễ Bạch cũng là một vị đại chủ chuyên bá. Nhân khí bài vị so Liếu Liếu còn cao hơn chút, đối cục bên trong đụng phải fan hâm mộ lại là hoàn toàn khác biệt một fan cảnh tượng, đều lấy giết hắn làm vinh tới. Kia sau đó thì sao? Hà Ngộ Hiếu kỳ hỏi. Đoàn chiến có thể thua, kia còn có cái gì về sau? Cao Ca nói. Xác thực. Chu Mạt có chút lúng tung nói. Bởi vì nhân khí dẫn chương trình gia nhập, một trận đấu đối cục tính chất đều thay đổi hoàn toàn. Dẫn chương trình đầu người trở nên so tháp phòng ngự thậm chí cùng thủy tinh căn cứ đều quan trọng hơn, có thể nghĩ trận này đối cục tiết tấu hội thành cái dạng gì. Cuối cùng dễ bạch là bị giết mấy lần, nhưng kết cục lại là lấy chu mặt bọn hắn bên này thất bại chấm dứt. Có thể kia chí ít vẫn là tại chiến đấu, dưới mắt cái này đâu. Người trước hèn mọn điểm quan sát một cái đi, khả năng cũng chính là nói đùa nói một chút đâu. Chu mặt nói, chỉ có thể như thế. Hang ngộ nói, hắn cầm anh hùng như cũng là thành cắt tư hãn, lúc này ở ven đường tháp hạ làm phòng thủ tư thái. Còn không biết mình cái này phương kỳ thật cũng tại dẫn chương trình trực tiếp bên trong. Ván này có chút khó nha, mặc dù đi lên liền gặp được xung đột nhau đưa tới đặc biệt chẳng diện, chúc giai âm vẫn là án lấy thói quen của nàng, phân tích tranh tài cục diện, hy vọng kia ba fans đại ca chỉ là đùa giỡn một chút. Bất quá ven đường cũng là vấn đề. Sớm biết hắn muốn bắt thành cắt tư hãn đi dừng vị ta liền cho hắn. Thành cắt tư hãn ta tương đối để cử đi dừng vị. Tuyến lên rất dễ dàng bị nhầm vào, giá khu bằng vào địa hình cùng bụi có thành cắt tư hãn năng lực tác chiến có thể cường không ít, hơn nữa còn có thể càng nhanh chóng hơn phát ứng thành các tư hãng cái này anh hùng là cần phải nhanh chóng đem kinh tế lan lên dùng bạo tạc tổn thương nghiền ép đối diện phát dục quá chậm tác dụng liền không rõ ràng chờ cao hơn thời điểm sức chiến đấu còn phải ép Vì yếu một cái cấp bậc cái kia là thao tác đều khó mà bù đắp vì cái gì cao hơn sức chiến đấu hội suy yếu mưa đạn đặt câu hỏi thổi qua bởi vì cao điểm không có bụi cỏ nha Chúc giai âm đáp trả mỗi ngày trực tiếp lúc cái này rất nhiều giao lưu để nàng cảm giác giống như có rất nhiều bằng hữu từ trước đến nay đều không phải là một người tại trò chơi giống như dẫn chương trình đến một ván thành cắt tư hãn chứ sao lại có mưa đạn thổi qua cái này anh hùng ta không phải rất nhuần nhẫn à không qua mọi người nghĩ nhìn ta một hồi có thể đánh một ván thử một chút muốn nhìn phát sóng mưa đạn ta xem một chút người nhiều hay không trúc giai âm nói thế là rất nhanh mưa đạn xếp thành một mảnh hà ngộ hoàn toàn không biết lúc này đã có người bắt hắn làm mặt trái tài liệu giảng dạy chuẩn bị muốn làm mẫu một chút ngoạn thành cắt tư hãn chính xác tư thế thành cắt tư hãn thành chủ đề trúc giai âm cái này một cách tự nhiên liền bắt đầu cho thêm ven đường thị giác Chú ý Hàng Ngộ Thành Cắt Tư Hãn đang làm cái gì? Ừm, cái này Thành Cắt Tư Hãn vẫn tương đối ổn, mọi người nhìn hắn cơ bản đều là hèn mọn thắp dưới, hai cái cạm bấy đều bố tại tương đối mấu chốt bụi cỏ. Nhưng là vẫn phải cẩn thận, đối phương nếu như từ tháp sau vây quanh cường sát, Thành Cắt Tư Hãn thật không có quá nhiều năng lực chống cự. Trúc giai âm nói. Nhưng mà lúc này, trong đội vị Tiên Liếu Liêu phấn rốt cục bắt đầu bọn hắn biểu diễn, đầy đủ đã chứng minh bọn hắn là nói được thì làm được người. Đầu tiên là cầu chụp ảnh trung vị kia, phụ trợ vị quỷ cấp tử. Mở màn liền hướng đối phương ra khu chạy. Làm phụ trợ, quan sát ra cũng được, đi quấy rối cũng được, cái này thao tác tóm lại vẫn là hợp tình hợp lý. Nhưng ở sông vào ra khu, thật gặp được đối phương đi rừng, cũng tức là liếu liếu công tôn ly, còn có nàng bên cạnh rất nhanh còn xuất hiện đối phương phụ trợ trường phi về sau, quỷ cốc tử đông nhiên liền bất động. Vị trí này có thể đem bờ UFF lôi ra đến nhà. Chúc Giai âm thấy thế nói. Quỷ cốc tử kỹ năng thứ 2 vạn vật hữu linh, 2 giây thời gian tụ tập huyền vi tử kết hoàn tất sau có thể đem phạm vi bên trong địch nhân kéo xuống bên cạnh cũng choáng váng một giây. Bắt đầu lúc quỷ cốc tử liền có thể lợi dụng kỹ năng này tiến hành đơn thương độc mã quấy rối, không cầu đối với địch nhân anh hùng tạo thành tổn thương gì, chỉ là đem bờ UFF quái lôi kéo thoát chiến, liền có thể trình độ nhất định kéo chậm đối phương đi dừng tiết đấu. Dưới mắt cái này phụ trợ vị trí cực dai, chính là sử dụng thủ pháp này cơ hội tốt, lại không nghĩ cái này quỷ cốc tử đột nhiên dừng lại bất động. Câu chụp ảnh chung một hàng chữ bị hắn phát ra, để đổi đi lên xua đuổi hắn trương phi cũng không khỏi ngừng lại một cái đem đỏ bờ uff kéo tại trong bụi cỏ công kích công tôn ly lập tức đi ra bụi cỏ đứng ở quỷ cốc tử bên người mọi người chăm chú trò chơi nha bộ dạng này ta cũng thật khó xử nha liễu liễu một bên phối hợp với theo cái này quỷ cốc tử hợp cái ảnh một bên cũng tại công chúng trong kênh nói chuyện nói tạ ơn liễu liễu quỷ cốc tử người chơi trả lời đi theo đại khái là chặn tốt đủ nhất chuyển cái mông liền đi liễu liễu công tôn ly cùng phụ trợ trương phi cũng không có đuổi theo cứ như vậy tùy ý hắn rời đi cái này Chúc Gai Âm nhìn xem đều không còn gì để nói, sau một lúc lâu mới nói: Ta cũng đi cầu chụp ảnh trung, sau đó đem nàng giết, có thể hay không bị phun a? Ha ha ha, Gai Âm lên, có thể có thể, đi chụp ảnh trung. Đại lượng mưa đạn đều rất duy trì dạng này thao tác, nhưng là Chúc Gai Âm cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Nàng không biết ven đường thành cắt tư hãn nhìn thấy quỷ cốc tử cái này, một đợt ngàn dặm xa xôi cầu chụp ảnh trung thần kỳ thao tác về sau cũng manh động cùng nàng giống nhau như lúc suy nghĩ, kết quả không có đạt được bất luận người nào duy trì chỉ nghe được tài khoản chủ nhân ở bên nhàn nhạt bay tới một câu, công kích đội không đủ. Tốt đá Hà Ngộ không cách nào phản bác. Tiên kỳ mọi người tổn thương đều không đủ, hắn dù cho là lấy phương thức như vậy đi vào công tôn ly bên cạnh tiên cơ công kích, cũng vô pháp một bộ công kích liền đem đối phương miểu sát. Người ta bên người còn đi theo đại hán Trương phi đang bảo vệ, đạo mắt kết quả đại khái liền là hắn bị phản sát. Thế là Hà Ngộ tiếp tục thủ hắn tuyến, trúc giai âm a kha tiếp tục soát lấy dã, mà ba friends thì tiếp tục bọn hắn biểu diễn. Đại khái là quỷ cốc tử sắc minh liễu liêu vị trí. Tại hắn trở về phe mình trận địa thời điểm, phe mình trung đàn can tương mạc, ta bắt đầu hướng phía kia giả khu di động, cùng hắn gặp thoáng qua. Phụ trợ còn có thể là đi điều tra, đi quay rối, nhưng là trung đàn Pháp sư tại giai đoạn này liền độc thân xâm nhập đối thủ dã khu trừ 460 đơn giản nghị không ra lý do thứ hai. Tất cả mọi người lập tức nhớ tới hắn tại bắt đầu lúc làm ra hứa hẹn, câu thơ ẩn bỡ lủ, làm sẽ tiến vào dã khu. Trị địa Hưu Thanh nói, mọi người không muốn như vậy a đối diện liếu liếu đáp lại. Nàng nhìn thấy cắn tường thấy được đối phương yêu cầu. Cùng lúc trước gặp được quỷ cốc tử đồng dạng, nàng không có làm ra chủ động công kích. Có phải hay không là xáo lộ? Hà Ngộ nghĩ đến hắn vừa mới suy nghĩ, nhịn không được nói. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Cán Tương kỹ năng xuất thủ, Thư Hùng xong kiếm xa, gần nhau nhau bắn ra, xoát một chút, đem Liễu Liêu Công Tôn Ly chính tại công kích tiểu quái cho đánh chết. Công Tôn Ly lập tức một cái sầm bên trong về nguyện, thuần bộ đến Cán Tương bên cạnh, điểm giết bắt đầu, Trương Phi cũng nhảy theo tới, thủ hộ cơ quan cho Công Tôn Ly mặc lên hộ thuẫn. Cán Tương hướng di động về phía sau lại bị Công Tôn Ly trên người đỏ bờ UFF cho dính trụ, di động chậm chạp, cuối cùng vẫn bị Công Tôn Ly cho giết chết. Phởật Bờ Lũ. Liếu Liếu Công Tôn Ly rốt cục vẫn là lấy được Phởật Bờ Lũ. Thật đúng là xáo lộ nhìn xem một màn này cao ca nói, kỹ năng thứ nhất, thoáng hiện, hợp lý vận dụng lời nói, không đến mức liền chết kia. Tốt diễn viên nha. Hà Ngộ thật sâu cảm khái. Đây chính là điểm cao đẳng cấp sao? Hắn nhìn về phía bên người mấy vị vương giả hỏi. Ngươi vẫn là chăm chú ngẫm lại phải đánh thế nào đi. Cao ca đối với hắn Chương 28, ta không vui. Ván này ứng phải đánh thế nào đâu, trực tiếp bên trong trúc giai âm lúc này cũng đang cùng khán giả phân tích. Ván này bạo quân ở đường trên, đường trên anh hùng hạng vũ có khống chế kỹ năng, theo lý ta hẳn là đỏ bờ UFF bắt đầu, một vòng dã soát đi lên, tiêu lên phụ trợ cùng lên đường bắt người. Bọn hắn đoạn đường này là cái bạch khởi, có khả năng lấy không được đầu người, nhưng chí ít có thể đem hắn đánh cho tàn phế buộc hắn về nhà. Sau đó đi lấy đầu thứ nhất bạo quân, bắt đầu đối với chúng ta tới nói liền tương đối dễ chịu nhưng cuối cùng ta lựa chọn làm mở bởi vì không biết ba phèn đại ca có thể hay không quá hư vấn ven đường thành cắt tư hãn nhìn trí ít tương đối bình thường cho nên ta nghĩ chủ chảo ven đường cùng hắn phối hợp trúc giai âm theo mọi người phân tích mình bắt đầu mạch suy nghĩ cục diện cũng ơn chứng nàng suy nghĩ chính xác mặc dù đường trên hạng vũ trước mắt đến xem còn hết thể bình thường nhưng phụ trợ quỷ cốc tử cùng chung đan cán tương đều đã dâng hiến kỹ xảo của bọn họ bắt đầu ý đồ cùng bọn hắn tìm phối hợp không thể nghi ngờ là sai lầm trúc giai âm một bên theo mọi người nói cũng đã một đường xoát dã đến xuống nửa khu, lúc này thu được thành cắt tư hán phát ra nhắc nhở tín hiệu, trực chỉ đỏ bờ uff chỗ bụi cỏ, trong cỏ có ai không? trúc giai âm a kha đưa tới gần xem xét, đỏ bờ uff đã không tại, nhưng là có hay không tại bụi cỏ lại bởi vì không có tầm mắt không nhìn thấy. chính lúc này một tiếng ương lệ, thành cắt tư hán liệp ưng bay ra, thẳng hướng bên này mà đến, đi ngang qua bụi cỏ lúc chiếu sáng trong đó, đối phương lên đan lão phu tử ngay tại trong bụi cỏ cuồng gõ đỏ quái, đã liền thừa một tia huyết. trúc âm phản ứng cực nhanh. A Kha kỹ năng thứ 2 dây lát hoa bước xa hướng về phía trước, phi thường chính xác một cái phổ công bổ đao rơi xuống đỏ quái trên thân, đoạt lấy đỏ bờ UFF. Lao Phu tử tại cái này trộm đạo vất vả nửa ngày, lại không nghĩ bị A Kha trong nháy mắt hái được trái cây, cảm thấy tức giận. Nhưng chỉ cấp 2 hắn thực sự không dám ở địch quân dã khu theo đã cấp 3 A Kha quá nhiều dây dưa, quay người liền đi. Trúc giai âm thao tác có thể nói là rất chi tiết nhỏ, tại giành lại đỏ bờ UFF không có vội vã liền hướng Lao Phu tử trên thân giao kỹ năng, liền chờ Lao Phu tử cái này quay người lại. Kỹ năng thứ nhất Hồ Quang Tinh, cả một cái phổ công nhanh chóng bổ tới Lao Phu Tử trên thân, bay lên một chuỗi bạo kích màu đỏ. Lao Phu Tử vô tâm ứng chiến, mở ra kỹ năng thứ hai suy Một Gia Ba tiếp tục chạy như điên. Kỹ năng này không chỉ thêm di tốc cùng giảm tổn thương, sẽ còn bắn ngược anh hùng đòn công kích bình thường, đối người công kích tạo thành ngang nhau tổn thương đồng thời giảm bất tốc độ di chuyển 2 giây, có thể nói là Lao Phu Tử cả công lẫn thủ lại có thể dùng để thoát thân chạy chối chết thần kỹ. Mặc dù có bị A Kha trên người đỏ buff phát động giảm tốc hiệu quả, nhưng vẫn là trong chốc lát liền kéo ra một điểm cùng A Kha ở giữa khoảng cách. Đáng tiếc suy một ra ba kỹ năng thời gian bất quá hai giây, lão phu tử còn chưa tới cùng chạy vào đường sông, ba một thanh âm vang lên, một cái bách thú cảm bấy nhảy ra ngoài. Thành Cát Tư hắn đã sớm ở chỗ này thiết hạ mai phục chờ hắn. Bách thú cảm bấy lại lần nữa vì lão phu tử hàng nhanh, lão phu tử vùng vây dây chết, giao ra thoáng hiện, nhưng vẫn là bị A Kha chạy tới, tính cả Thành Cát Tư hắn cùng một chỗ, tại lão phu tử chạy về tháp phòng ngự trước đó đem xử lý chúc giai âm trực tiếp trong màn đạn lập tức tránh qua đại lượng thoáng hiện rời một phần cái này sóng phối hợp không tệ a thành cắt tư hán hẳn là đã sớm phát hiện lão phu tử tới trọng lam liền chờ ta tới phối hợp không có cái này bách thú cảm bấy hẳn là lưu không được hắn chúc giai âm nói đi theo a kha quay người tiếp tục thu ra quái thành cắt tư hán thanh vừa không có quan tâm xử lý đợt thứ hai binh tuyến một cái liệp ứng hướng đối phương làm khu thả ra đối phương đi rừng có phụ trợ ở bên hiệp trợ xuất giá hiệu suất rất nhanh lúc này đã không sai biệt lắm nhận được làm khu gia quái Thẳng hướng đoạn đường này tới, Hà Ngộ vội vàng để thành cắt tư Hãn lui về tháp dưới. Cái này A Kha thao tác vẫn được bên cạnh hắn vây xem mấy vị vương giả bình luận. Không hổ là điểm cao đoạn đây này. Hà Ngộ cũng chú ý tới A Kha vừa mới thao tác chi tiết, cảm khái. Vừa mới đánh xong huấn luyện, Hà Ngộ nói muốn nhìn một chút mạc tiện người vương giả kia 45 tinh tài khoản xếp tới tranh tài cao cấp đến mức nào. Kết quả mạc tiện chính mình không đánh, tiện tay đem điện thoại liền đưa cho hắn. Hà Ngộ chỉ có thể kiên trì mình bên trên. Mấy người vừa nói coi trọng ngươi xem xét liền vây xem đi lên. Kết quả hảo hảo một trận cao đẳng cấp quyết đấu, bởi vì đại chủ truyền bá tồn tại suýt nữa thành ra náo kịch. Cũng may phe mình đi rừng rất bình thường, cái này một đợt sau tranh tài nhìn hướng phía bình thường thế cục phát triển. Chụp ảnh trung quỹ cốc tử cùng Flertber lù cán tương đều đã trở về bản chức công việc, đường trên hạng vũ một mực trung quy chúng củ xem ra sẽ không giống hai người này dạng này kỳ hoa. Nau nghĩ tới Hà Ngộ cùng chúc mừng âm vừa mới dạng này cách nghĩ, đường trên hạng vũ liền ra chiêu. Đây nhiệt tình tại full nói phát ra tin tức. Liêu Liêu tỷ không đến đánh bạo quân sao? Ta. Chúc mừng âm thật muốn đem đầu nhét vào màn hình cắn bọn ra hỏa này một người một ngụm, cái này một cái tiếp một cái, biểu diễn muốn thế nào đều mạnh như vậy đâu. Mọi người không muốn còn như vậy a. Liêu Liêu bên này cũng phát tin tức, tiếp tục khổ khuyên fan hâm mộ chăm chú. Vậy ngươi quan trong cục văn tự nhà, ven đường hà ngộ không thể nhịn được nữa, rốt cục cũng gia nhập nói chuyện thiếm. Lời này tựa hồ để đối diện không phản bác được, không có tin tức nữa ra, không biết có phải hay không là thật quan trong cục văn tự tin tức. Dao ít ít Thật vất vả đụng phải Liễu Liễu, phiếm vài câu thế nào. Đồng đội xem xét Liễu Liễu không nói, lập tức không vui, nhìn đã bình thường quỷ cốc tử phát ra tin tức mang lấy, động tính lại bắt đầu không rõ ràng cho lắm. Liễu Liễu ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi thắng liên tiếp ổn, ngay từ đầu nhìn xem còn chung quy trung của Hàn Vũ, lúc này làm ra tối trung cực tỏ thái độ. Một ngôi sao mà tôi, vui vẻ trọng yếu nhất trung đàn cán tương biểu thị duy trì. Ta không vui." Hà Ngộ nói. Trúc giai âm nhìn xem Hà Ngộ lời này, tâm tình chút phức tạp dẫn chương trình xung đột nhau loại sự tình này cũng là phổ biến mọi người chính chính thường thường đánh kia cũng sẽ không có vấn đề gì liền sợ ở trong có giao lưu không cẩn thận liền sẽ bị người ác ý suy tạc chụp mũ lung tung gây nên phan hâm mộ vật lộn trúc giai âm không muốn phát sinh loại sự tình này cho nên tại đụng tới liếu liếu loại này đại chủ truyền bá lúc trong lòng kỳ thật rất thấp vọng đối mặt hoàn toàn làm loạn ba vị Liễu liếu phấn nàng cố gắng bình tâm tĩnh khí ngẫu nhiên tựa như nói dối le lê một chút cũng không có biểu hiện ra để ý nhưng là giảng lời thật lòng nàng thật rất giận. nguyên nhân đâu? liền là ven đường thành cắt tư hán vừa mới giảng được câu này. do dự có một hồi, trúc giai âm rốt cục cắn răng một cái, theo một câu, ta cũng không vui. được rồi, hai người cố lên đường trên hạng vũ đáp lại. hạng ngộ đáp lại cũng rất nhanh, hô lên mới vừa từ tru mặt kia nghe được khẩu hiệu, tranh tài có thể thua, liếu liêu phải chết. trúc giai âm lúc này cũng đã buông xuống trước đó cẩn thận từng ly từng tí, mặc kệ nhiều như vậy, đi theo hạng ngộ liền hô khẩu hiệu, chết chết chết. a kha trong chiều đường tới đồng đội đáp lại thì là tại toàn kênh vô tình thông cáo lấy A Kha Hành Tung. Đây là thật nhị đánh 8. Cao Ca sợ hãi thán phục. Hà Ngộ không có phản ứng, hắn tựa hồ không có nghe được Cao Ca nói chuyện, đã quá chú tâm vùi đầu vào trò chơi ở trong đi. Chương 29: Thâm cơ đại chiến. A Kha đúng là dự định hướng đường giữa đi, nhưng là đường giữa đồng đội dạng này bán nàng Hành Tung, mà lại cố ý không cho đến đường giữa tầm mắt. Chúc giai Âm sợ bị đối phương mai phục, không còn dám hướng đường giữa đường sông đi, khí khổ thay đổi tuyến đường đi đường giữa thấp dưới một cái liệp ưng đúng lúc này từ trên đầu nàng lướt qua, chiếu sáng đường giữa bên trái bùi cỏ, mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là phần này dụ ý, lại làm cho trúc giai âm cảm thấy tia chút tấm áp. Xác nhận đến bên này bùi cỏ vô sự, trúc giai âm a kha bắt đầu hướng cái này một bên đường sông di động, phát hiện đối phương đã tại mở đầu thứ nhất bạo quân. Đầu thứ nhất bạo quân có thể giúp toàn đội trừ phụ trợ lấy người bên ngoài đều thăng lên cấp 4, đoàn đội ý nghĩa 10 phần trọng đại. Nhưng là dưới mắt phe mình, còn có đoàn đội sao? Mở bạo quân căn bản chính là đường trên hạng vũ chỉ dẫn. Đường giữa Cán Tương hoàn toàn cũng không đến trợ giúp ý tứ, phụ trợ Quỷ Cốc tử tại hẻm núi chẳng có mục đích tản bộ kiện thân. Dạng này đối cục phải đánh thế nào? Hà Ngộ rất chân thành tự hỏi vấn đề này. Dù cho là duyệt lượt chức nghiệp cục vô số, nhưng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua trường hợp như vậy. Đồng đội đã không phải là theo không kịp tiết tấu vấn đề, cái này căn bản liền là đối diện tới nội ứng. A Kha muốn cướp bạo quân. A Kha hồi làng khu. A Kha đi đường trên. Đường giữa Cán Tương không giúp, đứng tại tháp hạ bất động. Dứt khoát liền thành một cái máy phát tín hiệu. Trúc giai Âm bên này trực tiếp mưa đạn đã sớm khiển trách âm thanh một mảnh. Dạng này đồng đội đã đạt tới nhân thần cộng phân trình độ. Hà Nội có chút bất đắc dĩ, hắn thành cắt tư hán trước mắt còn tại tử thủ thấp dưới, không có gì có thể nói, thật muốn có chút cái gì khác động tác, đoán chừng cũng sẽ bị đồng đội kịp thời thông báo ra ngoài. Hắn chỉ có thể một bên thủ tốt chính mình tuyến, một bên thỉnh phảng thả liệp ưng ra ngoài, cho A Kha nhiều tìm một chút tầm mắt. Tạ ơn. Chúc Già Âm tại trong kinh nói chuyện cảm tạ lấy tên này đồng đội mặc dù cái này cũng không được tác dụng quá lớn, tại không có đồng đội phối hợp tình huống dưới, nàng hiện tại bây giờ không có cái mục tiêu gì có thể bắt giữ. đối phương lên lộ lão phu tử, ven đường bạch khởi, đi rừng công tôn ly cùng với linh hoạt, lại có phụ trợ trường phi không rời tả hữu, đây đều là a kha cần kinh nghiệm nghiền ép mới có thể đơn thương độc mã gẳng thành công anh hùng. cho nên ra tay trước sinh dục phải không? đây là trúc giai âm nghĩ tới đối sách, không để ý đến đối phương mở đánh bạo quân, nàng tiến vào phe mình làm khu soát lên ra quái, vừa mới cái tiểu giã soát xong. Đối phương bạo quân đã đánh giết hoàn tất, đi rừng cùng phụ trợ thuận thế liền đến phản giã. Trúc Giai âm sớm đoán được có thể như vậy, không có làm bất luận cái gì lưu lại, chạy thẳng tới đường trên, cõng lên hạng vũ binh tuyến. Thật quá phận nha. Hàng Ngộ nhìn xem đồng đội điên cuồng bán lấy ác kha cố gắng, không khỏi cảm khái một chút. Vừa dứt lời, một bộ điện thoại bỗng nhiên đẩy vào hắn ánh mắt, phía trên cũng là một ván vương giả vinh diệu đối cục. Làm gì? Hàng Ngộ quay đầu hướng Cao Ca nhìn lại, đẩy tới điện thoại di động người là nàng. Liêu liêu trực tiếp. Cao Ca nói. Hoa wow. Hà Ngộ tập trung nhìn vào, cũng không phải. Trên tài hình tượng bên trong là bọn hắn nhà mình làm khu, ngay tại phản giã công tôn Ly cùng Trường Phi đúng là hắn ván này trong trận đấu đối thủ. Đồng thời từ trong điện thoại di động truyền ra, còn có Liễu Liêu trực tiếp nói chuyện âm thanh, ngay tại rất là hủy cốt nói, cảm tạ rất nhiều fan hâm mộ đối Liễu Liêu hậu ái, có thể ở trong game ngộ đến mọi người Liêu Liêu đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng là nếu như là không khéo đối tay, vẫn là mời mọi người chăm chú đối đại tranh tài, không phải Liễu Liêu coi như thắng cũng không có ý nghĩa nha. Manh manh mềm mềm thanh âm dẫn tới fan hâm mộ một trận đau lòng, lớn diện tích mưa đạn thổi qua, che đến nỗi ngay cả hình tượng đều thấy không rõ. Như là liếu liếu không muốn khổ sở, cá biệt fan hâm mộ hành vi không phải lỗi của người an ủi nhiều nhất. Hàng ngộ dành thời gian nhìn một chút, quay đầu lại chỉ quan tâm một vấn đề, nàng trong cục văn tự quan hay chưa. Hàn là quan, bất quá không ảnh hưởng, phụ trợ có lẽ còn là mở. Cao ca nói, phụ trợ, nàng là song sắp xếp. Cao ca nói, như thế tâm cơ sao. Ngộ cảm thán sánh vai ca vẫn là kém chút, chu mạn thuận miệng nói, tại cao ca ánh mắt giết người kiếm đâm trước khi đến, vội vàng liền ta cho mọi người rót chút nước đi, ai chạy ra, đem mưa đạn quan một chút. Hà ngộ lúc này tinh thần phấn chấn, dạng này một trận đối cục, dùng thủ đoạn như vậy, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, chỉ có một loại ăn miếng trả miếng sảng khoái. nhìn xem quan bế mưa đạn sau sạch sẽ hình tượng, hà ngộ được tiện nghi còn khoe mẽ, dạng này ta kỹ năng thứ nhất chẳng phải là không có đất dụng võ, kỹ năng thứ nhất bị động là thành cắt tư hắn công kích đội buộc phát trọng yếu câu. Mạc Tiên nói: "Có thể hay không có chút hài hước cảm giác? Hà Ngộ có chút bất đắc dĩ, nhưng là theo chân liền lại toàn thân tâm đầu nhập so tài. Lúc trước chỉ là nghĩ vô luận như thế nào cũng phải tìm cơ hội cầm đối diện cái này liễu liễu mấy người đầu, xuất một chút khẩu khí này. Nhưng là bây giờ, thông qua nhìn trực tiếp trực tiếp quan sát được cử động của đối phương về sau, Hà Ngộ cảm thấy có thể tốn tâm tư suy nghĩ một chút sao có thể lấy được ván này thắng lợi. Trực tiếp tiểu trên bản đồ, có thể rõ ràng nhìn thấy địch nhân 5 người phân bố. Hà Ngộ né qua lão phu từ tầm mắt, Hướng phía đối phương làm khu di động. Thành cắt tư hãng đi phản làm, đường giữa cán tương quả nhiên không để người thất vọng, lập tức hướng đối diện báo cáo hàng ngộ động tĩnh. Bất quá. Phản lam Đối phương đỏ bờ UFF bắt đầu, lúc này đi phản làm, người không có cảm thấy sớm điểm sau. Hàng ngộ một bên cảm thấy nhà ránh, vừa quan sát cử động của đối phương. Đối phương trung đan doanh chính hiển nhiên là nhận được tin tức, lập tức liền hướng lam khu di động, ven đường dấu ở trong bụi cỏ lao phu tử cũng chạy hướng làm khu bắt người. Hàng Ngộ Thành Cắt Tư Hán lại là phía bên trái vừa nghiêng đầu, chạy tới đường giữa. Phe mình cán tương chỉ ở tháp hạ làm mấy chữ, binh tuyến cũng mặc kệ, Hà Ngộ thu nhận cái này một đợt binh tuyến về sau, nhìn thấy Liễu Liễu công tôn Ly cùng phụ trợ trường Phi lại bắt đầu hướng lấy bọn hắn nhà hồng khu xuất phát. Thành Cắt Tư Hán một cái liệp ưng bay ra, đang từ hai cái vị này đỉnh đầu lướt qua. Hy vọng phe mình A Kha khi nhìn đến hai cái vị này động tĩnh sau có thể khai thác một chút hành động. Trúc giai âm lúc này hội chú ý đồng đội cũng chính là Hà Ngộ Thành Cắt Tư Hán nhìn thấy hắn chạy tới đường giữa an sóng binh tuyến, cái này mạch suy nghĩ theo mình tương đương nhất trí, lập tức sống lại cùng trung trí hướng cảm giác. tiếp theo liền thấy thành cắt tư Hán thả ra lực ứng, soi sáng ra ngay tại phản đỏ công tôn ly cùng trương phi. đối phương đi dừng cùng phụ trợ đi phản hướng khu, chúng đan cùng lao phu tử rất có thể là vừa hướng nhà mình làm khu đi một đợt, vậy ta hiện tại có thể đi phản đỏ a. trúc giai âm nhìn xem cục diện theo khán giả phân tích, a kha thẳng hướng đối phương hồng khu bước tới. có thể, hiểu ta, nhìn thấy á kha cử động, hàng nội cũng cảm giác vui mừng. Có một cái đội viên có thể phối hợp mình hành động, ván này nói không chừng thật là có đánh lén cơ hội đã thủ. A Kha đi phản đỏ á, Đường Giữa Cán Tương chăm chú phụ trách, nhìn thấy A Kha cử động lần nữa hô phá. Trúc Giai Âm trong lòng khổ, đang do dự còn muốn hay không đi, lưu lại Đường Giữa thành cắt tư hãn đông một cái liệp ứng, hướng phía đối diện hồng khu bay lượn mà đi, soi sáng ra đối diện hồng khu trước mắt không người tình trạng. Đây là, để cho ta lớn mật đi ý tứ. Trúc Giai Âm cảm thấy tính toán một chút thành cắt tư hãn cái này một cái liệp ứng dụng ý về sau, Rốt cục A Kha vẫn là thẳng tiến đối phương hướng khu. Đối phương được nhắc nhở, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Từ liếu liều trực tiếp bên trong, Hà Ngộ thậm chí nhìn thấy liếu liều hướng nhà mình giã khu phát cái đánh dấu, nhắc nhở đồng đội chú ý phòng thủ. Còn vừa tại trực tiếp bên trong lẩm bẩm, đối diện đi rừng không thấy được nhà, có phải hay không cũng đi phản chúng ta giã? Bạch Khởi đi xem một chút nhà. Bạch Khởi quả thật đi. Bất quá A Kha có thao tác, triệu hoán sư kỹ năng mang chính là trường kích, không theo Bạch Khởi đi cứng rắn hao tổn chưa hẳn không có cơ hội giành lại giã quái trọng yếu hơn, là đối phương Trung đan cử động, phản giã công tôn ly cùng trương phi cùng một đường khác lao phu tử khẳng định là không kịp hướng cái này chi viện. Nhưng Trung đan doanh chính vừa đi làm khu chạy một vòng, rất nhanh phát hiện thành cắt tư hãn không có tới mà là đi thanh đường giữa tuyến, đi theo liền thu được A Kha đi phản lộ tin tức. Như vậy hắn lúc này là trước thủ tuyến, vẫn là đi trước trợ giúp đâu. Đã chuyển qua đường giữa bên trái bụi cỏ thành cắt tư hãn, chờ lấy xuất động cơ hội. Tâm cơ A, Cao ca nhìn đã đoán được Hà nội ý đồ, cảm thán. Ai lại tâm cơ rồi, vừa rót hai chén nước bưng trở về Chu Mạn, nghe được cái này từ vội vàng hỏi. Cao Ca hướng Hà Ngộ cái này phủi hạ đầu nói, "Thủ tiến, liền trợ giúp Hoàng Khu, trợ giúp Hoàng Khu, liền đẩy trung tháp, làm sao đều là kiếm, tâm không tâm cơ." Chu Mạn lập tức đụng lên đi xem. Chỉ thấy ẩn nút đường giữa bên trái bụi cỏ thành cắt tư hãn, xem xét doanh chính trước lựa chọn thành tuyến về sau, lập tức một cái bước xa ra cỏ, cực kỳ nhanh chóng hướng lấy phía trên hồng Khu phóng đi. Khởi sướng tiến công. Hà Ngộ không chút do dự phát ra tín hiệu. Chương 30: Chi tiết. Thành Cắt Tư Hãn từ đó lộ đuổi cỏ chuẩn ra, dựa vào bị động cho ra tốc, cấp tốc rời về phía đối thủ gần khu. Nội ứng lúc này coi như nghĩ đưa tình báo, vô luận đánh chữ vẫn là giọng nói, nhiều lắm là cũng liền làm đến theo Thành Cắt Tư Hãn đồng bộ. Trúc Giai Âm thấy rõ ràng, lập tức cũng điểm cái khởi sướng tiến công tín hiệu. Bạch Khởi cùng hắn đã đấu chí đấu rúc một hồi, HP đều có tiêu hao, nhưng mấu chốt là Bạch Khởi đại chiêu đã bị Trúc Giai Âm lừa gạt rơi, đôi này xạ thủ tới nói mà nói thế, nhưng là không có uy hiếp lớn nhất. Có cơ hội hai đánh một cầm xuống cái này đầu người. Hà Ngộ Kỳ thật một mực có chú ý A Kha cùng Bạch Khởi chiến cuộc, biết Bạch Khởi đã không có đại chiêu. Lúc này xông đến nghĩa vô phản cố, đi vào đỏ bờ UFF khu vực về sau, mượn bên này đùi cỏ lại bắt đầu ra ra vào vào biểu diễn. Thành cắt tư Hán ra sau nội bắt đầu chân thực tiếp xúc vương giả vinh diệu sau sử dụng nhiều nhất anh hùng, lợi dụng đùi cỏ ra vào bị động phát động 4 giây một lần phổ công nhị liên sạ, lại thêm đại chiêu khả hãn cùng săn hoàn thành một đợt 3 bắn phát động mắt bị động cho ngoài định mức tổn thương cái này thao tác là hắn luyện được quen thuộc nhất. lúc này vị trí tuyệt hảo, bạch khởi lại không có đại triều có thể uy hiếp được hắn, tổn thương đánh đến có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. đối phương bạch khởi nhìn thấy thành cắt tư hắn tới chợ giúp cũng là do dự một chút muốn đường tiến lên, kết quả một đợt tổn thương xuống tới liền biết mình có chút không chịu được nổi, vốn định rút đi, nhưng là đảo mắt nhìn thấy đường giữa doanh chính nhìn thấy bên này tình huống sau đã vội vã chạy đến chợ rút, một chút tính toán liền lại lưu lại, nghĩ dựa vào chính mình bằng cái này một đợt để doanh chính đến công kích đội thu hoạch có thể cái này doanh chính hành động hàng ngộ đồng dạng thấy rõ ràng gặp hắn từ dã khu phía dưới vọt tới liền đã đoán được ý đồ của hắn quả quyết một cái thoáng hiện trực tiếp từ đỏ của ngoài hố lách vào trong hầm đây là làm gì trúc giai âm chuyên tâm trước mắt có chút không để ý đến quan sát đường giữa thành cắt tư hãn cái này một thao tác tự nhiên thấy nàng không hiểu đấu, nhưng trở thành cắt tư hãn lại một cái bách thú cạm bấy vung hướng phía dưới lai lịch lúc, lập tức nhiều ít đoán được chí tôn vương quyền doanh chính tới hung mãnh trực tiếp mở ra đại chiêu liền hướng cái này đỏ hố bên này quét tới nhưng là hàng nộ thành cắt tư hàn thoáng hiện tiến hố về sau đi theo liền đứng ở đỏ quái phía sau trúc giai âm a kha thấy thế cũng kịp phản ứng cũng là một bước triệt thoái phía sau doanh chính đại chiêu 5 năm con phi kiếm tiếp tục bay tới có thể kỹ năng này cũng không có xuyên thấu tính bị cái này đỏ quái chặn lại một kiếm đều đánh không đến a kha cùng thành cắt tư hãn. doanh chính buồn bực muốn thổ huyết có thể hắn cái này đại chiêu mở ra góc độ lúc này muốn dựa vào tẩu vị vòng qua đỏ quái cũng không khả năng bạch khởi ở bên thấy cũng là hối thúc tốt vào lúc này kỹ năng thứ hai làm lệnh kết thúc Vội vàng thi triển, Triệu hắn cái liêm đao nghị thanh này đỏ quái câu đi. Hà Ngộ quan sát đến đỏ quái lượng máu cùng doanh chính vị trí, lúc này lại lại nhòm ngó mới chiến cơ. Mắt Ưng. Một cái Liệp Ưng xoay quanh mà lên, thẳng hướng lấy doanh chính phương hướng bay đi. Lúc này bọn hắn đã có doanh chính tầm mắt, cái này Liệp Ưng thả tựa hồ cũng không tất yếu, thế nhưng là theo Thành Cắt Tư Hãn từ đỏ quái sau lưng hướng đi bên phải lúc, chúc dài âm trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ. Nhìn thấy Thành Cắt Tư Hãn từ đỏ quái lui về phía sau ra, Doanh chính không lo được đi chờ đợi bạch khởi kỹ năng thứ hai hiệu quả. Vội vàng phía bên phải bình di muốn quét đến thành cắt tư hãn, kết quả ba một thanh âm văng lên. Doanh chính cái này rời một cái, dẫm lên thành cắt tư hãn lúc trước bày ra bách thu cảm ấy, lập tức bị chậm lại di tốc. Trúc giai âm lúc này một cái chưởng kích vứt xuống, vừa vặn thu lại tại Doanh chính trợ công hạ đánh tới tan huyết đỏ quái lấy được đỏ bờ ú ff đi theo mở ra đại chiêu huyễn vũ. A Kha hận thân lại di tốc để cao 40% lao thẳng tới Doanh chính. Doanh chính lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Làm sao bách thú cảm bấy hiệu quả để hắn di động chậm chạp 30%? Mắt thấy A Kha ẩn thân sau một giải khói nhẹ hướng phía mình mà tới, quay người đảo tẩu sợ không kịp, vội vàng phía bên phải bên cạnh quái hố di động, nghĩ từ nơi này chép đường tắt dùng thoáng hiện trực tiếp vượt tường về tháp phòng ngựa dưới. Hà ngộ một chút xem thấu tính toán của hắn, tâm trong lặng lẽ ai điếu một chút. Nguyên bản hắn thành cắt tư hắn khả năng đều công kích không đến doanh chính mấy lần, hướng bên này rời một cái động, lại là tiến hắn tầm bắn, nhất là phía trên cửa vừa vặn còn có một cái bụi cỏ, thành cắt tư hắn một cái ra vào lập tức một đợt tam liên xạ đủ số tổn thương đánh tới doanh chính. A Kha lúc này cũng đã lân đến gần thần, thuấn hoa thêm hồ quang tinh chuẩn đánh vào doanh chính phía sau, liên tục bạo kích tổn thương số lượng này lên. Doanh chính dần hiện ra tay, cuối cùng lại chỉ là đem thi thể của mình đem đến thấp dưới. Ha ha ha, lại thoáng hiện rời một phần, làm tốt lắm, cái này một đợt đặc sắc. Đại lượng mưa đạn tại lần này đánh giết sau bắt đầu xoát bình phong, có thể trúc giai âm lúc này có thể không để ý tới đi xem mưa đạn. A Kha đại chiêu bị động đặt tính đánh bại anh hùng hoặc trợ công lúc lại đổi mới tất cả kỹ năng thời gian củng đổ. Lúc này coi trọng phương thành cắt tư hãn, mượn đuổi có gia tốc liền hướng phía bạch khởi phương hướng phóng đi. Trúc Giai Âm cũng đang có ý này, A Kha lần nữa mở ra đại triều, thẳng hướng ý đồ tới cứu một chút doanh chính bạch khởi phóng đi. Bạch khởi như trước đó liền đi, chắc chắn sẽ không bị nhị bắt được người. Có thể khi nhìn đến hai người đến bắt doanh chính lúc hắn còn ý đồ tới cứu, không muốn thắng chính cho đối phương tuyệt hảo công kích đội vị trí, trong nháy mắt mất mạng. Bạch khởi trong lòng biết không ổn. Vội vàng xoay người muốn chạy trốn lúc vừa vặn A Kha đuổi tới phía sau liền là một bộ công kích. Bạch Khởi đương nhiên không thể so với doanh chính như vậy ra dọn, có thể lúc trước theo A Kha dây dưa, về sau lại cùng ăn A Kha, thành cắt tư hán hai người tổn thương chờ doanh chính. Lúc này sinh mệnh đã không nhiều. A Kha trên thân lại dẫn đỏ bờ úp ép, cuối cùng dứt khoát chớp liên tục hiện đều tiết kiệm xuống tới, trực tiếp tức vũ khí giao người đầu. Làm tốt lắm. Hả ngộ vì A Kha điểm tán, Trúc Giai ôm lại biết đầu người mặc dù đều là nàng cẩm. Nhưng khi bên trong đại bộ phận công lao đều là thành cát tư hãn, lập tức cũng trở về tính một cái làm tốt lắm. Hai người đi theo nhanh chóng đem hồng khu hai con tiểu dã quái cũng thu về rơi. hà Ngộ từ Liễu Liễu trực tiếp bên trong thấy rõ ràng, Công Tôn Ly cùng Trường Phi lúc này chính muốn đi qua chặn giết bọn hắn, đồng thời nghe được Liễu Liễu ngay tại đối hồng khu thất thủ phát biểu càng khái, a, số không đổi nhị, Này làm sao đánh nha? Đông đội thái, Liễu liếu cố lên có mưa đạn thổi qua. hà Ngộ nhìn thấy cái này mưa đạn, lập tức nghi hoặc, mưa đạn không phải quan sao? không có toàn quan, chưa chút nhìn xem chướng sĩ khí, cao ca nói, không cần, hà ngộ xem thường, có thể nhìn thấy đối phương thị giác chuyện này với hắn mà nói là trọng yếu nhất, mưa đạn hắn chỉ cảm thấy trước mắt, một điểm không có cảm thấy hội đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì, dưới mắt nhìn xem công tôn ly cùng trương phi cùng một chỗ hướng lên trên phương đến, bởi vì đem kinh nghiệm toàn bộ tặng cho công tôn ly quan hệ, dưới mắt trương phi còn muốn kém một chút mới đến cấp 4. hà ngộ rất giống chào hỏi a kha cùng một chỗ mai phục một đợt, có thể nhà mình có gián điệp đồng đội bị nói toạc mai phục liền không có ý nghĩa nghĩ như vậy hà ngộ hướng lên trên lộ địch quân tháp phòng ngự làm cái tiêu ký công kích địch quân tháp phòng ngự a kha nghe tiếng bắt đầu hướng lên trên lộ di động đi còn không có mấy bước liền nghe đến đường giữa cán tương báo cáo đối phương bọn hắn hướng lên đường đi liêu liêu quan trong cục đối thoại sao đúng là quan nàng trực tiếp cửa sổ trò chơi bên trong cán tương lời này cũng không có hiện ra nhưng là nàng cùng trương phi hành động phương hướng lúc này lại rõ ràng có điều chỉnh thẳng dọc theo sông nói liền hướng lên trên đường tới mắt ương Lại một cái liệp ưng bị thả ra, soi sáng ra công tôn ly cùng trường phi vị trí. Tiêu kỳ nói muốn công kích địch quân tháp phòng ngự thành Cắt Tư Hãn, lúc trước không hề động, lúc này lại trong chiều lộ phương hướng rời động. Hắn muốn làm gì? Về văn đường. Trúc giai âm nhìn xem mắt ưng cho đến tầm mắt, nhìn xem thành Cắt Tư Hãn hành động. Lúc trước mấy đợt phối hợp, thành Cắt Tư Hãn liệp ưng nghiêm nhiên đã là một loại hành động phương hướng ám chỉ, Trúc giai âm lần này nhìn xem, nghĩ đến, lưu ý lấy thành Cắt Tư Hãn di động cùng dừng lại. Bộc đánh. Nhìn thấy thành Cắt Tư Hãn dừng lại, Trúc Giai Âm trong đầu lóe lên, tính toán công tôn ly cùng Trường Phi di động. Quả nhiên, Thành cắt Tư Hán lúc này xông vào đường sông, đuổi theo kia nhị vị đường lui liền đi. Tận dụng thời cơ, Trúc Giai Âm a kha vội vàng bắt đầu di động. Nàng biết cơ hội đối với bọn hắn đến nói thật là chớp mắt là qua, có nội ứng tại cái này đài mổm. Vài phút bại lộ hành tung của bọn hắn cùng ý đồ, cho nên vừa mới công kích địch quân tháp phòng ngự, kia là cố ý dùng để lừa gạt đồng đội tiêu ký đi. Sào chả nha, Trúc Giai Âm tâm là nghĩ như vậy, trên mặt vẫn không khỏi bật cười. A Kha cũng hướng đường sông Di động lúc, chỉ thấy thành cắt tư Hán đã bắt đầu hành động, kèm theo là nhà mình kia chán ghét cán tương phảng phất tức thời bình luận đồng dạng phun nói tin tức. Cẩn thận sau lưng. Sau lưng không phải trọng điểm á. Chúc Giãi âm vui tươi hớn hở nghĩ đến, nhìn thấy sau lưng ngoi đầu lên thành cắt tư Hán đánh lén đi ở hậu phương công tôn Ly một tiễn sau liền lập tức chui vào bụi cỏ. Mà cái này Liễu Liễu có thể thành đại chủ chuyên bá, trò chơi kỹ thuật đương nhiên cũng là mười phần quá quan, bị công kích đến sát na liền giao ra một cái kỹ năng thứ nhất kéo dài khoảng cách. Trương Phi quay người yểm hộ, không sợ hai chút nào thành cắt Tư Hãn tiến công, thẳng hướng kia bùi cỏ đánh tới. Có phụ trợ yểm hộ, Liễu Liễu sợ mục tiêu đào tẩu, lập tức một kỹ có thể trở về tại chỗ, theo sau lưng Trương Phi hướng đuổi cỏ di động tới. Trước một cái kỹ năng thứ hai thả ra, cung cấp cho mình gia chuyển vị khả năng. Hàng ngộ thành cắt Tư Hãn đúng lúc này đột nhiên ra cỏ, nhị liên tiến tăng lớn chiều, không để ý tới Trương Phi đều là bắn thẳng đến công Tony. Sạ thủ công kích đều là mang truy tung tính, Liễu Liễu không có lập tức dùng kỹ năng thứ hai chuyển vị như thế cũng không thể né qua tổn thương nàng dứt khoát như vậy đối thành cắt tư hán bắt đầu công kích trên người nàng có đỏ bờ úp ép lại có phụ trợ hỗ trợ nàng xác định dù cho đối phương thành cắt tư hán chiếm một đợt tiên cơ cũng không có khả năng đối xạ qua nàng nhưng là a kha một vòng ẩn thân a kha di động dẫm lên khói nhẹ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng liếu liếu loại cao thủ này sẽ không chỉ lo công kích đội quên quan sát thân bị hoàn cảnh nhìn thấy cái này xóa khói nhẹ sau nàng lập tức liền dùng ra kỹ năng thứ hai đoạn thứ hai tiến hành chuyển vị nhưng là thuấn hoa Quang. A Kha một bộ kỹ năng vẫn như cũ là hoàn chỉnh đâm vào sau lưng nàng, đỏ tươi số lượng ngày lên, có thể chấp đoán giết chết doanh chính một bộ tổn thương dây mất công tôn ly cũng là một chút vấn đề không có. Liêu liêu công tôn ly trong nháy mắt ngã xuống. Xinh đẹp. Hà ngộ đối cái này đồng đội thật sự là hài lòng cực kỳ, nhịn không được lên tiếng kêu lên. Tàu vị cực kỳ chi tiết ta. Cao ca càng nhiều vẫn là đang chăm chú hà ngộ thao tác, đối với hắn cái này một đợt thao tác cũng là nhìn ở trong mắt. Công tôn ly kỹ năng thứ hai chuyển vị vì cái gì cuối cùng không có chạy ra a kha ám sát phạm vi. Bởi vì nàng cái này kỹ năng thứ hai là sớm thả ra. Hà nội nhìn ở trong mắt, một mực tại dùng mình tẩu vị hấp dẫn công tôn ly tẩu vị, cuối cùng đưa nàng dẫn tới rất tiếp cận dù giấy phi hành quỹ tích vị trí. Mà trúc giai ấm a kha xuất thủ cũng là nhìn đúng thời cơ mới ra tay. Liếu liếu cũng coi là cao thủ, nhưng tại chi tiết lưu tâm bên trên lại còn không phải không kịp Hà ngộ đúng chỗ. Dạng này đánh xuống, nói không chừng thật có thể nhị đánh tám. Cao ca nói. Có khả năng. Mặc tiện cũng nhẹ gật đầu. Lợi hại. Chu mặt biểu thị sợ hãi thán phục. Cái gì chi tiết nha, các ngươi vừa mới đang nói cái gì. Triệu tiến nhiên vẫn còn dừng lại tại cao ca trước đó bên trên. Hắn cũng không nháy mắt nhìn hàng ngộ thao tác đâu, thế nhưng là cao ca nói tẩu vị chi tiết, mình thế nào liền một điểm không nhìn ra đâu. chương 31, Tiết ấu. Triệu tiến nhiên trước mắt trình độ, đối rất nhiều anh hùng kỹ năng cũng còn lạ lắm đây. Tự nhiên là hoàn toàn nhìn không ra Hà Ngộ vừa mới cái này cân nhắc đến rất nhiều anh hùng kỹ năng cùng cơ chế làm ra ra phán đoán cùng thao tác. Cho dù là Chu Mạc nghe hắn có nghi hoặc, rõ ràng dành mạch giải thích cho hắn một phen về sau, vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Đến cuối cùng càng có một cái lớn nghi hoặc, Hà Ngộ bất tài là Bạch Kim sao? Tại trong lòng của hắn, lãng bảy nguyên lai mấy người thực lực, cao ca cùng Chu Mạc tự nhiên so với hắn mạnh hơn, mà hắn lại là phải lớn tại Hà Ngộ. Hắn nhưng là đường đường kim cương, cuộc thi xếp hạng vậy cũng là chiêu mộ hình thức. Theo bạch kim không thể so sánh nổi. Nhưng bây giờ, hà ngộ vậy mà có thể làm ra hắn hoàn toàn không hiểu rõ thao tác, điều này thực có chút phá hủy trong lòng của hắn vẫn cho là thực lực hệ thống. Hà ngộ mặc dù trò chơi chơi đến không lâu, nhưng hắn chú ý vương giả vinh diệu rất lâu, cho nên hiểu được tương đối nhiều một chút. Chu mạt vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn theo triệu tiến nhiên giải thích. Nha. Triệu tiến nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, thế mới biết nguyên lai mình mới là lãng bảy bên trong ở cuối xe. Hắn không khỏi nhìn mới gia nhập mạc tiện một chút, rất nhanh liền đem đầu chuyển đi. Vị này vừa gia nhập vương giả đẳng cấp ngôi sao nhỏ sánh vai ca cùng Chu mặt còn nhiều mười mấy cái đâu, cũng đừng cầm vị này đối đầu so đối tượng đi. Hà Ngộ chuyên chú đối cục, hai tay không nghe thấy bên người thảo luận. Tại cầm xuống công tôn ly đầu người về sau, Hà Ngộ hướng đối phương làm khu làm lên đánh dấu. Lúc này đối phương ba người bỏ mình, chính tiếp tục xâm lấn đối phương giã khu áp xúc đối phương kinh tế cơ hội thật tốt, hắn thấy không cần thiết theo Trương Phi cái này phụ trợ quá nhiều dây dưa. Thế nhưng là chút giai âm lúc này vốn có điểm bản tính bại lộ, dễ như trở bàn tay đầu người nào có gương tha đạo lý đuổi theo trương phi liền là một trận cung chặt cấp 3 trương phi không cách nào cùng đẳng cấp kinh nghiệm toàn diện nghiền ép đa kha một trận chiến chỉ có thể vội vàng hướng đường giữa tháp phòng ngự hạ rút lui hà ngộ xem xét cái này đi theo làm khu không vừa vận tiện đường sao cũng liền tiện tay mà làm giúp đỡ đa kha công kích đội mấy lần kết quả cái này một kích cuối cùng cuối cùng còn rơi xuống hắn thành cắt tư hạn trên đầu bận trước bận sau hà ngộ cuối cùng cũng lấy được một cái đầu người lật ra đối chiến anh hùng bảng mắt nhìn Liếu liếu công tôn ly phát dục tiết tấu vốn là mười phần trôi chảy, nhưng bị cái này một đợt đánh giết sau đoạn mất tiết tấu. Phe mình A Kha tại cầm tới bốn người đầu thêm một cái chợ công về sau, kinh tế đã triệt để cất cánh, có một không hai toàn trường. Hà Ngộ thành cắt tư hạn thông qua chợ công thêm vừa mới cái này đầu người ích lợi, kinh tế tình huống cũng so công tôn ly muốn tốt một chút. Còn phe mình cái khác ba vị đồng đội, Hà Ngộ đã lời nhác nhiều xem bọn hắn một cái. Theo A Kha một mực tiến vào đối phương lang khu, giã quái sớm đã đổi mới hoàn tất đánh giết công tôn ly cầm tới song bờ uff a kha đem làm bờ uff tặng cho hàng Ngộ thành các tư hãn. hai người phi tốc thu gặt lấy dã khu lúc, hàng nội nhìn thấy doanh chính cùng bạch khởi lần lượt phục sinh, riêng phần mình đi đến tuyến bên trên. doanh chính không có thoáng hiện. hàng nội nhớ kỹ doanh chính trước đó khi chết thoáng hiện rời mộ phần thao tác, loại này trọng yếu kỹ năng phải trăng si đi thế nhưng là lúc đối chiến tin tức vô cùng trọng yếu. từ trước nghiệp trong trận đấu học tri thức hàng nội rất tốt nắm giữ lấy điểm này, lúc này nhìn xem doanh chính vị trí, một bên mắt ưng thả ra một bên lần nữa cho ra khởi sướng tiến công tín hiệu vượt tháp cường sát doanh chính làm sao cũng không nghĩ tới a kha cùng thành cắt tư hãn tiến công như thế quả quyết vậy mà từ tháp sau hướng hắn phát động công kích thành cắt tư hãn đi đầu tiến vào phía bên phải tháp phòng ngự phạm vi bên trong bụi cỏ xuyên ra thời gian qua đi tưởng một đợt tổn thương cho đến doanh chính cấp tốc ngoài tháp thối lui mở ra huyễn vũ a kha thân hình nhìn tựa hồ so thành cắt tư hãn tiến nhanh hơn cùng tháp phòng ngự bắn về phía thành cắt tư hãn đạn pháo sượt qua người thuấn hoa thêm hồ quang đâm về phía hốt hoàng chạy trốn doanh chính Hoàn thành đánh giết, đổi mới kỹ năng làm lạnh A Kha lại mở huyết vũ từ tháp phòng ngự khác một bên liền xông ra ngoài. Toàn bộ quá trình xuống tới, thành cát Tư Hãn cùng A Kha một người liền chỉ chịu tháp phòng ngự một pháo, một người một bộ tổn thương liền đem doanh chính cho đưa về nước suối. Công kích địch quân tháp phòng ngự, Hà Ngộ đi theo cho ra mới tín hiệu, hai người cùng một chỗ thu đường giữa binh tuyến sau dẫn binh nhập tháp. Lúc này 3 phút đã qua, tháp phòng ngự đã mất bảo hộ cơ chế, mượn cái này một đợt binh hai người nhanh chóng cầm xuống đối phương đường giữa tháp thứ nhất. Công Tôn Ly cùng Trương Phi lúc này lần lượt phục sinh đến đây trợ giúp, hai người lựa chọn rút lui. Thề buôn ven Đường. Nguyên bản nên do Hà Ngộ chấn thủ ven đường bởi vì đi phối hợp A Kha nguyên nhân, đã có hai sóng binh tuyến không để ý đến. Lão Phu tử một mình mang tiến, lúc này cũng đã từ chối đi Hà Ngộ trấn thủ tháp thứ nhất, chính tại tiếp tục thẳng tiến. Hà Ngộ thả ra lực ưng, vì A Kha soi sáng ra Lão Phu tử vị trí. Đường giữa nội ứng kêu to đến vồ xuống lộ giải quyết xong cũng vu sự vô bổ, hai người trực tiếp liền là chép đến Lão Phu tử đường lui. Lão Phu Tử thu được nhắc nhở vội vàng trở lại lúc chính đụng vào hai người. Thoáng Hiện, Lão Phu Tử đột nhiên hướng về phía trước một cái Thoáng Hiện, bị đối phương cắt đường lui, hắn đã không muốn lấy như thế nào toàn thân trở ra, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thoáng Hiện tăng lớn chiêu Thánh Nhân Chi huy, chói lại cái nào tính cái nào, nhưng là Hà Nội là bậc nào ý thức, chút giai âm đó cũng là kỹ xảo thành thạo dẫn chương trình, nhìn đến Lão Phu Tử, có thể không để phòng lấy hắn đại chiêu sao? Vừa đối mặt, Hà Ngộ thành cắt tư hắn liền lập tức hướng di động về phía sau chú ý khoảng cách trúc gia âm a kha thì kỹ năng thứ hai thuấn hoa hướng bên cạnh một cái lôi kéo lão phu tử thoáng hiện tăng lớn chiêu đó cũng là thao tác trôi chảy một mạch mà thành đèn sáng sáng lên nhưng là dưới đèn lại là cái nào cũng không có buộc trong tay thước lập tức không biết nên hơn cái nào tình cảnh này chính là những cái kia dựa vào đại chiêu đến chế tạo huy hiếp anh hùng nhất cục diện lúng túng không lớn lại sau đó liền là không chút huyền niệm giao ra đầu người hai người thuận thế lại thanh sửa lại một chút binh tuyến hà ngộ thành cắt tư hạn mắt ứng cho ra phương hướng mới phe mình lăn khu Liếu liếu công tôn ly phục sinh sau khi ra ngoài phe mình dã khu đã mất dã quái có thể quét đường giữa nơi đó cũng chỉ ăn vào một cái bình. Tính toán các dã khu nhất là bờ UFF đổi mới thời gian đối với nàng loại trò chơi này thuần thục dẫn chương trình tới nói đã là kiến thức cơ bản. Lúc này mang theo trương phi liền hướng hàng nội bọn hắn lam khu xuất phát, đồng thời phát ra tập hợp tín hiệu triệu hô đường trên bạch khởi cùng một chỗ. Hiện nhiên nàng cũng tinh tường trước mắt A kha cái này kinh tế đối nàng nguy hiếp thực sự quá lớn, lợi dụng đúng cơ hội khả năng đi lên một bộ là có thể đem nàng mang đi. Vô luận chuyển vị vẫn là trương phi khả năng cũng không kịp bảo hộ, vẫn là nhiều chút người mới an toàn. Đối phương có đồng đội, mà phe mình không có đồng đội, liền hai ra dọn, mặc dù kinh tế ưu thế không nhỏ, nhưng tại đối phương hai cái thịt heo bảo hộ tình huống dưới, điểm ấy kinh tế còn chưa đủ lấy hoàn thành nhị đánh ba. Hà Ngộ thấy thế chỉ có thể sửa chữa kế hoạch, đổi tại đường giữa đủ cỏ làm tiêu ký. Cẩn thận đường giữa mai phục lần này người còn không có đi qua đâu, nhìn xem tiêu ký tín hiệu, đường giữa cán tương cứ nói, người này thực sự là. Hà Ngộ lắc đầu liên tục Cố gắng như vậy đều cảm giác không động được hắn sao. Không chỉ là hắn nha. Cao ca nói nói, này ba cái không đều không có cảm động sao. Liếu Liếu làm sao không khuyên bọn họ rồi. Hàng ngộ nói, vấn đề này sách thật tốt. Cao ca nói, đường giữa Mai Phục, là nghĩ chờ đối phương Thanh Song làm khu sau giải tán, bạch khởi nên sẽ còn dẫn hắn đi tuyến. Sau đó công tôn ly cùng Trương Phi từ nơi này liền chiến nơi khác, nói không chừng lại có miểu sát công tôn ly cơ hội. Có thể dạng này Mai Phục bị đâm thủng liền có chút bất đắc dĩ, bất quá hàng ngộ vẫn không có sửa đổi kế hoạch thành cắt tư hướng phía đường giữa rời đi. Chúc Giai Âm thấy thế liền cũng đi theo. Trước mắt cho địch nhân chế tạo chủ yếu uy hiếp mặc dù là nàng, nhưng là tiết đấu, lại là từ thành cắt tư hãn tại khởi sướng cũng trường khống, điểm này Chúc Giai Âm vẫn là phân rõ. Chương 32, vận doanh. Bị bại lộ ý đồ, đường giữa bùi có đương nhiên là ngồi xổm không xong rồi. Hà nộ một vừa chú ý lấy Lam Khu bên kia ba anh hùng cử động, một bên theo Á Kha cùng một chỗ thanh lý lên đường giữa binh tuyến. Đối phương tháp thứ nhất đã không, doanh chính nhìn thấy kia cán tương nhắc nhở cũng không dám chạy đến xa như vậy đến thanh binh lưu tại tháp thứ hai hạ phòng thủ kết quả hàng nộ bọn hắn bên này trung đan cán tương có thể là nghị cạnh tranh cái kim bài nội ứng nhìn thấy hai người thanh binh liền cũng lung lay ra điểm một chút hai người kinh nghiệm cùng kinh tế đi theo liền tại chiều lam khu phương hướng di động nghị cũng không phải là đi tác chiến mà là nghị đưa một chút đầu người trợ giúp một chút liêu liêu kinh tế hàng nộ không quản được cũng lười quản vị này cùng a kha cùng một chỗ tiếp tục mang theo binh tuyến để lên đối phương doanh chính cũng đã trực tiếp đoán được hai người hội có cử động như vậy đứng tại đường giữa tháp thứ hai hậu phương, trực tiếp mở kỹ năng thứ nhất cùng đại chiêu cùng đi thanh binh, có thể nói là mười phần cố gắng. như thế doanh chính hà nội hai người cũng không có cách, tiếp tục quan sát đến đối phương cử động, nhanh chóng chuyển hướng cánh phải. đường biên binh tuyến so đường giữa muốn chậm một chút, lúc này đối phương binh tuyến vừa qua khỏi tháp thứ hai, thành cắt tư hãn cùng a kha nhanh chóng chạy đến, trực tiếp tại vị này đưa binh tướng tuyến cho chặn giết. đối phương lão phu tử chính phục sinh sau chạy tới tuyến bên trên, xem xét hai người này ở chỗ này lập tức dừng bước không tiến thêm. Hắn hiện tại một người không nói, đại chiêu xi đi cũng còn chưa tốt, tự nhiên là không dám theo A Kha cùng thành cắt tư hắn hai cái này kinh tế cự đầu khiêu chiến. Thỉnh câu tập hợp. Liễu liêu trực tiếp bên trong, Hà Ngộ nhìn đến Lao Phu tự phát ra tập hợp thỉnh cầu. Mà tại Lam Khu bên kia Liễu liêu bọn người ngay tại rất lung túng đối mặt với cái kia cản tường đầu người này đưa quá mức rõ ràng, Liễu liêu rất là khó xử kêu, ai nha, vị bạn học này không muốn như vậy à, ngươi đồng đội sẽ không mắng ngươi sao. Liễu liêu không có ý tứ thu đầu người này. Có thể kêu Bạch Khởi xem ra là không cân nhắc những này ảnh hưởng, đụng phải dạng này phúc lợi cục không có chút nào khách khí, song đi lên xoát xoát xoát mấy lần, đem đưa tới cửa cán tương cho thu hoạch rơi mất. Đối phương A Kha cùng xạ thủ phát dục phải hảo hảo a, chúng ta phải đi nhằm vào một chút bọn hắn. Liêu Liêu vừa nói, mang phụ trợ hướng cánh phải phương hướng tới, hưởng ứng lên lão phu tử tập hợp thành cầu. Lão phu tử rất cẩn thận, đồng đội không tới vị trước đó lo lắng tại đường biên sẽ bị mai phục, cũng không tiến lên. Có thể cái này đều bị Hà Ngộ nhìn ở trong mắt. Đương nhiên sẽ không tại cái này cùng hắn lãng phí thời gian, nhìn thấy đường giữa doanh chính tại thu đến Lao Phu tử tín hiệu sau bắt đầu hướng đường biên di động, hàng ngộ quả quyết lựa chọn xuất kích. Liệp ưng thả ra, phía trước dẫn đường, A Kha ngầm hiểu, trực tiếp mở ra đại chiêu chạy so thành cắt tư hãn còn phải cao hơn.